Phần 188. Nàng rút ra tay đón đối phương thâm trầm ánh mắt, làm bộ cái gì cũng không biết nhẹ nhàng nói. Như nhau dĩ vãng hoàng hôn thời điểm nàng bị mang về trong hoàng cung, trên đường trở về gặp được giấy mẩn hoàn toàn là nàng ngoài ý liệu, hơi khẩn trương để lại túi, tính nhìn giấy mẩn đi đến bọn họ phương hướng, thẳng đến hắn ngừng ở chính mình trước mặt, một tay ôm nàng đố văn phản ứng thực mau vươn một cái tay khác ngăn cách tóc vàng nam nhân tới gần. Thật hiếm lạ, cư nhiên sẽ gặp được em ma ngươi, vậy hạ còn không có trở về bồi ngươi sao Làm lơ người sói động tác nhỏ, hắn từ từ mà cưới người, nhìn đã từng nhân viên cửa hàng để phòng trứng mắt chính mình, một loại không thoải mái cảm tình dưới đáy lòng hiện lên, vươn tay muốn sờ sờ nàng phát đỉnh, lại bị Đô Văn vô tình đẩy ra. Thật là lạnh nhạt, ta cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Xoa chính mình bị đánh đến đỏ lên mu bàn tay, hắn tự rêu nói, ánh mắt lại không có từ em mạ trên người rời đi quá. Người đã thương tổn. Đỗ Văn không nghĩ lại quản hắn. Trầm giọng sau khi nói xong một con đại trảo bảo vệ em mạ nửa người trên vòng qua dậy mần mà đi. Sẽ không lại có. Hắn ánh mắt cùng em mạ chạm nhau, bình đạm trong giọng nói ẩn nhẫn hàm chứa nào đó chờ mong. Đã không sao cả. Em mạ dẫn đầu thu hồi tầm mắt, cực nhẹ thanh âm ở yên tĩnh hành lang dài trung truyền ra, dậy mẩn xoay người nhìn người sói trong lòng ngực giật ra tóc đen, cái nuôi phẫn nộ quét ngang quá mà, trên mặt là rõ ràng hối hận biểu tình, đáng tiếc ai cũng nhìn không tới. chương 95 đệ chương 95 Khoảng cách hoàng cung tiệc tối thời gian một chút tiếp cận, nàng cảm giác có chút đồ vật chính ngoe ngoe dục dịch, hải đăng cùng nít lần lượt đã tới, người trước mang theo nàng nói rõ thực nghiệm thiết bị, người sau tác nói cho nàng hiện tại bên ngoài hướng đi, đặc biệt là lôi bệ cùng bệ hạ, mà hắn cũng nói một kiện rất kỳ quái sự, hổ tộc còn xuất lại tộc nhân cùng mặt khác chạm đến sự tình chân tướng thú nhân chính ám mà tính toán làm ra phản kích. Phản kích nha. Nàng mới không tin loại sự tình này, La Đức lao ra không có gia nhập, nếu không mất tích thú nhân nhiều như vậy vẫn luôn cũng có rất nhiều cơ hội, vì cái gì muốn lựa chọn trong khoảng thời gian này, này đoạn sắp tiến hành niên độ tiệc tối thời điểm động tay chân, lại làm nít cũng nhận thấy được. Mặc kệ sao tưởng cũng quá khả nghi, la đức lao ra tính cách ở hai nhân tiên sinh nơi đó nàng cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm, lao ra hắn thực thông minh, hiền lành lại dễ dàng ở chung, nhưng hắn một khắc mặt lại là ái Mỹ lại tàn khốc, nếu lấy nàng thế giới cách nói tới nói sao, đơn giản nói hắn chính là cái phúc hắc. Nâng lên Mỹ mắt nhìn mắt chiều nàng thành quỷ mặt than lằn, Nàng lại sâu kín đem ánh mắt quay lại phách giá trên người, giống loài bất đồng, nàng vẫn là nhìn về phía chính mình cảm thấy hứng thú có mao thú nhân đi. Nàng lại ở chỗ này cũng là vì bất nạp, Đỗ văn gần nhất bởi vì muốn tìm nàng yêu cầu đồ vật mà không có lại đến, sau đó nặc nhị cư nhiên đi phía trước từng có số mặt chi duyên hắc báo Edith tìm tới bồi nàng. Đối với đối phương là edit nàng không thể không âm mưu mà thầm nghĩ hắn có phải hay không muốn giám sát chính mình, tuy rằng hắn cũng là miêu khoa. nhưng đối với hắc báo hảo cảm đã ngã đến số âm ẻm mạ tới nói không có địa phương so có thể đem hắn lưu tại ngoài cửa lại có thể nhìn đến người quen càng lệnh nàng an tâm nói đến cùng nàng cũng không nghĩ cùng hắc báo đơn độc ở bên nhau mà thôi ở hắc con thỏ văn phòng chung nàng thác đầu chấm tư nhìn phía trước rõ ràng ở tìm đọc tư liệu lại nhân nàng ánh mắt mà nôn nóng bất an không ngừng nghiêng người muốn tránh đi nàng nhìn chính mình mau cầu cái đuôi nhỏ phách đá phước một tiếng bật cười nói không chừng sơ sơ còn không phải làm ta thành công đắc thủ Lần sau nhìn thấy thỏ trắng tiểu thư muốn cùng nàng nói Thiếu nữ vui sướng cười Thời khắc này nàng vì có thể tùy ý vướt ve lông sủ xù mà cao hứng lên ngươi đang cười cái gì? Cái này rốt cuộc làm hắc con thỏ đen mặt Bởi vì ngươi cái đuôi thực đáng yêu Nàng nghĩ nghĩ, quyết định nói thật ra Trên tay quyển sách tất cả đều bởi vì nàng từ nói chuyện mà rất đến trên mặt đất Hai thỏ nam nhân tái nhợt mặt đỏ lại hắc Cuối cùng cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới Hắn hung hăng chừng mắt em ạ Lại không có nói chuyện dứt khoát xoay người tránh đi nàng tầm mắt. Đừng quá tuy hứng, ngươi thật sẽ không cho rằng đã quên liền có thể tính đi. mau cút hồi phòng của ngươi. nhịn không được, hắn hung ác nói. Ngươi đây là có ý tứ gì, ta chính là có thể sờ nữa sờ cái đùi của ngươi Nga. chống cầm em mà không chút nào sợ hai chiều hắn điểm mỹ cười nói, này đối nhất quán cho người ta ôn nhu ấn tượng nàng tính cách có rất lớn phân biệt. Đang nghĩ ngợi tới phương pháp lại bị phách giá đánh gãy, hiện tại tâm tình của nàng cũng không tốt lắm. Đổi làm ngày thường nàng là có thể dung túng này đó đáng yêu thú nhân, chính là hiện tại không được, hơn nữa nàng cũng đối phách giá có điểm không cao hứng, tuy rằng thật lâu trước nghe thỏ trắng nói nàng ca ca không thiện cùng khác phái ở chung, nhưng hắn ngự khí thái độ tổng làm nàng thực thương tâm. Người nói cái gì? Không tin em mạ thế nhưng sẽ phản bác hắn, phách giá không thể tin tưởng cao giọng nói chuyện. Ta nói đem rũ ở trước ngực màu đen tóc dài bắt hướng phía sau, em mạ đứng lên chậm rãi vướt phẳng trên người màu trắng phức tạp váy dài, đối hắn nghe răng cười. Lại đây làm ta sở cái đuôi, Nga, không cần lại nói bất luận cái gì lời nói, ta không muốn nghe. Như thế nào càng đi càng xa, ta không nghĩ cùng nặc nhị nhắc tới người, cho nên, hiện tại mau tới đây. Khó được cường thế, em mã biên dùng tay véo kia mềm mại mau cầu, biên ngẩng đầu nhìn rõ ràng là khuất nhục biểu tình lại đỏ mặt phép đá. Tổng cảm thấy thế hắn mở ra cái gì đến không được chốt mở. Tính, cũng cùng nàng không quan hệ. Hưởng thụ trên tay mềm mại xúc cảm, nàng buôn dầu ngoài cửa chờ đợi nàng Ezit, hắn thực. dễ dàng nói chuyện, ngoài ý muốn là cái tuyệt đối phục tùng người, chỉ là nàng nói chuyện, Erit có thể không có bất luận cái gì câu oán hận phục tùng. nguyên nhân chính là như vậy nàng mới càng không yên tâm. nay cùng lúc trước nặc nhị giống nhau, chính là nàng đã không có thời gian cùng hắn bồi dưỡng cảm tình. như vậy đành phải dùng thô bạo phương thức, tay hơi chút dùng sức một béo, ngay sau đó nàng liền nghe được phía trên truyền đến tiếng hút khí, ngẩng đầu nhìn lại, phách Giá đang dùng một đôi cơ hồ sắp khóc mắt đỏ nhìn nàng. Xin, xin lỗi. Vừa rồi khí thế hoàn toàn không thấy, nàng vô thố buông ra tay. Đừng. Nô. No. Lại. Phần 189. Nghe được hắn thanh âm càng đổi càng nhỏ, ẻm mạ tự nhiên tới gần hắn. Sờ nữa sờ, tưởng ngươi sở nữa sở ta cái đuôi Còn có. Lô thai cũng muốn. Nô. No. Đây là tình huống như thế nào. Hắn không phải thực chán ghét sao. Như thế nào sẽ chủ động muốn thảo vớt ve. Tay bỗng nhiên bị hắn bắt lấy. Em mạ kinh hoàng nhìn cùng nàng càng rán càng gần mặt đỏ hắt con thỏ hơn nữa hắn còn chủ động đem trên đỉnh đầu lỗ thai hướng trên tay nàng đưa này này phách giá mảnh khảnh thân thể đã rửa gần nàng nàng eo cũng bị phách giá vây quanh em mạ không biết làm sao nhìn về phía bất nạp trong mắt toát ra xin giúp đỡ ánh mắt đứng ở một bên màu nâu thằn lằn vẻ mặt cười nhạo chiều nàng làm ra khẩu hình nỗ lực bỏ qua trong tay hơi mỏng thai thỏ cùng dán ở phần eo ấm áp cánh tay nàng dùng sức phân biệt bách nạp khẩu hình phắt tình Kỳ. Cái gì? Nàng cảm thấy chính mình nao có điểm phản ứng không kịp. Đều kêu ngươi không cần sở thỏ tộc cái đuôi, bọn họ chính là thực dễ dàng hơn nữa bách nạp như cũ đứng ở một bên đôi tay ôm ngực nhìn ngăn cản hắc con thỏ tay tùy ý sở, chật vật vô cùng em ạ, tiếp tục nhỏ giọng nói. Có thể tùy thời động dục. Quy khẩu quy. Ta, ta sai rồi. Chương 96 đệ 96 chương. Tình huống hiện tại làm nàng chân tay luôn cuống. lãnh đạo đến gần như khắc nghiệt phách đá chính nhiệt tình ôm lấy nàng lệnh ngươi tuyệt vọng chính là lúc này nàng cư nhiên còn lưu ý đến phách đá trên mông mao đoàn chính tả hữu lay động cư nhiên tiểu mao cầu còn có thể động sao nàng phòng phảng phất phật tưởng nhỏ sinh lại chọc người chịu mến mềm sốt mao cầu giống như không sờ sờ nó ngược lại là nàng không đối giống nhau sờ sờ ta bên thai truyền đến khàn khàn thanh âm, ngay sau đó nàng cảm thấy một loại ướt nóng xúc cảm xẹt qua nàng phân cổ đây là cái gì Em mà ngây người một hồi nàng bị phách đá liếm phần eo ngoại lực đem nàng kéo về hiện thực hoàng loạn ấn tham nhập nàng váy nội tại đùi bộ phận giao động tay cũng gắt gao dùng bị nắm lấy một cái tay khác để thượng ngực ngăn cản hắn lý ngược hành động phách đá đạm sắc môi đã gần đến ở trước mắt nóng rực hô hấp phun ở nàng bên cổ hơi một di động liền bị hắn ngẩng đầu chuẩn sắc hôn lên nàng khoe miệng luống cuống tay chân tả ấn hữu tránh lúc sau nàng rốt cuộc nhịn không được gọi lại vẫn luôn xem kịch vui bách nạp người rốt cuộc muốn xem tới khi nào nàng có điểm ôn bực trừng mắt nhìn bách nạp liếc mắt một cái là là bộ dáng này nhược thỏ căn bản không cần sợ ẻm mạ ngươi quá nhắc gan cao gậy thằn lằn bất đắc dĩ đến gần liền phải hướng ẻm mạ trên người cọ tể tướng phách giá ở nhìn đến thằn lằn đến gần khi phẫn nộ chiều hắn thấp thấp kêu một chút nắm chặt ẻm mạ phần eo muốn đem nàng mang ly biệt hùng thú khi bách nạp nhanh chóng chiều hắn bụng chém ra một quyền tức thì biểu tình mê vong hắc con thỏ ở không biết phát sinh chuyện gì dưới tình huống dựa vào thiếu nữ trên người mềm mại ngã xuống Đỡ hắn tay làm hắn rửa vào án thư chân bàn ngồi xuống, nhìn đến bị cưỡng chế ngủ phách đá nàng chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Hắn tỉnh lại thời điểm có thể hay không giết nàng. Hy vọng hắn tỉnh lại sau cái gì cũng không nhớ rõ đi. Ngươi không sao chứ. Bách nạp dùng trường chỉ trải vớt lại nàng tóc. Cảm thấy sợ hãi nói ta có thể thế ngươi nhiều tấu hắn. Không có việc gì. Nay chỉ là thú loại bất đắc dĩ hành vi, chỉ cần tiêu trừ làm hắn mất khống chế nguyên nhân liền có thể. Giữa mọi người đều không có cảm tình đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Đốn sẽ, bách nạp mới nhẹ giọng nói chuyện. Ngươi thật là bình tĩnh đến đáng sợ. Phải không? Quả nhiên là pháp là có đạo lý, lần sau liền không cần sờ thỏ tộc cái đôi. Muốn sờ liền sờ mặt khác thú nhân đi. Nàng ở trong lòng kiên định nghĩ, hoàn toàn không có đối chính mình hành vi tỉnh lại, sửa sang lại hảo trên người hỗn độn quần áo, trên mặt nhiệt khí chưa rút đi liền triều thần lần nói ra nghĩ đến sự. Hôm nay sự tuyệt. đối không cần cùng người khác nói, biết không. Chỉ cần bọn họ hai người kiên định phủ nhận, phách gá cũng liền không có nàng biện pháp, bằng không nàng có dự cảm ra mặt mỏng phách gá sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Rõ ràng bị sờ chính là nàng, vì cái gì ngược lại muốn nàng tránh đi hát thỏ. Nàng sao tưởng cũng không rõ, lớn nhất khả năng tính là bởi vì là nàng trước tùy hứng muốn sờ nhân ra tràn ngập có dãn đoạn cái đuôi dựng lên này em nấy cảm đi. Phần 190 Nga, tốt. Bách nạp cười đến một đôi mắt to cũng cong lên tới. Ngoài ý muốn thuận theo nàng nói chuyện Không tín nhiệm nhìn thẳng ra hòa này Mộ trình độ hắn liền cùng Danny giống nhau Căn bản trường không lớn Luôn là ái chọc gẹo người khác Có phải hay không sở hữu loài bò sát loại cũng là loại tính cách này Nàng mệt mỏi dường như thở dài Bắt đầu nói chính sự La đức lão anh, La đức hắn tính toán kích động đám kia thú nhân làm gì Phản loạn sao Em mà ngươi nhớ tới bạch hồ ly hắn Bách nạp cao hứng đến trương đại đôi mắt Chiều em mà đến gần Không Chỉ là sớm trận có điều màu đen mãng xà ẩn vào tới nói cho ta, mặc kệ các ngươi có tin hay không, xin yên tâm, ta sẽ không theo nặc nhĩ nói. Nga! Bách nạp hứng thu không lớn theo tiếng. Hắn không tin sao? Không, nếu là ngươi, mặc kệ có hay không quên cũng tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn thú nhân, đặc biệt là có mao. Nói đến có mao, hắn còn chiều ngồi dưới đất hôn mê hắt con thỏ nhìn thoáng qua. Thẳng đến bách nạp trả lời nàng mới ý thức được chính mình hỏi xuất khẩu, ở nghe được hắn đáp án sau. ẻ mạ chỉ có thể xấu hổ cười. Bạch hồ ly hắn thật là cố ý dẫn dắt bọn họ tiến vào trong hoàng cung, như vậy có thể làm ngươi ra tới cơ hội liền lớn hơn nữa chút. Nếu các ngươi thật muốn làm như vậy là muốn cứu ra ta, kia cũng quá phí tâm tư. Nàng ngăn cản bách nạp do hỏi, chính là nếu này đây ta vì lý do, đối trước kia sự làm ra hành động, ta hy vọng chỉ là trong đó để cập thú nhân liền hảo, không cần liên lụy mặt khác vô tội thú nhân. Ngươi đang nói cái gì? Từ lúc bắt đầu chúng ta cũng chỉ tính toán cứu ra ngươi. Ngươi không muốn nói cho ta. Ta không biết ngươi là như thế nào tưởng, mất trí nhớ trước đủ loại nếu đã quên ngươi không tin cũng là đương nhiên, chỉ là chúng ta thực lo lắng ngươi, ngươi theo chúng ta, phải nói cùng rất nhiều thú nhân cũng duy trì tốt đẹp quan hệ. Đương nhiên những cái đó có Mao thích nàng việc này hắn là sẽ không thấy bọn họ nói ra. Tóm lại, bọn họ là thiệt tình chỉ nghĩ ngươi hảo. Em Mạ Trầm mặc nhìn hắn, đối hắn cách nói không bất luận cái gì rõ ràng phản ứng. Như vậy những cái đó bị nặc nhĩ lợi dụng thú nhân làm sao bây giờ? Bọn họ tộc nhân làm sao bây giờ? Nếu không có La Đức, bọn họ sẽ không tưởng ở hiến hội đêm đó tiến Hoàng Cung, mà La Đức cũng sẽ không đưa ra muốn ở trong Hoàng Cung tổ chức hiến hội. ngươi so với ta tưởng tượng chung càng hiểu biết kia quý tộc, ẻm ạ. Đông nhiên, Bách Nạp hành trước một bước cúi đầu nhìn nàng, hô hấp nhiệt khí phun ở nàng bên cổ. Ta chỉ là vừa vặn nghĩ đến. ngươi muốn giống lúc trước chúng ta gặp mặt khi, đem kia người sói đuổi ra đi giống nhau đuổi ta rời đi sao? Làm lơ hắn nói chuyện. Nàng quay đầu đi không có xem hắn Ta hy vọng miệng của ngươi cũng đủ vững chắc Chuyện khi nào Vì cái gì còn lưu tại quốc vương bên người Hắn sẽ đem trên người của ngươi máu Một giọt không lậu ép quang Ta biết, nhưng cũng không thể cứ như vậy rời đi Nhân loại phiền toái liền từ nhân loại thu thập Bằng không thực nghiệm sẽ vẫn luôn làm đi xuống Cũng không có che dâu ý tứ Nàng dứt khoát cùng đáng tin cậy Bách Nạp nói Kia cũng không cần lưu lại nơi này Ngươi thật sự sẽ chết Bách Nạp nóng lòng nói Ta hỏi ngươi Từ ta tỉnh lại đến bây giờ, nặc nhị vật thí nghiệm nhân số có phải hay không rõ ràng giảm xuống. Bách nạp ngẩn ngơ, tinh tế nghĩ gần nhất sự, thật lâu sau, phảng phất là không cam lòng, hắn nhìn em mạ gật đầu. Ta đã có đoạn thời gian không có nghe được bệ hạ muốn tới tầng hầm ngầm. Mới vừa nói như vậy, hắn lại khó hiểu hỏi hướng phản ứng bình đạm em mạ. Vì cái gì? Là ngươi làm sao? Ta chỉ là ở hắn bên người làm bạn hắn mà thôi. Cứ như vậy, hắn rõ ràng không tin. Hắn nguyện ý có thể thực hiện. ta là nhược điểm của hắn đây là có ý tứ gì này nhưng làm hắn khó lý giải em mạ trở về hắn một cái ngươi thật là cái ngu ngốc ánh mắt ngươi cho rằng vì cái gì kiêu ngạo phách giá sẽ làm ta sờ hắn cái đuôi. trước kia có lẽ nặc nhị sẽ thương tổn ta hiện tại hắn chỉ biết tận lực lấy lòng ta em mạ ngẩng đầu bình tĩnh nói ngươi bách nạp tinh tế quan sát nàng tự hỏi nàng nói khả năng tính ta có thể kiềm chế nặc nhĩ đến nỗi dày mẩn ta thực hiểu biết hắn tính cách chiến tranh là không thể tránh miễn những cái đó thú nhân cũng muốn cho bọn hắn một công đạo lần này sự có quan hệ thú nhân có những cái đó nam sư tử người sói mãng xà nhanh miêu hồ ly như vậy ngẫm lại ẻm mà ngươi bằng hữu thật đúng là nhiều nghe được hắn nói thú nhân đầu tiên là những mày sau nghe được nhanh miêu liền tưởng phó thuyền trưởng hắn không có việc gì thoáng an tâm ngươi thay ta tìm hiểu la đức lao ra ý tưởng ngươi không tự mình hỏi hắn sao ta tin tưởng hắn không lâu liền sẽ tiến hoàng cung Ta không tự tin có thể giấu giếm hắn, cũng sẽ không thấy hắn. Nga, hắn nghe được sẽ thực thương tâm. Không quản bách nạp vui lùa nàng nhìn đại môn nhớ tới ngoài cửa hát báo, tự hỏi hắn có thể lợi dụng địa phương. Chương 97 đệ 97 chương. Tuy rằng nói là muốn lợi dụng, nhưng nàng còn có điểm sợ e Đối hắn sợ hãi là từ trong rừng rậm nhìn đến hắn sau khi bị thương bị hắn ép hỏi tên, lúc sau lại nhìn đến hắn cùng hải đăng bọn họ ở trong mưa to đánh nhau mà thành sợ hãi. Cùng cao lớn bán thú nhân song song mà đi. yên tính hoàn cảnh chung chỉ có nàng một người tiếng bước chân bất an nhìn lén nam nhân không biểu tình sườn mặt sau thấp giọng hỏi nói Mộ di sơ hắn ngươi là như thế nào đối đãi hắn là ta ân nhân ân nhân không phải cùng nặc nhi giống nhau khi còn nhỏ thực nhỏ yếu bị khi dễ sau đó bị thành công cải tạo đi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút ta thật lâu trước là cái quân nhân hắn trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên ngự khi tựa tại hoài niệm cái gì ở một lần nhiệm vụ trung tao đồng bạn phản bội sau đã chịu đến chết thương là họ gì sở tiên sinh cứu gần chết ta, cũng cho ta so dị vãng lực lượng càng cường đại. Túi đầu nhìn trên tay lợi chảo, hắn ngữ khí khó được tràn ngập cảm tình. Nói đến này, hắn dừng lại bước chân, cái này làm cho ẻm mạ cũng không thể không cùng hắn nện bước cùng nhau ngừng ở ánh mặt trời chiếu khắp bên ngoài hành lang dài chung cẳng chân bộ phận bị ánh mặt trời chiếu đến ấm áp. Ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi cũng không cần vẫn luôn đối ta ôm có đề phòng. Thu hồi nhìn lợi chào ánh mắt. e một đôi thuộc về miêu khoa hình tròn đồng tử thẳng tắp nhìn về phía bên người cách một cái thân vị thiếu nữ. Như vậy ngươi lưu tại ta bên người vì cái gì? Đương nhiên là bảo hộ ngươi. Này! Làm ta kinh ngạc. Em mà úng nói nói. Chính là ta không tin ngươi. Hoạt động bị ánh nắng chiếu xạ đến ấm áp càng chân, nàng chậm rãi về phía sau thối lui, lui đến chiếu sáng không đến địa phương. Tuy rằng chỉ thấy quá ngươi hai lần, nhưng ngươi trong mắt tràn ngập chiến ý. này không phải một cái an thủ buồn phận bảo hộ người khác ánh mắt nàng dừng một chút ngươi cũng muốn hoàng tọa sao cũng không nhân loại ngôi vị hoàng đế loại đồ vật này ta không cần tựa hồ là thật cao hứng ẻm mạ đối hắn đánh giá hắc báo hơi hơi lay động phía sau cái đuôi ta muốn chính là lực lượng cực hạn trở thành ai cũng đả đảo không được cường giả yên lặng nhìn mắt hắn cả người rắn chắc cơ bắp nàng tự nhiên nói ra Người đã rất mạnh không đủ đủ lại là một cái chiến tranh cuồng nô vì cái gì nàng muốn nói lại đâu, cho nên vì ngươi cường đại ngươi sẽ bảo hộ ta đi. nàng ngẩng đầu nhìn hắc báo hai mắt, cẩn thận hỏi, đây là đương nhiên, ta đáp ứng ngươi, ở hai người một chỗ thời điểm sẽ trực tiếp cung huyết cho ngươi, tương đối cũng hy vọng coi đây là điều kiện đổi lấy ngươi nghe lệnh, như vậy có thể chứ? ngươi muốn làm cái gì? hắn du mắt, ánh mắt nhìn thẳng nàng đen nhánh sợi tóc, quả nhiên không hảo lựa gạt, em mạ chớp chớp mắt, đang muốn tùy ý nói cái gì liền bị erit đánh gãy. Ngươi thử xem hướng ta nói dối. Nô no. Chưa bao giờ có thú nhân như vậy đối nàng nói qua. Nhìn hắn đôi mắt, nàng tưởng lời nói cũng nói không nên lời. Suy nghĩ sẽ, nàng quyết định bảo hiểm mà, hỏi lại thêm một cái vấn đề. Lấy ta vừa rồi điều kiện vì trước đề hạ, ngươi sẽ nghe nặc nhĩ nói vẫn là ta. Tạm thời hắn ngắn ngủi tạm dừng, lưu lại em khẩn trương nhìn hắn. Như vậy chuyên chú ánh mắt làm hắc báo tâm tình vui sướng, chứng cứ là hắn cái đôi lại bắt đầu nhỏ bé đong đưa. Là ngươi. Cuối cùng, hắn nói ra em mạ nhất muốn nghe nói. Em mạ thực thưởng thức hắc báo trực tiếp, nàng cũng không tin tưởng vô duyên vô cơ trợ giúp, nhìn mắt bốn phía khai dương hoàn cảnh, thiếu nữ không có quản bên người thú nhân, đi hướng ánh mặt trời chiếu không đến âm u chỗ, xoay người chiều hắc báo dương tay ý bảo hắn cùng qua đi. Thời bao tay, nàng nhìn chậm gì gì đi vào nàng phía sau exit, có lệ hy vọng hắn vươn tay. Thí nghiệm tính tiến lên nắm lấy hắn tay, tiểu tâm nhìn lén hắn không có phản ứng sau. mềm mại nhỏ sinh bàn tay nắm lấy rắn chắc thú nhân đại trưởng dùng hắn tiêm trường móng tay cắt qua tự mình ngón trỏ lập tức một cổ thơm ngọt mùi máu tươi truyền vào e dít mũi tròn tròn mắt mèo đồng tử lập tức phóng đại hắn không thể tự khống chế quỳ một gối khom lưng tham lam há mồm liếm mút nhìn hắc báo thẩm mê biểu tình ẻm mạ làm lơ trên tay nhân miêu khoa đầu lưỡi mà mang ra đau đớn nàng chỉ nghĩ đến nếu muốn hắc báo tạm thời đứng ở phía chính mình thích hợp trả giá không thể tranh né bất quá nàng cũng có tư tâm biết hắc báo mục đích sau đối lập nít gắn nói khủng điên nàng ngược lại càng yên tâm ứng đối ezit máu trôi đi làm nàng bắt đầu choáng váng rồi tay để lại nam nhân cái chán ngươi lại hút đi xuống ta sẽ chết nàng gần sát hình tròn màu đen báo nhĩ nhỏ giọng nói nhân nàng nói chuyện mà hồi phục lý trí đón kia ấm áp hơi thở ezit không khỏe run rẩy lỗ thai muốn ném ra kia xa lạ mềm mà cảm giác ân hắn buông ra khẩu thẩm thanh đáp lưu luyến ánh mắt nhìn về phía nàng ướt át trắng bệch đầu ngón tay Mặt trên điều hình miệng vết thương còn hơi hơi thấm huyết. Đứng vương đối phương cực có xâm lược hơi thở, nàng lấy ra khăn tay bao vây bị thương ngón tay, nên đón hắn không tán đồng ánh mắt. Lung lay đi phía trước tránh ra, ở không nghe được phía sau thanh em sau sau này vừa thấy, lại nhìn đến hắn ngừng ở tại chỗ cảm thụ được, có lẽ là dư vị nàng máu ảnh hưởng. Không có lại quản hắn, thiếu nữ rửa vào chính mình thong thả bước đi rời đi. Nàng thanh ý hắn đã nhìn đến, nhìn đến quá hắc báo cùng hải đang trên biển chiến tranh em mạ thầm nghĩ. cho nên hắn sẽ là so người sói càng cường quân cờ. mươi 98 đệ 98 chương Có Edith trợ rút, em mạ chủ bị càng mau lẹ, cách xa nhau mấy ngày sau, Đỗ Văn cũng đem nàng phía trước đưa ra muốn đổ vật tìm tới, nhớ tới khi đó cao lớn người sói phủng một đại thúc đóa hoa cùng bối một cái ba lô tới tìm nàng khi, bị hoàng cung trên đường các thú nhân mạc danh cổ vũ ánh mắt làm cho căng thẳng lỗ thai cùng cái đôi tạc mau bộ dáng không thể không nói thú nhân đại gia cũng thực chất phát ngay thẳng sao khi đó nàng muốn cười lại không dám cười Không, có biện pháp, người sói. Thiên sinh ở phương diện này ngoài ý muốn thực thẹn thùng. Đương nhiên nàng cũng nhìn đến đô văn đối e kia che giấu ý, vì thế nàng cũng riêng giải thích hắc báo sẽ tạm thời lưu tại bên người nàng, không cần cảnh giác hắn, chính là người sói lại càng căm thù đối phương. Không biết như thế nào lại giải thích hẹm mà dứt khoát làm bộ không nhìn thấy. Làm e ở trong cung tìm cái ẩn nấp phòng sau, nàng lấy ra công cụ cùng mọ dịt sờ đơn thuốc gấn mặt trên phân lượng bắt đầu điều chế. Tại đây phía trước nàng hỏi một chút bị sai khiến ở ngoài cửa cảnh giới bốn phía đô văn hoa nơi phát ra mà. Là đô thành ngoại vùng Duyên Hải một chỗ cỏ dại mà. mọi gì sờ hắn đến kia địa phương làm gì? Ý tưởng này cũng là chợt lóe tức quá, nàng đã bắt đầu động thủ nếm thử thử nghiệm. Mới vừa lúc đầu nàng điều chế hoàn toàn thất bại, nàng đảo rất trên bàn một cái lại một cái bất đồng nhan sắc vật liêu cũng không thất vọng, trước sau là chưa từng tiếp xúc quá thất bại cũng là có thể đoán trước kết quả. lúc sau em mạ nhật tử liền vờn quanh ở làm bạn nặc nhĩ buổi sáng cùng buổi tối thời gian còn lại tất cả đều là hoa ở kia gian trong phòng từ đố văn lưu tại đại môn làm thủ vệ mà egit thì tại chính mình bên người làm như trợ thủ dựa vào hắn ở mọ dịt sờ bên người trải qua đối này đó dược phẩm cũng không tính xa lạ trải qua vô số lần thất bại từ đỗ văn vô số lần đóa hoa cùng vật liêu tiếp viện đương nhiên tiền tài từ nàng ra rốt cuộc hiện tại nàng chính là kẻ có tiền mặc kệ nít giám thị dậy mần cùng mặt khác quý tộc Khai quật năm đó quý tộc gian sự tình phát triển, bởi vì có tư nhân nhân tố quan hệ hắn làm nhiệm vụ này nhưng xem như phi thường tận tâm, hải đang ở dậy mẩn tư nhân trong quân đội lưu ý bốn phía, hiện tại nhân ngư Tom Tắc đã bị dậy mẩn lén chuyển rời đến chính hắn trong quân đội. Nàng tường hẳn là Tom trên người có dậy mẩn yêu cầu đồ vật, than lăn bách nạp ở lặng lẽ khuyên bảo hy vọng có thể ngăn cản một vị khắc thần lắn nam tiểu thư lại, quay rối, nhúng tay lần này hành động, đến nỗi mãng xà đen y. Tính khiến cho hắn tùy ý ngốc tại nơi này liền hảo như vậy nhật tử từng ngày qua đi ở điều chế trong quá trình cùng ezit hỗ động chúng cũng dần dần buông cảnh giác hắn tuy rằng không nói nhiều lời nói lại là thực tốt giúp đỡ yêu cầu tài liệu chỉ cần liếc mắt một cái cho dù nàng không nói lời nào cũng sẽ lập tức đem sở cần đặt ở nàng phía trước phối phương tài liệu cũng sẽ trước tinh chuẩn mức đo lường mới giao dư nàng tuy rằng ở chân chính điều phối khi nàng sẽ làm hắn trước rời đi nghỉ ngơi nhưng không để phòng ngại hắn là tất trách hảo trợ thủ sự thật Chỉ là có một chút nàng còn không thói quen, chính là mỗi cách mấy ngày hắn cũng sẽ ở thực nghiệm sau khi kết thúc vô biểu tình yêu cầu máu, nàng biết đây là giao dịch kết quả, cho nên cũng bình tĩnh tiếp thu, này liền tạo thành hiện tại hình ảnh, một cái đứng trên mặt đất vươn đổ máu đầu ngón tay, một cái khom lưng quỳ xuống vươn đầu lưới tận lực hút đối hắn đã cải tạo thân thể tới nói ẩn chứa vô cùng lực lượng máu, cảnh tượng như vậy ai cũng không thể nói được thượng là bình thường. Lại một lần choáng váng. gần nhất đối loại cảm giác này cũng đã rất quen thuộc thiếu nữ như cũ nhẹ ấn tuấn mỹ nam nhân cái chán ngăn cản hắn động tác e không có như nhau dĩ vãng sảng khoái đứng thẳng hắn như cũ bảo trì quỳ xuống tư thế đồng tử nhìn chằm chằm em mạ lại mất máu ta sẽ té xỉu. cho rằng hắn bất mãn em mạ nhỏ giọng giải thích giống không có nghe được nàng nói chuyện run rẩy lỗ thai sau thật sâu nhìn nàng một cái hát báo lại như là không có việc gì giống nhau dứt khoát đứng dậy rời đi em mạ đối hắn kỳ quái cũng chỉ quy về huyết cung ứng vấn đề cũng không nhiều lắm rồi dám như nhau thường lui tới rời đi phòng tạ từ mất trí nhớ lý do tận tình vớt người sói dựng đứng hai lỗ thai làm tâm linh an ủi em ạ vừa lòng nhìn đến hắn rốt cuộc từ bỏ tự mình bay nhanh đong đưa cái đôi sau mang theo cổ vũ ý vị lại sờ soạng hăn chán một chút giữ lấy em ạ càng cao hứng cười bên người Edith vô biểu tình nhìn bọn họ hô động từ lỗ văn cùng Edith làm bạn hạ nàng đi ra kêu bí mật phòng phạm vi triều nặc nhị thư thất trung đi đến hôm nay thí nghiệm đã có tiến bộ bột phấn nhăn cũng thực gần sát ngọ dị sở kia bình thành phẩm đại khái thực mau liền có thể đầu nhập thí nghiệm vì thế nàng tâm tình không tồi tính toán chờ đợi nặc nhĩ cùng nhau trở về ở đi hướng nặc nhĩ chuyên trúc thư thất trống trải con đường chung một phen hơi bén nhọn thanh em đột nhiên từ rất xa địa phương xuất hiện càng có dần dần kéo gần dấu hiệu Em ạ ẻm mà tiểu thư khắp nơi tìm không thấy thanh em nơi phát ra em mạ trầm mặc xuống dưới cái này thú nhân kỳ ảo thế giới rốt cuộc phải đi thần quái phong sao mới vừa như vậy nghĩ nàng đống nhiên nhìn đến bên người ezit có điểm không ổn luôn luôn không có gì đại phản ứng hắc báo chính hương phấn vây đuôi, lại cẩn thận vừa thấy hắn đôi mắt đồng tử cư nhiên biến viên nay phụ cận nhất định có cái gì làm hắn như thế kích động có thể làm miêu khoa kích động cũng không ngoài là lông chim phủng lão thử linh tinh như vậy ngẫm lại nàng đống nhiên nhớ tới kia đem hơi mang bén nhọn thanh âm là ở nơi đó thanh quá em mạ tiểu thư thanh âm lần thứ hai truyền đến lần này càng gần đúng rồi đúng rồi kia đem thanh âm bên người miêu khoa đã vươn móng vuốt hai vai về phía sau làm ra phát trước động tác không không không cần lại đây bên người so ý tưởng càng tiến thêm một bước nàng dẫn đầu chạy ra quỳ dạp xuống đất dùng thân hình ngăn trở trên mặt đất chạy tới thú nhân thân ảnh tay vững vàng nâng nhào lên tới tiểu thú nhân ái em mạ tiểu thư rốt cuộc tái kiến ngươi trên tay kim hoàng sắc ham sắc tơ vội và ngẩng đầu dùng cặp kia móng vuốt để lại em mạ đốt ngón tay duy trì thân thể nâng lên cảnh giác phía sau hắc báo thú nhân Phát hiện hắn đã không có mặt khác động tác sau mới yên tâm nhìn thẳng vào trên tay tiểu lao thử. Là ban tiên sinh, thật sự đã lâu không thấy. Đang muốn thả lòng biểu tình mỉm cười, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình mất trí nhớ tình huống, căn bản sẽ không nhận thức hắn. Hơn nữa nếu nói ban tiên sinh ở nói, kêu ý nghĩa làm quản gia chủ nhân nhất nhất la Đức Lao Gia cũng nhất định ở trong hoàng cung. Ta không quen biết ngươi, e giết chúng ta đi nhanh đi. Đặc biệt nói rõ làm hắc báo đi theo nàng cùng nhau rời đi, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến mèo vờn chuột hình ảnh Vương trong tay bàn tiên sinh trên mặt đất, tiểu tâm dùng tay đẩy đẩy hắn muốn cho hắn chạy nhanh rời đi. Ta là ban. Người đã quên sao? Cảm thụ thân thể như cũ bị em mạ đẩy rời đi, hắn tưởng nói thêm gì nữa khi nhìn đến em mạ phía sau không tiếng động xuất hiện miêu khoa, chính sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Miêu, miêu khoa. Hắn sợ tới mức chân cũng mềm, đầu đỏ mắt phiếm ra trong suốt lệ quang, bị em mạ tiểu tâm nhẹ đẩy, cũng đã giống đoàn gạo nếp đoàn giống nhau nửa mềm hóa ở tay nàng trong lòng liên chạy cũng sẽ không trực tiếp dọa ngây người phần 193 trăm nhìn xuống tưởng thưởng thức cùng xoa nắng kia mềm mại mao đoàn ý niệm ẻm mạ nhìn hamster hamster nhìn hát báo hát báo lại nhìn chằm chằm hamster người sói tắt đứng ở một bên toàn bộ hành trình quan khán đông nhiên trầm mặc ba người trường hợp một lần xấu hổ cuối cùng đã đại khái biết ẻm mạ tính cách đỗ văn lắc đầu tiến lên đầu tiên là vươn tay kéo thiếu nữ lôi tay trực tiếp dùng trên tay giúp ẻm mạ cầm thư không người sạc khởi không sai là sạn khởi trên mặt đất mềm mại như tuyết cầu hamster đem tiêu đoàn hamster mang ly em mạ tầm mắt pha vi hắn xoay người đem vẫn dại ra láo thử đặt ở bên người màu trắng vân thạch rào chắn thượng cách ly hắc báo cùng em mạ ánh mắt sau dắt thiếu nữ tay đem chính mình cái đuôi thuần thục nhét vào tay nàng thơm đi thôi Em mạ ánh mắt thực mau chuyển rời đến trên tay đuôi cho sói thượng đô văn tiên sinh người thực hiểu sao hắc báo cùng hamster theo bản năng nhìn về phía chính mình cái đuôi sau đó hắc báo nhản nhã đong đưa kia đuôi dài Hamster tắc phí công muốn xoay người bắt lấy viên đoàn thân hình sau ngắn nhỏ cái đuôi, màu đen mắt nhỏ lại lại lần nữa trào ra nước mắt. Làm sao vậy? Còn không đi sao? Giống cái bảo mẫu lại duỗi thân ra trảo sửa sang lại hảo nàng vừa rồi quỳ xuống mà mà hơi cào làng bẫy. hắn ngẩng đầu nhìn em mà nói. mụ mụ." Cái này danh từ bỗng nhiên liền xuất hiện ở thiếu nữ trong đầu. Sau đó tự xưng là ba ba đen Ảo tưởng hạ kia hình ảnh. Nô, no, thật ghê tởm. Nga, đi thôi. Run rẩy thoát khỏi trong đầu tưởng tượng, sấn cơ hội này rời đi cũng hảo, nàng tuyệt đối không nghĩ cùng lao ra chạm mặt, bắt lấy trên tay cái đuôi, nàng thuận theo bước ra bước chân. e -dít cũng cùng nhau. Chưa xong nàng còn không quên kêu hai báo, để tránh ban tiên sinh sinh mệnh an toàn chịu uy hiếp. Không, em mạ tiểu thư, lao ra hắn tới, ở trong phòng cùng bệ hạ. Ca. Nghe được bọn họ rời đi tiếng bước chân, ban bất chấp sợ hãi tại hậu phương nói, đúng lúc, cách đó không xa thư phòng đại môn bị mở ra. một cái màu trắng thân thể xuất hiện ở hành lang dài thượng em mạ khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người kia thật dài đầu bạc làm nàng từ đáy lòng thả lỏng lại con hảo là nặc nhĩ nàng buồn tính toán cùng nặc nhĩ cùng nhau trở về hiện tại nàng vẫn là chào hỏi sau đi về trước đi bên miệng giơ lên tươi cười còn không kịp nói chuyện một thân màu đen tây trang thuần trắng hồ ly liền đi theo nặc nhĩ phía sau mà ra đã lâu không thấy em mạ tươi cười còn không có biến mất em mạ liền dưới đáy lòng ai thán Từ bên trong cánh cửa ra tới đúng là nàng nhất không nghĩ đụng tới la đức lao ra, như nàng phía trước tưởng như vậy, nàng căn bản không tự tin có thể giấu giếm được lao ra, hơn nữa vẫn là ở nặc nhị trước mặt. Ngươi hảo. Cuối cùng nàng chỉ có cảnh giới bày ra ra cơ bản nhất lễ phép sau liền không hề mở miệng. Đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm hắn, tia khẩn trương bộ dáng rừng ở la đức trong mắt liền thay đổi mặt khác ý vị, nguyên bản không tin nàng mất trí nhớ bạch hồ ly cũng biểu hiện ra giữ lại thái độ. thực mau. Hắn ánh mắt liền hạ chuyển qua ẻm mạ trong tay cái đối thượng. "Ẻm mạ! Người ở chỗ này làm gì? Nặc nhĩ lướt qua bên người bạch hồ ly, bước nhanh tiến lên ôm lấy tóc đen thiếu nữ. Đang đợi ngươi, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chiều, có thể đi rồi sao? Biểu hiện ra đối nặc nhĩ không muốn xa rời, nàng bung ra trong tay cái đôi rời đi đem đầu lý ở nam nhân trên ngực. Trong quá trình nàng cảm giác la đức vẫn luôn đang nhìn nàng. Đầu bạc nam nhân rõ ràng đối ẻm mạ phản ứng có điểm không biết làm sao lại thật cao hứng. Hắn nắm thiêu nữ tay rời đi, trên đường chỉ là nhìn túi đầu bạch hồ ly liếc mắt một cái, mà người sói cùng hắc báo tắc đi theo bọn họ phía sau không xa không gần vị trí. Đúng rồi, như là nhớ tới cái gì, lại hoặc là chỉ là thượng vị giả ngẫu nhiên tùy ý thích ra thiện ý, nặc nhị cao hứng xoay người chiều đứng ở tại chỗ bạch hồ ly đề nghị. La đức ngươi cũng muốn cùng nhau tới sao? Em ạ cũng không có nói lời nói, nàng không giấu vết nhìn lao ra phương hướng liếc mắt một cái, âm thầm hy vọng hắn có thể cự tuyệt. la đức cũng không có ngẩng đầu hắn bảo chỉ vốn dĩ vị trí thú chảo đặt ở ngực không lưng nói tốt bệ hạ chương 99 mươi chín đệ chín chương khắp nơi đều là sáng lên cục đá lóa mắt quan mang ở điệu thấp lại vẫn hiện đẹp đẽ quý giá hữu đại thính thất trung thân là hùng thuộc tôi tớ không tiếng động đem bạc đĩa từ toa ăn phóng thượng bàn ăn, thuần trắng khăn trải bàn thượng bãi bà mãn từng đạo hương thơm ăn thịt cùng tươi mát đồ chay hình chữ nhật trên bàn cơm nàng túi đầu uống canh hải sản cũng không nhìn về phía đối diện ngồi thú nhân Không biết nặc nhĩ là cái gì ý tưởng, cư nhiên liền dậy mẩn cũng ở trong bữa tiệc. Nàng ngồi ở nặc nhĩ bên tay phải, hắn bên tay trái là dậy mẩn, mà la đức lao ra tắc ngồi ở bên người nàng. Người thích nhất cá, nhanh ăn đi. nặc nhĩ ân cần không ngừng cho nàng thịt, này rất khó tưởng tượng là một cái thương tổn quốc dân lánh khốc quốc vương sẽ làm sự. Nàng cũng không có ngừng đầu, cứ như vậy yên lặng ăn bị truyền đạt đồ ăn. Thật ngoan. Xuống ái mà sờ sờ nàng đầu. Nạp nhị để tài vừa chuyển bình tĩnh bắt đầu rồi trên tay ăn thịt. Lại nói tiếp, cái kia nhân ngư là dậy mần ngươi mang đi sao? Nàng phảng phất không có nghe thấy, vẫn như cũ thông thả ăn đĩa thượng thịt cá. Đúng vậy, dù sao ngươi cũng có mới tới nguyên, nhân ngư đối với ngươi cũng không có tác dụng. Không có tránh đi nơi phát ra bản thân, dậy mần bình đảm nói. Ấn, chính là kia nhân ngư cho ngươi cũng có chút đáng tiếc, dù sao cũng là cuối cùng một người, dậy mần ngươi cách dùng quá thô bạo. Phần 194 Vậy ngươi muốn trở về sao? Hán, ta còn chỗ hữu dụng, ngươi có thể tạm thời trả lại cho ta sao? Đối em ạ vẫn là có điểm để ý, hắn không có nói ra trọng điểm chữ một quốc gia chi vương cứ như vậy cùng nhà mình huynh trưởng thảo luận. Ta cũng ở trên người hắn có tân nghiên cứu, cũng không thể nhanh như vậy còn cho ngươi, quá một đoạn thời gian lúc sau lại nói. Đối lập quốc vương, dây mẩn không có quá để ý em ạ phản phất nàng ở hắn trước mắt chỉ là cái bài trí. tương phản hắn đôi vương ra những cái đó hắc cám sự nói được trắng ra như là cố ý nói cho kia bạch hồ ly nghe không có để ý ở đây hai vị đại nhân vật nói chuyện ẻm mạ ở nặc nhĩ đầu huy sau bắt đầu thiết khởi trên tay thịt cá bỗng nhiên lưới dao lại xẹt qua cơm đĩa phát ra trói thai thanh âm. làm sao vậy tóc đen thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi màu đen đôi mắt mở mịt nhìn chằm chằm nặc nhĩ không có việc gì không có việc gì ngươi tiếp tục ăn vẫn là muốn mặt khác sao nhìn đến nàng bộ dáng nặc nhĩ liền tâm đều mềm Vội vàng tiểu tâm hỏi, bộ dáng này căn bản không có một quốc gia chi vương khí độ. Không có lại xem hắn, em mã lại lại túi đầu thiết đĩa thượng thịt. Mà dây mẩn cũng như là chán ghét cùng nặc Nhi đối thoại, hắn mục tiêu bắt đầu chuyển hướng vẫn luôn ăn tinh ăn cái gì bạch hồ ly. Người ra ra có khỏe không? Từ những lời này vì bắt đầu cơ hội, hắn cùng nặc Nhi bắt đầu nói cờ rít ở chiều khi sự, cũng nói mãi là như thế nào bắt đầu cùng hắn đã từng bạn tốt xa cách. Em mã nghe bọn họ ba cái thú nhân nói chuyện, Cầm dao nĩa tay run nhẹ nhẹ, ai cũng không phát hiện trường bàn ăn hạ, một cái mềm mại lại ấm áp đuôi dài chính gác đặt ở nàng trên đùi. Đây là trời cao cho nàng khảo nghiệm đi. Từng sờ qua một lần tuyệt hảo xúc cảm lại lại lần nữa nhớ lại, nàng không biết nên làm sao bây giờ máy móc ăn đĩa thượng đồ vật. Không thể sờ, đó là lao ra thử nàng hay không thật mất trí nhớ chạm kiểm soát. Tuyệt đối không thể sờ. Chính là, đó là cái đuôi nào. thuần trắng, lông xù xù. So lang mao càng mềm mại cái đuôi nha em mạ đã tưởng che mặt khóc giống nàng không rõ đã muốn nghiên cứu thuốc bột chính mình vì cái gì còn muốn tiếp thu loại này tàn khốc thí luyện tâm mệnh tẩn ẩn thở dài đống nhiên nàng cảm thấy cẳng chân có cái gì ở động, túi đầu vừa thấy phát hiện là ngồi ở đối diện dậy mẩn đang dùng đôi rắn quấn lấy nàng mắt cá chân như nhau gì vãng nàng vẫn là nhân viên cửa hàng khi cửa hàng trưởng ngẫu nhiên cũng sẽ làm như vậy nàng bảo trì nhẫn lại mắt cá chân xúc cảm vi diệu hướng về phía trước gì, nàng ý gì cũ bảo trì nhẫn lại Trên đùi mau cái đôi mũi nhọn nhịch ngậm tải hữu di động. Nàng. Nỗ lực bảo trì nhẫn mại. Mới ngoài ý muốn. Này cơm nàng sao có thể có thể ăn xong đi. Phanh. Đang ngồi ba cái thú nhân chính nhìn đống nhiên đứng lên nhân loại thiếu nữ. Trong đó chỉ có nặc nhi hơi mở mắt to. Chính trực vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía em mạ. Còn lại hai người. Một cái cười đến so một cái vô hại. Chính là bọn họ vừa rồi động tác đã bán đứng bọn họ. Này hai cái. Này hai cái. Em mạ ngươi không thoải mái sao? Muốn ta trước bồi ngươi đi một chuyến y dịch sư nơi đó sao? Là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Ta mang theo một ít đồ ngọt, muốn đi theo ta lấy một chút sao? Nhẫn mại chủ muốn mắng bọn họ nói, em mạ cắn môi, đỏ mặt thẳng tắp đứng lại. Ra sao? Là không thoải mái sao? Ăn uống không hảo sao? Lúc này, nặc nhĩ lo lắng nói, đối tượng kia thanh triệt đôi mắt, em mạ cảm giác chính mình nháy mắt thấy được thiên sứ. Tránh đi góc bàn vị trí. Nàng quyết định muốn tìm kiếm tâm linh thượng an ủi, cũng muốn cấp điểm nhan sắc kia hai cái hốn đản nhìn một cái. Thấy em mà đến gần hắn bên người, nặc nhĩ ngốc ngốc nhưng đầu. Ta, ta no rồi. Nàng nắm nặc nhĩ đặt lên bàn tay, ngoan ngoãn hoa ở hắn trên người. Mặc danh bị ngoan ngoãn thân cận nặc nhĩ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cao hứng ôm chặt này đến tới không biết vì sao phi thường dễ dàng ôm. Làm sao vậy? Cam nhẹ nhàng xúc em mà mềm mại tóc đen, giống sợ quấy rầy trong lòng ngực chim nhỏ, hắn túi đầu nhẹ giọng hỏi vốn là dễ nghe thanh âm ở nặc nhị cô tình phóng nhẹ hạ có vẻ càng thêm ôn nu ẻm mạ hưởng thụ híp mắt đem mặt càng lý nhập hắn trước ngực tơ lủa quần áo mềm nhắn thực thoải mái Thình bảo chị như vậy liền hảo giấy mân cùng la đức nội tâm nghĩ cái gì không ai biết dù sao ở bọn họ ly tịch thời điểm xem ánh mắt của nàng thực ngu hòa cái này làm cho ẻm mạ thẳng đến bị nặc nhị ôm lấy trở về ngủ cũng đoán không được bọn họ ý tưởng trải qua ngày hôm qua bữa tối sau mới vừa tỉnh ngủ không lâu nàng ăn mặc nặc nhĩ vì nàng chọn lựa liền thân váy Thật dài sợi tóc bị mềm nhẹ kéo, nặc nhị ở nàng phía sau thúc đuôi ngựa, ở thích vì nàng trang điểm thượng, hắn cùng giấy mẩn cũng là không phân cao thấp giống nhau ham thích. Đang ở trải vớt nàng tóc dài nam nhân biểu tình dễ dàng mà cảm thấy thỏa mãn, hồn nhiên đến tựa như cái hài tử, nhìn như vậy Nặc nhị, nàng nghĩ nghĩ mở miệng. Phần 195 Nặc nhị, ta phía trước có dưỡng quá chim nhỏ sao? Điều Hắn phản ứng có điểm kỳ diệu. Ta trong trí nhớ giống như có cái kim sắc lồng chim. Có rất đếm thai tiếng chim hót. Không có để ý phía sau trầm mặc xuống dưới nam nhân, nàng nhắm mắt lại tiếp theo nói có lẽ là ta trước kia ký ức, nếu đúng vậy lời nói ta sẽ nhớ rõ ngươi sao. Nặc nhĩ bỗng nhiên buông tay, đầu nhu thuận cập eo tóc đen cứ như vậy tùng xuống dưới. Nặc nhĩ. Nàng mở ra mắt quay đầu. Chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền nhìn đến nặc nhĩ giao động thần sắc, sau đó nàng hai mắt liền nhanh chóng bị một con lạnh leo tay che đậy. Sẽ nhớ rõ hắn sao? Nhớ rõ hắn mang nàng đến tầng hầm ngầm nhìn đến mỏ dịt sở tiên sinh xương cốt thất bại thí nghiệm phẩm thu thập máu bầu dục hình bình thủy tinh nhớ tới kia đoạn thời gian nàng trong mắt đối nàng xa cách bình tĩnh lại nhớ đến hiện tại ẻm mạ thân cận tín nhiệm hưởng qua ấm áp thái dương lại như thế nào tưởng trở lại lạnh băng tầng hầm ngầm làm sao vậy hắn nghe được ẻm mạ nghi hoặc thanh âm thật muốn nhanh lên nhớ tới qua đi ta cũng nhất định thực thích người đi kia trương hồng nhạt môi khép mở phun ra làm hắn sợ hãi nói chuyện vì cái gì sẽ nhớ rõ hắn không hỏi vì cái gì tưởng nhớ rõ mà là hỏi vì cái gì sẽ nhớ rõ nhìn chằm chằm bị che lại đôi mắt em mạ run rẩy nói không có nghe được nặc nhĩ lời nói em mạ cong lên khỏe miệng có lẽ là ở chỗ này càng lâu ký ức liền sẽ chậm rãi trở về đi ngươi không nghĩ ta nhớ lại sao không nặc nhĩ nhẹ nói có phải hay không vẫn là không nghĩ em mạ rũ mắt tiếp tục nói ta tưởng nhớ lại trước kia sự bởi vì nơi đó có nặc nhĩ bất quá nếu ngươi không nghĩ Muốn hay không cùng ta rời đi Rời đi sao Tóc bạc nam nhân giật mình lặp lại nói phảng phất là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ Từ bỏ nơi này hết thảy Rời đi nhìn xem bên ngoài thế giới Em mạ kéo xuống che giấu tầm mắt lạnh băng bàn tay Màu đen đôi mắt khẩn xem hắn Nặc nhĩ ngươi thực ưu tú Nếu là ở địa phương khác nhất định có rất nhiều người thích ngươi Nhất định Như vậy ngươi sẽ tìm được chính mình Mới có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc Cho nên từ bỏ nơi này nghiên cứu Rời đi có mạc tư nam nhân kia vô hình không chế, nàng thiệt tình nói. Ở nàng trong mắt nặc nhĩ bất quá chỉ là cái hài tử, cố chấp chết đi mỏ dịt sở bình luận, đi không ra quá khứ là sẽ không vui sướng. Người thích cái gì? Nghĩ như vậy tới, nàng chưa từng có nghĩ tới có quan hệ hắn yêu thích. Ta hắn thần sắc mở mịt, giống cái tiểu hài tử. Ta thích. Ta không biết. Hắn nữ mày nói, ở phản ứng lại đây sau lại lập tức bổ nói câu chính là ta rất hữu dụng, ta am hiểu số học, lệ nghi cũng thực tiêu chuẩn. Phản phất không như vậy chứng minh liền tỏ vẻ hắn không có tác dụng giống nhau. Hảo, kia rời đi nơi này, cùng mặt khác người giao lưu học thuật, thuận tiện giáo những cái đó không hiểu số học hải tử, tưởng công tác liền công tác, không nghĩ liền tiểu rất chương trình học đi thả câu, nhật tử chính là như vậy đơn giản, không cần lo lắng ánh mắt của người khác, nặc nhĩ ngươi tốt như vậy, sẽ có rất nhiều người, cũng sẽ có rất nhiều nữ hải tử thích ngươi. Nàng vì hắn miêu tả không có hoàng thất, không có nhân loại, không có quá khứ trói buộc tương lai, cho nên... Nàng muốn biết nặc nhị phản ứng. Sẽ lựa chọn Hoàng Quyền sao? Vẫn là hướng tới không giống nhau nhân sinh. Hắn hết thể lựa chọn cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ là tưởng cho hắn một cái khác tương lai khả năng tính. Ta chưa từng. Nghĩ tới nam nhân bất an bắt lấy rũ ở trước ngực màu bạc tóc dài. Do dự nói. Người đâu? Em mạ sẽ bổi trụ ta sao? Hô, nàng bất đắc dĩ chiều hắn vươn đôi tay. Nặc nhị. Làm sao vậy? Vừa rồi ta không phải nói sao. Chúng ta cùng nhau rời đi. Là như thế này sao? Là như thế này nha? Nam nhân an tâm nắm chặt nàng vươn đôi tay. Ta không biết, ngươi nói ta hoàn toàn không hiểu biết. Bất quá nếu ngươi bạn ở ta bên người liền không thành vấn đề, ngươi tưởng nói ta sẽ bồi ngươi. Không được, lần này ngươi muốn chính mình quyết định. Nàng lắc đầu phủ quyết nặc nhĩ nói chuyện. Ngươi muốn chạy ta sẽ bồi ngươi, ngươi không nghĩ đi ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhìn cuối cùng kết cục, Ta tạm thời quyết định không được. Phần 196 Không quan hệ. Khoảng cách tiệc tối còn có một tuần, ngươi có thể tại đây phía trước cho ta đáp án. Chương 100 đệ 100 chương. ở nàng thành công nghiên cứu chế tạo ra mẫu làm bột phấn ngày đó, cùng một ngày buổi chiều nàng thu được hai nhân tiên sinh gặp mặt thỉnh cầu. Nghe nói ngươi muốn gặp ta, ẻ mạ tiểu thư. Đỗ Văn Tiên sinh bị nàng chỉ huy đi tìm Hải Đăng thuyền trưởng, cho nên làm ẹtít e trước đêm hai nhân tiên sinh đưa tới nàng làm thực nghiệm thất phụ cận phòng chống. ở cẩn thận thu thập đồ vật rời đi sau, nàng điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình mở ra cửa phòng. lại phát hiện hắc báo cùng sư tử gian không khí có điểm kỳ quái đại gia cũng là động vật họ mèo hẳn là không có gì vấn đề mới đúng nhìn kỹ hai nhân tiên sinh biểu tình không có như la đức lao ra thử cũng không có thần lằn bách nạp ý đồ mang đi nàng hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chính mình thực sự có hai nhân tiên sinh phong cách trống trải trong phòng chỉ có cơ bản yến người hẹn đều nàng tiếp đón sư tử ngồi ở đối diện một chế ghế dựa chung trung gian cách một cái dùng vòng tuổi một chế bàn trà hắc báo tắc tự động đứng ở bên người nàng thời điểm Hai nhân tiên sinh liền thông thả hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta chuẩn bị một con thuyền, cũng dự bị ước chừng một tháng lương thực vật tư. Loại sự tình này tuy rằng làm hải đang làm có lẽ càng thích hợp, bất quá kế tiếp hắn sẽ không có thời gian. Đương nhiên la đức lao ra nàng là tuyệt không sẽ hỏi. Mà nàng cũng đã ở kia đại đến không thể tưởng tượng hoàng thất trong thư phòng tìm được rồi thế giới này bản đồ. Mặt khác quốc gia phân bố nàng cũng hiểu biết. Có thể, chỉ là muốn hỏi một vấn đề. ngươi muốn đi nơi nào? Không có muốn đi nơi đó. Những cái đó là phải cho nạc nhĩ, hắn luôn là như vậy ham chơi. Tự nhiên cười, nàng không có nhìn lầm ha nhân tiên sinh chợt lóe mà qua không tán đồng, như vậy liền hảo, không cần lại còn nàng. Người là em mạ sao? Vẫn duy trì lính đánh thuê chuyên nghiệp chạm tư, ha nhân đôi tay đặt ở phía sau đột nhiên hỏi nàng. Ta sao? Ta vẫn luôn là em mạ dưới đáy lòng nói. Đương nhiên, nạc nhĩ vẫn luôn là như vậy kêu ta. Nhìn thẳng cặp kia màu lam đồng tử. Nàng cười kể ra nặng nhị có bao nhiêu thích cùng nàng nói chuyện cũng kêu to tên này. Hai nhân trầm mặc mà nhìn nàng tươi cười. Vấn đề của ngươi thật là kỳ quái, vậy ngươi cảm nhận chung em mạ là thế nào? Hai nhân đơn giản nói hắn cùng em mạ chuyện quá khứ, chưa xong còn bổ thượng một câu. Nàng là cái hảo nữ hải, đối chúng ta thú nhân thực ôn nhu, thậm chí có điểm quá mức. Ôn nhu không hảo sao? Thiếu nữ giống nghe người khác chuyện xưa, thân thể dựa trước cảm thấy lưng thú đặt câu hỏi. Không tốt. ngoài ý muốn sư tử bãi bãi phía sau cái đuôi nói nghe đi lên ngươi thực chán ghét nàng nói như vậy nàng hướng phía sau hắc báo vây tay làm hắn ngồi ở chính mình bên người sau đó vô vô chính mình đùi egit ngồi ở bên người nàng sau nghi hoặc nhìn tóc đen nhân loại em mạ hồi cho hắn một cái sán lạn tươi cười duỗi tay để lại nam nhân bả vai hơi hơi xuống phía dưới áp thuận theo nàng lực độ egit cuối cùng biến thành nghiêng người nằm ở nàng trên đùi cảm thụ được mềm nhẹ lực độ xuyên qua hắn tóc đen xoa hắn tròn tròn thai mèo Công sư tử Edith kinh ngạc mở to hai mắt, phảng phất là lần đầu tiên biết chính mình lỗ thai có thể như vậy Tô Ma lại thoải mái. Em mã nhìn hắn như hài tử phát hiện tân sự vật ánh mắt cười khẽ ra tiếng. Này hết thể toàn làm trò hai nhân trước mặt làm. Đây cũng là đương nhiên đi, loại này nhỏ yếu vô năng người ai cũng sẽ không thích. Nàng trao phúng nói, ngón tay xuyên qua mềm mại tóc đen, nàng túi đầu nhìn đến Edith ở những mày sau thoải mái đến híp lại mắt. Nàng đối môi cái thú nhân đều ôn nhu bao dùng. Cho nên mọi người đều thực thích nàng. Hà nhân khẽ lắc đầu, đáy lòng có điểm không vui trước mắt thiếu nữ đánh giá. Nghe được sư tử nói chuyện, nàng mê hoặc thả chậm trên tay động tác, cái này làm cho Hắc báo bất mãn dùng cái đuôi cuốn lên nàng càng chân. Loại này công bằng ôn nhu, đối nàng những người ái mộ tới nói là nhất tàn nhẫn sự. Cặp kia màu lam mắt mèo đồng tử phong đại, nhìn đến trước mắt thiếu nữ khó có thể tin biểu tình. Các ngươi phẩm vị thật kém, loại này yếu đuối nhân tài không có thích giá trị, bị lừa lạc. Cuối cùng nàng bật cười lắc đầu, màu đen đôi mắt chuyên chú cùng hắc báo nửa mị mắt đối xem. Không thể tưởng được ngươi là như thế này xem chính mình, ẻm ạ Phần 197 Áp xuống đáy lòng một tia hoảng loạn, nàng tiêu ngạo ngầm đầu. Ta đây nhất định không phải ngươi trong miệng người kia, thử, lời nói của ta chính là mệnh lệnh. Mới vừa nói xong nàng liền bắt lấy lung tung ném hắc báo cái đuôi, hướng cái đuôi phía cuối nhẹ nhàng bắn một chút. Nháy mắt gối lên nàng trên đùi lánh khốc nam nhân kinh ngạc mở to hai mắt. Ngay sau đó đó là có thể thấy được màu đỏ phiếm ở trên mặt, cuối cùng còn không muốn xa rời hướng trên người nàng dựa. Vốn định ở sư tử trước mặt bày ra chính mình tùy hứng lại ngạo mạn một mặt ẻm mà cũng dừng một chút tay, nay cùng nàng tưởng bất đồng, dĩ vãng nàng đạn đuôi mèo không phải bị chảo chính là bị ghét bỏ, tuyệt không sẽ giống é rít như vậy. Thích! Chính là bởi vì hai nhân tiên sinh liền ở trước mắt, nàng đành phải căng ra đầu bắn ra, lại đạn, lại đạn đạn. Nàng mắt cá chết nhìn đã ôm lấy nàng eo lánh ngạnh thú nhân. Hảo! Cao lớn sư tử đứng lên, một đôi màu lam đôi mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hắn đứng ở tại chỗ thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó liền thỉnh cầu rời đi. Hảo! Hảo! Hảo! Đi thôi đi mau! Nhìn đến em mã lập tức gật đầu đồng ý, như là muốn đuổi hắn rời đi bộ dáng, kim màu nâu sư tử giống như liền xóa tung tông mau cũng thương tâm đến rũ xuống, liền cái đuôi cũng không rêu, quay đầu đi trầm mặc rời đi phòng. Hô! Tùy hứng lại tự đại mệnh lệnh thú nhân cho nàng sờ sờ. cái này hắn hẳn là đối chính mình thực thất vọng không nghĩ lại quản nàng đi trầm mặc không khí quay chung quanh nhân sắc trời mà dần dần tối tăm xuống dưới phòng nàng bảo trì tư thế phát lốc không biết qua bao lâu nàng mới ý thức được thời gian không còn sớm hơi chút ních người liền phát hiện hắc báo vẫn gối lên nàng trên đùi nhàn nhã thưởng thức cái đôi egid nàng mang điểm mệt mỏi đẩy hắn ta đối vừa rồi hành động thực xin lỗi ngươi có thể xuống dưới lại không nghĩ hắc báo căn bản giống chưa từng nghe qua giống nhau cũng không hỏi chuyện vừa rồi Chỉ là đơn giản nói thẳng. Không cần. Ezit. Là ta không đúng, về sau sẽ không còn như vậy đối với ngươi, cho nên ngươi liền nhất nhất. Không cần, tiếp tục sờ. Bị đánh gậy nói chuyện em mà kinh ngạc hắn nói chuyện, tối tăm trong phòng nàng thấy không do nam nhân bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến cặp kia lập lòe mắt nghèo. Ngươi liền cái gì? Nàng cảm thấy chính mình có ảo giác. Sờ. Quan triệt ít lời tính cách, Ezit không kiên nhẫn ném động cái đuôi mệnh lệnh nói. đối hắn có mang điểm điểm ấy nấy quan hệ. Mà hơi chút giật giật tê dại đuổi sau thuận theo sờ sờ lỗ thai hắn, sau đó nàng lại gần như bản năng, tự phát sờ sờ hắn cầm vị trí, đưa tới e xoay người nằm thẳng phát ra khẽ trầm thấp tiếng vang. Ai, miêu tộc tính tình thật khó chạm đến. Rõ ràng dĩ vạng đang sờ nanh miêu địch thân tiên sinh khi cũng không có khỏ khẻ thẳng đến phòng hoàn toàn đen nhánh, nàng nghe e độc hưu thanh âm nghĩ như vậy. Tại đây lúc sau nhân đối mặt nàng thông thả đỡ tưởng, chậm gì gì vào phòng hành động mà khó hiểu nhĩ. Nàng cũng chỉ là nói dối ở hoa viên ngủ chưa tư thế không hảo áp đến mà thôi, mà bữa tối, ăn thiếu một, hai đốn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, này cũng không thể cùng nặc nhĩ nói thẳng. Đến nỗi e tắt tắc từ nàng cắn răng di động tê mỏi hai chân bắt đầu vẫn luôn đi theo nàng phía sau, thẳng đến nàng hồi nặc nhị trước cửa phòng, em mạ không còn hắn, hai bên cũng không lại nói nói chuyện. Ta đã kêu tể tướng ngày mai làm những người khác cho ngươi đính làm quần áo mới. Ở nàng ngồi ở thích lắc lắc ghế xem ánh trăng phát ngốc khi. Màu bạc tóc dài ở nàng trước mắt lay động, ngay sau đó trên người liền khoác kiện áo ngoài, sau đó ở nàng phía sau vây quanh nàng. Vì cái gì? Quần áo ta đã có rất nhiều. Tiệc tối ngày đó ta muốn ẻm mạ là xinh đẹp nhất cái kia. Tiệc tối sao? Bên hai truyền đến hắn duyên dáng tiếng nói, ẻm mạ nhắm mắt lại không có nói nữa. Nàng cũng không hỏi nặc nhĩ lựa chọn, nếu hắn không có nói, kia nhất định còn không có tưởng hảo. Nàng đối nặc nhĩ điểm này hiểu biết vẫn phải có. Thật là chờ mong ngày đó. không biết qua bao lâu nửa ngủ nàng bên thai nhẹ nhàng truyền đến kia phảng phất than gọi thanh âm khoảng cách tiệc tối còn có 5 ngày chương một trăm linh một đệ linh một trăm chương hắn đã thật lâu không có tiến hành nghiên cứu dĩ vãng đối cải tạo nhiệt tình cũng phảng phất tùy thời gian một chút biến mất tạ lấy gia tăng đồng bạn nguyên nhân cũng dần dần nhớ không nổi mà những cái đó chân quý thú nhân tư liệu sống cũng có đoạn thời gian không có gia tăng quý tộc đưa tới hải tử bị hắn cự thu bình dân thú nhân cũng bị hắn đình chỉ thu thập Loại này gần như vứt đi sinh hoạt đổi ở trước kia nhất định là hắn sở khinh thường, chính là, hiện tại hắn thật cao hứng. Đôi tay dao nắm đặt ở thật lớn trên bàn sách, hắn không tiếng động nhìn chính mình tu bổ sau vẫn có vẻ bén nhọn sắc bén bạch chết đôi tay xuất thần nghĩ. Không có gì so hiện tại càng cao hứng. Đúng vậy, hắn cư nhiên ở cao hứng, không có ích lợi cũng thật cao hứng. Phần 198 Hắn bỗng nhiên nghĩ đến kia gian phòng nhìn xem. Mò gì sở đã chết, bảo tồn thật lâu xương cốt cũng bị hắn vỡ vụn. Có thể hoài niệm cũng chỉ có kia phòng. Hành động trước với tự hỏi, hắn đẩy ra ghế dựa đứng lên hướng kia gian phong trần phòng đi đến. Từ chỉ có chính mình biết đến đường mòn đi qua đi, lướt qua hoa viên, ở một chỗ không chớp mắt trong phòng mở cửa, bên trong là che kín họa tác phòng vẽ tranh, chính là lại không bằng hắn tưởng tràn ngập cho bụi, ít nhất trên mặt đất hậu trần cho thấy có vật kiện cọ qua dấu vết, nào đó họa tác màu trắng vải vẽ tranh cũng bị tùy ý kéo ra, lộ ra phía dưới bức họa. Là ai tới quá? hắn đến gần bức họa vườn tay mà xa kia thô ráp vải vẽ tranh mặt ngoài miêu tả ngón tay hạ màu đen bút vẽ đường cong mọi gì sở tiên sinh sở hữu bức họa tất cả đều là thuộc về tiên sinh hắn nhìn chung quanh bốn phía bức họa nặng nhĩ biểu tình khó có thể phân biệt nhìn không ra là hoài niệm vẫn là chán ghét không biết đứng bao lâu giống đã vừa lòng với lần này đã đến hắn chiều phía sau kêu lên phách đá trong nháy mắt cao gầy con thỏ liền đạp cực nhẹ tiếng bước chân xuất hiện ở ngoài cửa một đôi rũ xuống màu đen lỗ thai ở nhìn đến trong nhà bức họa sau phảng phất rũ đến càng thấp ngươi tộc cái kia tiểu thư đến chết cũng ái tiên sinh mặc kệ là đem chính mình hộ vệ đưa cho tiên sinh đương tư liệu sống đem chính mình tánh mạng đưa cho tiên sinh thậm chí cơ hồ đem chính mình gia tộc đưa cho tiên sinh nói đến này hắn nhìn mắt bỗng nhiên túi đầu không nói tể tướng không tiếng động cười nhạo. lúc ấy ta không rõ hiện tại cũng minh bạch ngươi thọ tộc tâm tình đại khái chỉ cần nàng có thể cao hứng hết thệ cũng đều trả sao cả ngươi tộc hẳn là thật cao hứng nàng đã chết đi bằng không chờ đợi các ngươi thọ tộc cũng chỉ là diệt vong mà thôi tại tiên sinh trên tay nói nếu là ngươi sẽ minh bạch đi vừa vặn đi bộ đến mỏ dịt sở chính diện bức họa trước họa chung chứng kiến là hắn đối mặt vẽ tranh giả tay ôm một cái chiều dài cánh tiểu hài tử khẽ mỉm cười hắn chưa bao giờ có gặp qua tiên sinh loại vẻ mặt này trong trí nhớ hắn vĩnh viễn chỉ biết lãnh đạo nói chuyện cùng không tiếng động cười lạnh vì ái nhân mà điên thật là kiện chân thật lại mỹ diệu sự ngón tay vươn xoa bị mỏ dịt sờ ôm lấy tiểu hải tử cho dù không xem hắn cũng biết kia hải tử lúc ấy cười đến nhiều sán lạ. hắn bỗng nhiên sinh khí mà dùng bén nhọn trường móng tay lộng phá họa bố thượng hải tử thân ảnh sau đó phát tiết phấn dường như không ngừng mở rộng rách nát vị trí thẳng đến trình bức họa liền khung ảnh lồng kính cũng tổn hại không thôi ta tính toán không hề làm thực nghiệm muốn đổ vật đã được đến hắn xoay người chiều phách đá cười phản phất vừa rồi bạo ngược cũng không có xuất hiện giống nhau vậy hạ phách đá kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn Ta đã tìm được thuộc về chính mình kỳ tích, đã không có chế tạo đồng bạn nguyên nhân, đến nỗi ta đám kia thân vệ binh sẽ để lại cho dậy mần đi. Đi bước một rời đi phòng vẽ tranh, hắn chán ghét không có lại xem phòng vẽ tranh chung bất luận cái gì một bức họa, Tuyệt đối không được. Đã không có bọn họ, bệ hạ tình cảnh liền sẽ thực khó khăn. Cùng nặc nhĩ cộng sự lâu như vậy, hắn đương nhiên biết bệ hạ là có ý tứ gì, nhưng không thể như vậy, những cái đó vẫn luôn an nhàn quý tộc nếu đã biết sẽ như thế nào. mấy năm nay bị trộm tới thú nhân tộc nhân lại sẽ bị ai ức áp Ta cũng không biết còn có trở thành quốc vương bên ngoài tương lai, tiên sinh từng nói qua hết thảy đều có đại giới, ta lấy từ bỏ vương vị đại giới cùng thích nhất rời đi, cái gọi là thân vệ binh đối ta cũng không có tác dụng, vẫn là để lại cho giấy mần đi, hắn sẽ là hạ nhậm quốc vương. nặc nhĩ ở bước ra trước cửa dừng lại bước chân, cười như không cười nhìn chính mình ở chung nhiều năm bồi hạ. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, nếu em mạ hy vọng, muốn ta đem toàn bộ thú nhân quốc đưa cho nàng làm thực nghiệm cũng có thể ta sẽ so thỏ tộc kia tiểu thư làm được càng tốt tưởng tượng nếu là em mạ thật sự như thế hy vọng sự thành sau nàng cao hứng bộ dáng nặc nhị hận không thể lập tức hành động hạ giọng nói sẽ không có bất luận cái gì một cái thú nhân có thể chạy ra bổn quốc nhớ tới vị kia đem nam tính nhân loại mang về thỏ tộc lúc sau nhân ái mà tính tình đại biến từ dịu dàng đáng yêu biến thành như thế cố chấp bổn ra tộc nhân phách đá đích sắc vô cớ run rẩy nếu mặt khác nhân loại Em mạ hy vọng nói, ý bệ hạ vốn là không quá bình thường tính cách. Này quốc gia còn có thể tồn tại sao? Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi bệ hạ nói chuyện. Kia, kia giấy mần hắn biết không? Lại lần nữa bước đi, hắn lướt qua chính mình tể tướng đi hướng quang minh cổng lớn, ánh mặt trời đã chiếu xạ ở kia đầu màu bạc tóc dài trung. Ở yến hội đêm đó ta sẽ tự mình nói cho hắn. Đứng ở thật lớn thùng nước trước, xúc tua cuốn một bình nhỏ em mạ cho bột phấn, hắn đối này bình đồ vật giá trị ôm có nghi vấn. Chính là nếu là cố ý chế tắc thành phẩm, hắn vẫn là tiểu tâm thu hảo. Người còn hảo đi. Hắn ở thùng nước lớn trước nhìn sắc mặt tái nhật cũ đồng bào, cho dù là máu lạnh hắn cũng nhịn không được lắm lời hỏi một câu. Dây mần đem hắn huyết chịu đến quá mức, đến nỗi với nhân ngư ở nghe được Hải đang nói chuyện chỉ là nhìn hắn một cái lại trầm hạ đáy nước, liền trả lời cũng làm không đến. Người ở chỗ này làm cái gì? Thanh âm từ phía sau truyền đến, Hải đang yên lặng đem xúc tu hạ cái trai càng tàng nhập một chút. Từ tầng tầng xúc tu bao vây sau, xoay người nhìn xuyên qua một liệt liệt không tiếng động nghiêm thú nhân tóc vàng nam nhân. Nhìn xem Tom đã chết không có. Hải đăng trả sao cả nhìn giấy mẩn đến hắn phía sau cách đó không xa dừng lại. Hắn còn có giá trị, sẽ không làm hắn chết. Giấy mẩn ngẩng đầu nhìn về phía bên người cao lớn thú nhân, bỗng nhiên đuôi rắn dùng một chút lực chiều kia thú nhân rút đi, còn không có đụng tới, kia xuyên màu đen quần áo nhìn không thấy chủng loại thú nhân lập tức nhảy về phía sau. Ở rời xa vừa rồi công kích vị trí sau lại lần nữa hướng bên người chỗ tối vị trí không tiếng động đứng thẳng. Xem, chính là tốt như vậy dùng, nhân ngư huyết đã là đề cao bọn họ phản ứng hưu hiệu dược, nếu không thể dùng em mạ, đành phải hủy khuất một chút. Từ trên người rút ra một chi hồng nhạt chất lỏng, hắn không nói ra lời là lúc ấy em mạ trở thành người ngẫu nhiên khi chịu huyết đã chọn đủ hắn hậu kỳ điều phối. ngươi muốn ta chuẩn bị sự cũng làm hảo, tiến hội. Đêm đó muốn tới làm gì? Mà đối hải đang thuận miệng vấn đề. Hắn không có trả lời, chỉ là cười nhạo xoay người đối những cái đó thú nhân tọa cái tiêm vào hồng nhạt chất lỏng. Đương nhiên muốn kia giúp quý tộc không hảo quá. Hắn nhìn vừa rồi nhảy khai, cùng cập bên cạnh một loạt lại một loạt chỉnh tề thú nhân, đó là mọ gì sơ. ngươi làm như vậy, kia giúp quý tộc sẽ không phản kháng sao. Đông nhiên hắn vung cái đuôi, trước mắt đưa lưng về phía hắn đứng thẳng hắc y thú nhân ở cái đuôi chạm đến hắn nháy mắt một tay chống đất, nhanh chóng nhảy ly dậy mẩn, sau đó ở một bên túi lầu nghiêm. Phần 199. Ha ha, bọn họ lực lượng quá nhỏ, đối với mỏ dịt sở riêng để lại cho ta này đó thú nhân, bọn họ cái gì đều không phải. Tóc vàng nam nhân thu hồi cái đuôi, chịu mến sờ sờ. Ngươi vì cái gì như thế căm hận những cái đó quý tộc. Hải đăng cất chứa ở tầng tầng xúc tu hạ giác hút thưởng thức kia nho nhỏ một lọ bột phấn. Giấy mần chỉ là lại trào phúng cười, không nói gì liền tiếp tục thế mặt khác thú nhân tiêm vào dự vật. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là chúng ta tiểu đội trung thông minh nhất. Nhìn hông nhạt chất lỏng ở một cái lại một cái vô đau đớn, vô phản ứng, chỉ biết phục tùng quân dụng thú nhân trên người tiêm vào, hải đăng bỗng nhiên mở miệng. Hắn biết đó là mọ dịt sở cô y ở bình ổn qua đi thú nhân tri gian xung đột, trong chiến tranh nghiên cứu phát minh ra tới, là bọn họ tiểu đội đời trước vật thí nghiệm, có thể nói nơi này đại lượng đứng thẳng thú nhân chẳng phân biệt chủng loại cùng nam nữ, tất cả đều là bọn họ tiền bối, ở bình định hết thể chiến tranh sau. Rõ ràng là chế tạo này đó thú nhân quá trình quá đáng sợ cùng các quý tộc kinh sợ mà tập thể kịch liệt phản đối, cho nên bên ngoài thượng kia nhân loại đã tiêu hủy hết thẻ cùng. Phía trước sở hữu trong chiến tranh xuất hiện này đó thú nhân, ngầm lại đem bọn họ bảo lưu lại tới, thậm chí đem chế tạo phương thức cùng nhau giáo thụ dạy mẩn, hắn không biết nhân loại mục đích là cái gì, bất quá nhất định không phải là bởi vì hắn không tàng tư linh tinh ngu xuẩn đáp án, trực giác nói cho hắn đây là có âm mưu. Chính là hắn lại trước sau tìm không thấy bất luận cái gì tư liệu phụ trợ hắn ý tưởng. Ta cho rằng ta hiện tại cũng thực thông minh. Dây mần biên tiêm vào biên ngưỡng mày. Nếu ngươi cũng đủ thông minh, hiện tại ta liền sẽ không tại đây nhìn thấy ngươi, vì cái gì đều không thể làm quá khứ đều qua đi. Hắn nhịn không được cùng dây mần nói lên lúc ấy ở trên biển cùng hắc báo đối chiến thời lời nói. Khó được có người không sợ ngươi, cũng không biết chuyện của ngươi, tuy rằng nàng là cái ngu ngốc, nhưng ta tin tưởng nàng tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Ta biết. Ta đã từng cũng có suy xét quá. Ngưng tay trung động tác, dậy mần bình tĩnh mở miệng. Em mạ là cái hảo hải tử, chính là những cái đó không phải ta muốn sinh hoạt, không đem lúc ấy miệng đầy nhân từ quý tộc tất cả đều sát một lần, ta sẽ không cam tâm. So với em mạ, ta cảm thấy kia mới là càng quan trọng. Hảo đi, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy, tuy rằng không biết tiến hội ngày đó ngươi mệnh lệnh là cái gì, bất quá kia cũng đã là cuối cùng đi. Giấy mần một lần nữa trên tay động tác, không có trả lời hắn tính toán. Ha nhân từ lúc bắt đầu cũng ôm chặt thái mọi thái độ, không cho thấy có đồng ý hay không, ở thu được tin tức mới vừa mở ra phòng họp môn liền nhìn đến từ bên trong cánh cửa mà ra mặt khác thú nhân. Tạ kia Thản lằn sở tìm ra mất tích thú nhân liên hệ người, số lượng xa so với hắn tưởng nhiều, bất đồng chủng tộc chi bộ thú nhân thảo luận đối sách, mất tích niên đại từ sinh động mười mấy năm trước lúc sau yên lặng, lại từ mấy năm trước bắt đầu cho tới bây giờ, nghĩ như vậy lời nói có lẽ còn có mặt khác càng nhiều thú nhân cũng nói không chừng. bất quá bởi vì thời gian có hạn có thể tìm được cái này số lượng cũng coi như là khổng lồ. Thằng đến cuối cùng một cái thú nhân rời đi, hắn ỉ ở cạnh cửa nhìn Bạch Hồ Ly. Không hối hận sao? Ngươi như vậy cho dù mang ra em ạ, chứ không nói nàng còn có thể hay không nhớ lại ngươi, nhớ lại chúng ta, cái này quốc gia cũng sẽ lâm vào chiến tranh bên trong, ngươi bổn có thể dùng đơn giản nhất phương pháp trực tiếp đánh bất tỉnh em mà mang ly thú nhân quốc, vì cái gì còn muốn kế hoạch việc này? Ta từ ra ra nơi đó biết hết thảy, ngươi không biết Những cái đó thực nghiệm không có khả năng lại tồn tại, bọn họ có lẽ sẽ có phía trước kia nhân loại lưu lại cường hãn thu nhân, mà ta cũng không phải muốn cùng bệ hạ khai chiến, ta muốn chính là ngăn cản thực nghiệm lại tiến hành đi xuống, vì thế tổng phải có điểm tổn thương. Kia tuyệt không phải chỉ có điểm tổn thương trình độ, nếu như ngươi theo như lời nói. Nhưng ngươi muốn làm như thế nào? Ngươi sẽ làm thế nào mới có thể ngăn cản loại này không hợp lý sự lại phát sinh? Hà nhân lặng lặng nhìn thần sắc đạm nhiên la đức, không nói gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ẻm mạ phía trước kêu hắn chuẩn bị thuyền cùng vật tư, hắn luôn có loại ngoại ý muốn phù hợp cảm, bất quá loại sự tình này hắn không tính toán nói ra, có lẽ liền thật là như nàng theo như lời đơn thuần muốn ngoạn nhạc mà thôi. Tùy tiện ngươi, nếu là ta, ta chỉ biết mang đi nàng liền cũng đủ, này vốn cũng là mục đích của ta. Hắn nhìn đến đối phương kim sắc đôi mắt chậm gì gì chuyển qua tới. Ngươi thực trân trọng trên tường kia thanh kiếm đi. Tuyết trắng trên tường treo một phen thật lớn rộng thân kiếm. đó là thật lâu phía trước hắn đến dậy mẩn cửa hàng đặc biệt đính làm kiếm trung ương có một viên có ám tơ vàng màu lam cục đá đó là hắn tộc cư trú mà độc hưu khoáng vật ngươi muốn nói cái gì hắn quá rõ ràng la đức tính cách giống nhau thời điểm hắn nhưng nói là thực hiện hòa thậm chí là không có tính tình ngươi thích làm cái gì hắn cũng sẽ bao dung ngươi chính là thật sự chạm đến hắn điểm mấu chốt hoặc hắn có chân chính muốn làm sự hắn sẽ không từ thủ đoạn phương diện này ha nhân từng xem như nhìn đến quá một lần khi đó sự hắn không nghĩ lại nói Tóm lại, hiện tại La Đức chính là khi đó trạng thái. Không ngăn cản, các ngươi tộc nhân lại có thể tự do bao lâu, ai cũng sẽ không biết bậy hạ khi nào muốn sư tộc thú nhân. Hắn thở dài. Tới nói nói ngươi kế hoạch đi, ta thủ hạ lính đánh thuê ta sẽ không cưỡng chế làm cho bọn họ giúp ngươi, ngươi tưởng liền đi hỏi bọn hắn ý nguyện. Chương 102 đệ 102 chương. Hiện tại đêm tối có lẽ ẩn nút vô số thú nhân. Em mà đứng ở phòng ngủ chung, tùy ý mặt khác hầu gái ở giúp nàng mặc quần áo trang điểm. mà nàng ở thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt khi cùng ăn mặc hầu gái quần áo mỹ lệ thần lằn tiểu thư đối thượng mắt hiện tại nàng không có khả năng nhận thức nam tiểu thư cho nên nàng thực mau liền rời đi ánh mắt sớm tại mấy ngày trước ezit cùng nít cũng đã phân biệt đã đến nói cho nàng bên ngoài mới nhất tình huống đầu tiên là trước mắt cùng thần lằn tiểu thư có quan hệ một đám xa lạ thú nhân ở này đoạn thời điểm ở lính đánh thuê tổng bộ xuất nhập cùng cập bách nạp phía trước mang đến tin tức sau đó hải đang nói cho nàng dậy mần nhằm vào quý tộc làm hắn ở cung đình trung phủ cận thiết trí bây giờ cuối cùng là nít nói cho nàng Giấy mần cùng những cái đó quý tộc quá thứ mà nàng cũng biết đám kia quý tộc năm đó làm sự những cái đó vì chính mình tư dục suối dục sớm đã nhân liên tràng thắng chiến mà càng thêm mỉ lại nhân loại tiên vương mở rộng lúc ấy vẫn chỗ chiến tranh dung chuyển trong lúc thực nghiệm thú nhân số lượng thậm chí là tiên vương con nối dõi cũng từ giữa chọn lựa một người tới cho thực nghiệm từ giữa chọn lựa một người nha nàng nghĩ tới lấy giấy mần loại này kiêu ngạo người ở đông đảo Hải tử trung bị chọn lựa, lại cũng bị từ bỏ Hải tử. Có thể nói những cái đó quý tộc cũng là cùng mò dịt sơ một đám, tuy rằng lúc sau tập thể phản bội hắn, cho nên nếu dậy mẩn thật là lấy bọn họ vì mục đích mà động thủ, nàng cũng sẽ không cản trở cái gì. Tương phản, Nặc nhĩ không có bất luận cái gì hành động, liền phách giá cũng như nhau dị vãng công tác, hắn là không biết dậy mẩn bọn họ lén đồ vật sao. Vẫn là hắn vẫn có cái gì là chính mình không biết. Em mà tiểu thư thỉnh đến yến hội thính đi. bệ hạ đã đang chờ đợi ngoài cửa là phách đá thanh âm nàng nhìn mắt đem nàng mặc hảo sau tự động thối lui hầu gái nhóm không nói gì trực tiếp mở cửa rời đi chỉ là ở nàng xoay người mở cửa nháy mắt nàng nghe được nam ho khan bản năng theo thanh âm nhìn mắt nàng chỉ thấy nàng chính mỉm cười vô vô chính mình túi nhanh chóng mà cổ quái nhìn nàng một cái em mã liền mở ra môn nhìn đến đứng ở ngoài cửa hắt thọ tể tướng ở đóng cửa lại lúc sau nàng nghi hoặc sở sở chính mình váy áo thượng ám túi phát hiện có giấy khuynh hướng cảm xúc Nam làm như vậy sẽ không sợ nàng nói ra đi sao? Chính xác tới nói nàng hiện tại căn bản không nhận thức nàng, chính là ngẫm lại ý ý nam tính cách không có kế hoạch nàng là sẽ không làm loại sự tình này, cho nên nàng kế hoạch là cái gì? Em ạ! Phần 200 Còn có một đoạn đường mới đến Yến Hội Thính, tại đây phủ kín màu đỏ trường thảm hữu đại hành lang dài chung chỉ có bọn họ hai người. Phách đá, túi đầu. Nàng đứng ở lộ trung ương, đối phía trước hát thỏ mệnh lệnh nói. Vì cái gì? Đừng hỏi nhiều. Mau túi đầu. Nghi hoặc chiếu nàng nói chuyện túi đầu, ngay sau đó trên đầu lô thai liền bị ẻm mạ nắm lấy. Từ từ. Ngươi làm gì? Muốn ngẩng đầu lại bị ẻm mạ xả đau hai lỗ thai, phách khó hiểu lại tức giận kêu lên. Nặc nhĩ muốn làm cái gì? Có cái gì là ta còn không biết? Vì cái gì muốn như vậy hỏi? Hắn trước tiên nghĩ đến bệ hạ phía trước ở phòng vẽ tranh lời nói, hắn từ bỏ này quốc gia muốn cùng ẻm mạ đi. Ta chính là muốn biết, cho nên mau nói. Nàng buồn có thể cùng phách giá nói đêm nay khả năng sẽ phát sinh sự, chính là nàng muốn nghe xem nặc nhị có hay không tính toán của chính mình. Loại chuyện này ta không rõ ràng lắm, thật muốn biết liền trực tiếp hỏi bệ hạ đi. Nhìn đến hắn quyết định chủ nghĩa không mở miệng nói chuyện, cho dù nàng thoáng dùng sức bóp chặt con thỏ yếu ớt lỗ thai phách giá cũng chỉ là hừ thanh không nói, không có cách nào hạ ẻm mà chỉ có thể buông tay. Ở cảm nhận được trên lỗ thai sức kéo bông ra sau, đạt được tự do phách giá cũng không có vội vã rời đi. Hắn chỉ là dùng cặp kia thật xinh đẹp màu đỏ đôi mắt nhìn về phía nhân loại. Ta cái gì đều không thể nói, chỉ là có một chút tưởng thỉnh ngươi nhớ rõ, bậy hạ hắn. Đối với ngươi, hắn thực thích ngươi, thích đến cho dù đem cả nước từ thú nhân tặng cho ngươi cũng sẽ không do dự tồn tại. Đem cả nước thú nhân tặng cho ta. Cho ta làm gì? Sờ mau sao? Tuy rằng thực lỗi thời, chính là nàng thực bản năng thầm nghĩ. May mắn ngươi sẽ không làm thực nghiệm. Xoay người lại lần nữa hành trước dẫn đường. Phách giá một giây tức mang nàng trở lại hiện thực. Cũng đúng, sao có thể là như vậy đáng yêu nguyện vọng. Cho nên nếu nàng hy vọng, Nặc nhĩ sẽ hy sinh sở hữu thú nhân sao. Tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng cẩn thận hồi tưởng cùng hắn ở chung chi tiết, nàng lại cảm thấy nếu là Nặc nhĩ nói nhất định sẽ làm ra việc này. Người mất đi ký ức. Thật sự là quá tốt. Phách đá đưa lưng về phía nàng cực tiểu vừa nói nói, lại bởi vì bốn phía yên tĩnh hoàn cảnh mà làm nàng rõ ràng nghe được. không có tính toán lại mở miệng nói chuyện nàng lặng im đi theo phách đá đi trước thằng đến hắn lại lần nữa mở ra đại môn ánh vào đôi mắt là xa hoa quý lệ yến hội hội trường bệnh đậu mùa trung ương là một cái thật lớn đảo điếu to lớn sáng lên ma thạch huy mắt chiếu dọi toàn hội trường Vờn quanh to lớn ma thạch chính là từ giải lụa liền hệ thượng lập lòe đá quý làm hội trường nhân đá quý chiết xạ mà phát ra minh ám không đồng nhất màu quang trong yến hội thú nhân ăn mặc mỹ lệ khoa trường quần áo cho nhau nói chuyện với nhau Tuy là thành thói quen thú nhân tồn tại em ạ, cũng cảm giác trước mắt tình huống có loại mỹ đến quỷ dị kỳ dị cảm. Không giống chân thật, ngược lại như là một hồi quá mức xa xỉ mộng, qua đi đến nay kinh nghiệm hết thể cũng là nàng tưởng tượng sao. Hiện tại sẽ là mộng chung kết, chỉ cần nhảy qua một chi vũ nàng liền sẽ mở ra mắt, trở lại nàng nguyên bản, có rất nhiều cùng nàng giống nhau nhân loại, động vật không thể nói chuyện thế giới. Đem em ạ đưa tới sau phách giá liền ý bảo nàng tại chỗ chờ đợi, hắn muốn trước tìm được bệnh hạ. Yêu cầu tiểu mạch rượu sao? Bên cạnh truyền đến quen thuộc thanh âm, nàng chuyển hướng thanh âm phương hướng liền nhìn đến địch nhân tiên sinh mặc người hầu quần áo cầm lấy bình rượu hỏi nàng. Rõ ràng là bình thường thâm màu xanh lục quần áo lao động chính là bị hắn xuyên thành nghiêm túc cấm dục phong. Cảm thấy hắn ăn mặc rất đẹp ẻm mà không tự giác còn nhìn nhiều hai mắt. Ta, ta không cần. Nàng làm bộ lần đầu thấy trước mắt thú nhân ngậm miệng lắc đầu. Rất nhiều đồ vật muốn hỏi nhưng nàng không thể nói chuyện. Như vậy thơm ngọt anh đào rượu như thế nào? ta nhớ rõ ngươi thích nhất loại này ngọt ngào đồ vật. ngươi là như thế nào? Bình tĩnh đem rượu phóng tới trên tay nàng, Miêu Khoa thú nhân chiều nàng ôn nhu cười, rời đi một khắc địch thân nhỏ giọng đối nàng nói đừng sợ, đừng sợ, bọn họ muốn làm cái gì? ở địch thân tiên sinh rời đi sau, hội trường thú nhân quá nhiều lại phần lớn cao lớn, nàng không tính toán luận đi, cầm chén rượu lưu tại tại chỗ không lâu phần eo liền bị ấu tế đồ vật vây quanh được, ngẩng đầu vừa thấy là Hải Đăng kia thiếu tấu tươi cười. làm sao vậy? xem ngay người đi. ta nghiêm túc thời điểm cũng là rất tuấn tú. an mặc lễ phục hải đăng xoáy là rất tuấn tú. chính là kia tám điều xúc tu không phải còn hảo hảo lộ ra tới sao? người dọa đến ta. nhịn không được dưới đáy lòng phu tao. nàng nhỏ giọng á hắn giận, lại đem thân thể càng gần sát hắn một chút nhỏ giọng hỏi màu làm một phấn. ngươi an trí hảo sao? nàng phía trước đã lớn lượng chế tác kia bột phấn cho hải đăng, làm hắn ở thích hợp thời điểm sử dụng. đến nỗi cái gì là thích hợp thời điểm. kia cũng chỉ có thể xem hiện trường tình huống hải đang dùng xúc tu trở về nàng một cái yên tâm động tác đem nàng ôm di hướng thú nhân tương đối thiếu ban công bên cạnh ta thấy được phía trước cấp dưới nếu đã xảy ra cái gì ngươi liền căn hắn đi các ngươi muốn làm cái gì không phải muốn chống cự dậy mần mệnh lệnh sao không phải đơn giản như vậy la đức đã tụ tập những cái đó thú nhân liên hệ người ở đêm nay sẽ có một hồi chiến tranh đi nay nàng biết nàng nguyên bản liền tính toán làm hải đăng cãi lời dậy mần mệnh lệnh Này những cái đó thú nhân chờ thời, nếu những cái đó liên hệ thú nhân mục tiêu trừ bỏ quý tộc bên ngoài, nàng liền làm hải đăng sử dụng những cái đó quân dụng thú nhân liền hảo. Tóm lại, nghe ta nói, đêm nay muốn rời xa rảy mần cùng bệ hạ. Mới vừa nói xong hắn liền buông ra ẻ mạ rời đi, lúc sau nàng liền từ phía sau nghe được nặc nhĩ nghe âm. Phần 201 Không phải là ngươi lưu tại tại chỗ sao? Nhanh chóng nhìn mắt biến mất ở thú nhân đàn trung hải đăng. nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía chiều nàng bước nhanh đi tới nạc nhĩ mà không lên tiếng ngửi được trên người nàng có chứa khác hùng thú hương vị phân không rõ là trong yến hội vẫn là từng có thú nhân tiếp cận nàng nạc nhĩ muốn nắm tay nàng mang ly ban công người không cao hứng không có nạc nhĩ không nói gì hắn chỉ là xoay người ôm chặt lấy em mà phảng phất như vậy hắn bất an liền sẽ biến mất đã thói quen hắn loại này gần như tiểu hài tử làm nụ ôm thiếu nữ vây quanh hắn chấn an vỗ nhẹ hắn đơn bạc phần lưng Yến hội trong sân ma thạch phát ra quang thấu bắn không đến ban công vị trí, Phảng Phất bên ngoài hết thể cùng nàng không quan hệ, nàng ở tối tâm hội trường ngoại nhẹ ôm Nặc Nhĩ, liền Phảng Phất là ngọt ngào người yêu giống nhau. Không biết khi nào ban công ngoại không tiếng động đứng bán thú nhân, một đôi dựng đồng đang cùng như vậy ẻm mà không tiếng động nhìn nhau. Sau đó, thiếu nữ mang theo một tia chỉ có chính mình mới biết được bí ẩn khiêu khích, càng ôm chặt Nặc Nhĩ một chút, vui sướng chiều hắn cười. Nháy mắt, dây mẩn trên tay một chén rượu rách nát đầy đất. màu vàng rượu bắn đến trên mặt đất cùng hắn trong tay. Hắn meo lại mắt bỗng nhiên xoay người rời đi, cái đôi đảo qua người bên cạnh, chén rượu bị lộn đảo cũng không có thú nhân tiến lên quả trách. Hồi tưởng hắn ngay lúc đó bộ dáng, cái loại này không cao hứng biểu tình thật làm nàng cao hứng. Ế mạ! Người ra sao? Mệt mỏi sao? Không thích nơi này. Không tha mà từ nàng trong lòng ngực kéo ra khoảng cách, nặc nhĩ mặt đỏ hồng dùng thanh triệt song sắc đôi mắt nhìn nàng. Nàng chỉ là cười không nói. sau đó lại sờ sờ nặc nhị kia đầu nhu thuận tóc dài ta cũng không thích người nhiều địa phương chỉ cần ta tuyên bố sau liền trở về đi tuyên bố cái gì lần này nặc nhị không có đáp nàng hắn chỉ là lôi kéo em mạ rời đi ban công cách đó không xa phách ra ở nhìn đến bệ hạ lãnh đạm cùng hắn đối xem liền biết hắn bắt đầu muốn tuyên bố đánh kim loại đồng phiến thanh thúy thanh âm vang vọng ầm ĩ hội trường nháy mắt đại gia quang liền chuyển hướng đi ở vào địa vị cao ở vương tọa thượng nặc nhị cùng em mạ trên người Mắt thấy bốn phía quý tộc cũng tự động tụ tập lại đây, hắn cực nhẹ cười rộ lên thậm chí liền cùng hắn gần nhất thiếu nữ cũng không có chú ý. Ma em ạ, nắm nặc nhĩ tay, từ phía trên xem đi xuống phát hiện nàng cư nhiên nhìn đến vài vị quen thuộc gương mặt. Đỗ văn, Egypt, Nip, Bách Nạp, La Đức lao ra, thậm chí là Danny tên kia. Mà hải đăng lặng lẽ tắc hướng thú nhân đàn phía sau đi đến. Đêm nay hiến hội các vị cũng đều đã đến, thực hảo, thực hảo. Nặc nhĩ đầu tiên là vui sướng gật đầu. Màu Ngân Bạch Trường bảo hạ tay vẫn luôn cùng ẻm mạ giao nắm, sau đó lanh Khốc nói phía chính phủ chúc mừng nói chuyện, sau đó ở đại gia cao hứng uống rượu cho nhau nói rất khi. ít nhất đại gia mặt ngoài là như thế này, đề tài vừa chuyển. Dậy mẩn, ta huynh trưởng, thỉnh tiến lên đây. Phản phất vừa rồi cùng ẻm mạ tương đối coi tình cảnh không tồn tại giống nhau, dậy mẩn tự nhiên đi lên vương toạn. Ta sẽ cùng với ẻm mạ rời đi cái này quốc gia. Bậy hạ, bậy hạ muốn tới kia. Như vậy đột nhiên buồn quốc chính sự. đứng ngoài cuộc em mạ nhàm chán ngừng đầu lại nhìn đến hắc cá ngoài cửa sổ có từng đôi kim sắc hình tròn phản quang vật tình huống giống như khủng bố điện ảnh chung ma vật ở nhìn trộm giống nhau lại cúi đầu nhìn phía dưới rời xa đám người đứng ở cửa hải đang chính cười nhìn nàng thật xảo hắn nhíu mày bình tĩnh nói làm lơ phía dưới thú nhân bỗng nhiên im tiếng lại vẫn nhỏ giọng không ngừng phản đối thanh chư vị không cần lo lắng ta huynh trưởng dậy mần sẽ rời đi ngươi còn có thể tới đó nặc nhĩ lần này là dậy mẩn đánh gãy hắn không nói xong nói chuyện ta phải rời khỏi nơi này dậy mẩn vì cái gì này quốc gia đối với ngươi không hảo sao ma em ạ ngươi vì cái gì muốn cùng nặc nhĩ đi đâu đây là hắn lần đầu tiên ở đông đảo thú nhân trước mặt thẳng têu bệ hạ hắn đệ đệ tên bởi vì nàng còn không kịp nói chuyện dậy mẩn liền hãy còn đánh gãy đúng rồi hắn cùng ngươi giống nhau là nhân loại hắn kim sắc hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng cùng nặc nhĩ giao nắm tay hắn thật là nhân loại sao Em mạ giấy mà ngươi đúng nhiên hắn nhanh chóng lưu gần đang muốn nói chuyện nặc nhĩ bên cạnh người vươn cái đôi quét về phía hắn cẳng chân vị trí lần này làm nặc nhĩ nhịn không được buông tay quỷ dạp xuống đất sau đó lại dùng cực cự trọng lượng cái đôi áp hướng hắn phần lưng làm hắn không thể đứng dậy ở biết hắn muốn làm cái gì nặc nhĩ khó được hoảng loạn muốn dễ rủa đứng dậy hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn em mạ không cần hắn không nghĩ làm em mạ biết hắn mới quyết định muốn cùng em mạ nhìn xem cái này bổn quốc ngoại thế giới Vẫn luôn từ thể lực thượng áp chế nặc nhị tóc vàng nam nhân khỏe miệng gợi lên vặn vẹo độ cung. Phần 202 Hắn không vội với nhất thời. Hải Đăng Bắt đầu đi. Hắn lớn tiếng nói, nháy mắt sở hữu cửa sổ liền đều xuất hiện hiện vang rội rách nát thành Những cái đó vừa rồi cách pha lê nhìn đến phản quang đôi mắt toàn tiến vào trong nhà. Đó là nàng từng gặp qua cải tạo thú nhân. đống nhiên chi gian hội trường sở hữu thú nhân từ khiếp sợ đến tiếp thu tốt đẹp không vội loạn chỉ thị chính mình cận vệ. Quả nhiên là tiếp thu lực cường đại thú nhân. Ngươi cho rằng chúng ta không biết sao. Đối với mọ dịt sở dậy ra thú nhân chúng ta là tuyệt không sẽ đại ý. Quý tộc thanh âm ngẩng cao truyền khắp hội trường, nàng nhìn dậy mẩn ỉ lại bảo trì tươi cười gật đầu. Nha! Hắn căn bản là không nghe người ta nói. Nhìn đến bộ dáng này liền biết dậy mẩn khinh thường với nói chuyện, ẻm mã nhìn la đức lao ra bình tĩnh đứng ở đám kia trong thú nhân gian, không có biện pháp hắn một thân thuần trắng màu lông quá lóa mắt. Bất quá có đô văn đứng ở hắn bên người nàng cũng an tâm một chút. Các vị, đêm này đó thú nhân giết sạch đi. Ở hắn mới vừa hạ mệnh lệnh thời điểm, lại có một khắc phê thú nhân từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Lần này nàng chính là thấy rõ ràng là vẫn ăn mặc hầu gái trang nam dẫn dắt. Nga, các ngươi là. Ấn ta đã biết. Ánh mắt nhìn quét đám kia đột nhiên mà nhập thú nhân, nhìn đến bọn họ bất đồng chủng tộc dậy mần liền minh bạch. Làm được thực hảo. Hắn ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía phía dưới thú nhân gian bạch hồ ly lại cũng không nói rõ, ngẩng đầu chiều kia kia ngoài ý liệu thú nhân nói. Tuy rằng rất muốn truy vấn đi xuống, chính là hiện tại rõ ràng không quan trọng. Các ngươi tộc nhân tất cả đều là này đó quý tộc mặc kệ chúng ta ở chính hắn quản hạt khu bắt đi giết hại, ở muốn giết chúng ta phía trước. Lần này hắn chân thành cười, cũng muốn giết những cái đó quý tộc Nga. Phía dưới đã không có bình tĩnh thú nhân, tam phương thú nhân đang ở cho nhau chém giết. Thật là hư hài tử. cũng không nghe xong nhân ra lời nói, nhún vai xoay người, hắn ánh mắt âm u chuyển hướng em mạ, Người cũng không nhớ rõ sao? không nhớ rõ đi, cái đuôi gắt gao ngăn chặn vọng tưởng đứng dậy đệ đệ, hắn duỗi tay đem em mạ kéo gần chính mình, rời xa trên mặt đất nặng nhĩ, ta không biết ngươi muốn làm cái gì, em mạ phát triển tránh thoát không được trên cổ tay dậy mở tay, nhanh chóng chiều la đức lao ra phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn đến đô văn bọn họ bảo hộ lui về phía sau khi an tâm đi xuống, ngay sau đó không vui nhớ mày. Mau làm nặc nhĩ lên. Ngươi thật sự cái gì cũng đã quên sao? Kia phía trước trở thành người ngẫu nhân sự, nặc nhĩ đối với ngươi làm sự. Ban đầu ta yêu cầu đưa ngươi đến hoàng cung sự ngươi tất cả đều không nhớ rõ. Ta nói làm chúng ta đi. Bởi vì hắn nói chính mình là nhân loại sao? Làm lơ bên thai thống khổ tiếng tây. Hắn chậm rãi nói. Tóm lại ta cùng nặc nhĩ sẽ không. Đi. Hắn ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất người ngươi muốn vứt bỏ cái này quốc gia, sau đó vui sướng sinh hoạt đi xuống sao? Vứt bỏ cái này dơ bẩn quốc gia. Vứt bỏ quá khứ thừa nhận thống khổ. Vứt bỏ hiện tại chế tạo kết quả. Cũng đều vứt bỏ ta, vô vướng bận hạnh phúc sống sót sao. Sao có thể? Sao có thể chỉ có ngươi được đến hạnh phúc? Gia hỏa này sao có thể là nhân loại? Không cần. Cầu ngươi. Kaka, T, Tê. Bung ra áp chế hắn lực độ, ở nặc nhĩ nhanh chóng muốn đứng dậy khi dùng cái đuôi phía cuối có chứa nhỏ bé đảo câu vị trí một fan phách về phía hắn trường bào. Quần áo vỡ vụn thanh âm vào giờ phút này vang lên. Vẫn luôn giấu ở trường bào hạ cũng không phải như người hai chân, ngược lại là giống điểu, không, như là bạch hạc thon dài điểu đủ, có được thuần trắng lông chim đùi hạ là một đôi thon gầy lại cường tráng cốt cảm điệu trảo. Hiện tại hắn vẫn là nhân loại sao? Không, không phải. Không cần vứt bỏ ta, ẻ mạ. Lãnh khốc thanh âm che đậy nặc nhĩ cầu xin thanh. Chúng ta là cùng mẹ khác cha huynh đệ, như vậy ngươi cùng hắn đi lý do liền không thành lập. Hắn nhìn ngạc nhiên em mà âm ú cười, đại gia cũng lưu lại nơi này đi, cùng ta cùng nhau ở cái này dơ bẩn quốc gia sinh hoạt, như vậy không phải hảo sao. Chương 103 đệ 103 chương Nhất nhất thực nghiệm dùng hải tử Ngươi tưởng từ bổn vương hải tử chung chọn lựa. Hắn là ở một cái nhiệt đến làm đầu người đau buổi chiều nghe lén đến cái kia thần tử cùng phụ vương đối thoại. Khi đó bọn họ huynh đệ ở chơi trò chơi, bắt được muốn cùng hung mánh nhất tội phạm quyết đấu một hồi. Hắn vì không nghĩ quyết đấu cho nên trộm lẻn vào phụ vương thư thất trung tranh né. Nhất nhất những cái đó thú nhân còn không đủ đủ sao? Hàng ngộ không đủ là có ý tứ gì? Đối bọn họ nói chuyện không có hứng thú, những cái đó chính sự đề tài thật nhàm chán. Hắn đã quyết định sau khi lớn lên phải làm lữ hành thương nhân, đi bất đồng địa phương du lịch. Bất quá cái này tên là nhân loại chủng tộc thật là kỳ quái, hắn là lần đầu tiên nghe thế chủng tộc tồn tại, nghe nói cái kia thần tử vẫn là duy nhất tộc nhân, thật đáng thương. Chính mình chủng tộc sắp tuyệt chủng. Nhất nhất muốn tuyển đứa bé kia, ta có thể hỏi một chút vì cái gì lựa chọn hắn sao? Tuy rằng vương vị không phải là hắn, đích sắc giấy mẩn là cái thực thông minh tiểu vương tử. phu hoàng khen ngợi làm hắn từ đấy lòng cao hứng, cho dù hắn không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhất nhất ngươi hỏi sẽ không khổ sở sao? Nếu có thể vì tiên sinh ngươi nghiên cứu ra một phân lực, hắn đã chết cũng sẽ cao hứng. Cái gì? Vừa mới phụ vương không phải còn khen ngợi chính mình sao? Vì cái gì sẽ nói nói như vậy, cái gì kêu vì tiên sinh mà chết. Hắn mê hoặc đem nửa người trên ở thật lớn giá sách gian dò ra, phụ vương chính đưa lưng về phía hắn, mà nhân loại kia tắc đối mặt hắn phương hướng. Lúc ấy hắn không biết, hiện tại hồi tưởng lên tiên sinh cũng là cố ý đi, đáng tiếc qua lâu như vậy, hắn đã cái gì cũng làm không đến. Nhất nhất giấy mẩn tuy rằng là cái thông minh hài tử, bất quá, không phải chỉ có hắn không thể, hắn giá trị cũng chỉ có như vậy. Huyết thống quan hệ. Ha ha. Không thể tưởng được tiên sinh ngươi cư nhiên sẽ hỏi cái này loại sự, chả sao cả lạc, có thể bày ra ra hắn giá trị liền có thể, sinh tồn cùng không đối ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi yêu cầu thời điểm tùy thời mở miệng, ta sẽ làm kia hài tử mau chóng tặng cho ngươi làm thực nghiệm. Phụ vương thật sự muốn đem hắn đưa cho nhân loại sao. Trong phút chốc hắn cảm thấy thời tiết một chút cũng không nhiệt, thậm chí có điểm rét run, không, lại hoặc là thời tiết nhiệt đến làm hắn trước mắt hết thể cũng cảm thấy choáng váng. Nhất nhất thật là không hổ là động vật máu lạnh. Bất quá loại này dứt khoát chính hợp ý ta. Quá khứ thân tình phảng phất như là trang giấy xé rách, hắn biết quốc vương vị trí không phải là chính mình, hắn cũng không nghĩ tới muốn, chỉ là. Chỉ là bởi vì không phải người thừa kế phụ vương liền phải như vậy đối hắn sao. Kim xác tóc ngắn tiểu hài tử lặng lẽ đem đôi rắn cuốn súc bảo hộ chính mình, an tinh ở giá sách khoảng cách gian đợi, ai cũng không biết hắn ở chỗ này, thái dương đã dần dần rơi xuống, bốn phía hoàn cảnh đã bắt đầu tối tăm. Hắn huynh đệ tìm không thấy hắn đã đi rồi đi. Đi thôi đi thôi, không cần bị phụ vương phát hiện. Không biết qua bao lâu, cũng không biết ở lúc sau trong quá trình bọn họ những cái đó đại nhân nói gì đó. Cuối cùng, một đạo kéo dài qua bóng ma phóng ra ở trước mắt hắn, đờ đẫn ngừng đầu, nhân loại kêu bình tĩnh nhìn hắn. Nghe được đi, ai cũng không thể tin tưởng, ngươi đã bị vứt bỏ. Nếu ngươi hy vọng, ta cũng có thể nói cho ngươi phụ vương không cần ngươi tới phụ trợ ta, ngươi như cũ có thể vô ưu sinh hoạt đi xuống. lúc ấy nhân loại kia nói chuyện cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, hắn vĩnh viễn đều là như thế này, cho ngươi lựa chọn, ta bị vứt bỏ sao? vô ưu sống sót, khi đó hắn thậm chí bắt đầu thống hận cho hắn biết hết thể mọi gì sơ, nhân loại kia nếu không có hắn, hắn vẫn cứ là cái gì cũng không biết hài tử, có thể thiệt tỉnh có chính mình thích tương lai, thích thú nhân hiện tại cho hắn biết chân thật đại nhân thế giới như thế nào có thể trở lại không biết khi đó, hắn bắt đầu hoài nghi, hối ức quá khứ. Hoài nghi bất luận cái gì nhỏ bé sự kiện, bất luận cái gì tương ngộ đến thú nhân, bọn họ đều là người xấu sao. Phảng phất gian, hắn giống như nghe được nhân loại kia nói câu thật là cái hảo hài tử. Hảo hài tử? Là có ý tứ gì? Hắn không có phản kháng. Ở kia lúc sau hắn trở thành nhân loại kia vật thí nghiệm cùng trợ thủ, đã biết rất nhiều quý tộc cùng nhân loại lén giao dịch, cũng biết chính mình nhỏ yếu nhất đệ đệ đã ở nhân loại bên người thật lâu, lâu đến, thậm chí đã có điểm không hề giống thú nhân. Hán tư duy dần dần càng giống nhân loại loại này tộc sẽ tưởng đồ vật, đương nhiên cuối cùng hắn cũng vứt bỏ tự thân chủng tộc đặc thù, dùng chính mình làm thực nghiệm, đem cặp kia thuần trắng cánh cầu xin nhân loại chuyển rời đến trên người hắn. Hỏi vì cái gì muốn làm như vậy, kia xuân đệ đệ cũng chỉ là nói cánh thật xinh đẹp, tưởng cho huynh trưởng nói như vậy. Nếu xinh đẹp vì cái gì lại muốn vứt bỏ? Bọn họ hai người đều là kẻ điên, không, lúc ấy không có phản kháng chính mình cũng là bọn họ đồng bạn. Mỗi lần mỗi lần, mọi gì sơ đều có dò hỏi hắn ý nguyện. Mỗi lần hắn cũng tiêu cực trầm mặc tới làm đáp lại. Ở rời đi thành công sau, càng ngày càng nhiều thú nhân từ bên ngoài tìm tới, sau đó có sống sót, có chết đi, cũng có vì quân đội sử dụng. Các quý tộc vọng tưởng mà lén khai phá cải tạo thực nghiệm, tình huống so mỏ dịt sở càng nghiêm trọng, không có nhân loại tri thức lại sao có thể có thể thành công, bất quá là càng lãng phí thú nhân tánh mạng mà thôi. Tại đây đoạn trưởng thành kỳ hắn thấy được rất nhiều, cũng nhân nhân loại mà biết càng nhiều. một ngày nào đó hắn cũng sẽ tìm được một nhân loại khác sao ở phụ vương cùng ngọ dịt sở sau khi chết hắn đứng ở chỗ cao thành lũy chung nhìn ra xa nơi xa tự hỏi chúng ta nhất định sẽ thực vui vẻ cho nên lưu lại nơi này đi tóc vàng nam nhân nhìn đến nặc nhĩ tuyệt vọng mặt cùng bốn phía hỗn loạn hoàn cảnh liền cao hứng cười ngươi văn mèo. nhanh chóng từ quốc vương chủng tộc chấn định xuống dưới không có nhìn về phía trên mặt đất đau khổ cầu xin nặc nhĩ nàng nhìn quanh đã không địch lại dậy mẩn kia màu đen quân đội Dần dần giảm bớt hai bên thú nhân, Danny anh dũng nỗ lực cắn nuốt mặt khác xâm chiếm thú nhân, lại nhìn về phía vẫn có thừa lực chống cử lao ra bọn họ, nhấp miệng thấp giọng nói. Là nhân loại mở ra ta một khắc mặt, mà này quốc gia hết thể chỉ là chất xúc tác. Trở thành quốc vương không hào sao. Như vậy ngươi muốn như thế nào phá hủy cái này quốc gia cũng có thể. Bốn phía binh khí thanh che giấu nàng thanh âm, nàng khó hiểu bình tĩnh hỏi lại. Ta đối vương vị không có hứng thú. Muốn làm thương tổn này đó thú nhân chỉ cần một cái giống như vậy yến hội liền có thể, đương nhiên tiền đề là có một cái giống ngươi nhân loại kiểu này cung cấp huyết cho ta mới có thể tinh luyện thành phẩm ngang nhau khiến cho bọn hắn. Cho nên hiện tại ngươi vừa lòng sao. Phần 204. Cảm giác so tưởng tượng càng tốt. Nếu được đến vẫn luôn muốn đổ vật, vùng tha chính mình không hảo sao. Phóng nhãn nhìn lại tình huống đã là nghiêng về một bên từ cải tạo thú nhân thủ thắng, nàng khỏe mắt nhìn đến hải đăng từ xúc tu chung lấy ra nàng cấp số bình một phấn. mở ra bình khẩu vứt đến chiến trường trung ương trên mặt đất, tùy ý bột phấn chảy ra, mà hắn tắc đứng ở cổng lớn thông gió vị trí, rốt cuộc kia cũng là đối hắn kinh cải tạo thân thể có ảnh hưởng. Phấn vị ở hiến hội giữa sân thông thả phiêu khởi, những cái đó kinh cải tạo thú nhân động tác bắt đầu thông thả xuống dưới. Phi dương màu lam nhạt bột phấn đồng dạng đối dày mần bọn họ có ảnh hưởng. ở hắn ý thức được ngay mắt, hắn nhàn nhạt nhìn mắt bên người hơi buồn rầu em ạ vô dụng, xa cái đuôi so vừa mới bắt đầu bung lỏng ra một chút sức lực. Trên mặt đất nặc nhĩ dùng đồng dạng nhún ra tứ chi, nỗ lực muốn hướng ẻm mạ bên người bỏ đi. Bọn họ không có mệnh lệnh của ta là sẽ không đình chỉ. Đích xác, những cái đó bột phấn chỉ là cực hữu hạn hạn chế hấp y thú nhân bọn họ hành động lực, cảm giác chính là cho ở đây thú nhân tranh thủ một đến nhị giây thời gian mà thôi. Cũng không biết giấy mẩn chế tác cái gì, vẫn là nàng lúc ấy hẳn là đem phân lượng toàn tăng lớn gấp đôi. Nhìn phía trước sở hữu quý tộc đã sắp bị hoàn toàn tiêu trừ, như vậy đi xuống hắn mục tiêu kế tiếp đó là lao ra bọn họ em mạ khẽ thở dài không người nhặt lên trên mặt đất tùy ý có thể thấy được tan vỡ mảnh vỡ thủy tinh đắn đo không hảo lực độ kết quả đó là ngón tay lập tức xuất hiện nhợt nhạt vết máu Người muốn làm gì ái không cần làm lơ bên thai không biết là ai thanh âm nàng vô biểu đạt chiều chính mình cánh tay dùng sức hoa đi xuống trong nháy mắt đại lượng máu tươi trào ra lưu lạc trên mặt đất ở chuồn em đến giấy mẩn bí mật phòng ngoài ý muốn lộng thương chính mình tay sau Nhìn đến đám kia đứng thẳng thú nhân đối này có phản ứng nàng trong lòng liền có vẫn luôn nhớ tới chuyện này. Như vậy là được đi. Bỏ xuống trong tay lây dính huyết trong suốt pha lê, nàng điều chỉnh góc độ vườn tay làm huyết càng chảy ra càng nhiều. Quả nhiên, nhân loại huyết làm đám kia hắc y thú nhân ngừng tay, tất cả đều chỉnh tề hướng nàng phương hướng nhìn lại. Bên hai chuyển đến giấy mẩn kinh giận thanh âm, giống như còn hôn tạp nặc nhị thống khổ tiếng kêu, chính là nàng không có nghe rõ, ánh mắt chuyển hướng đồ văn phương hướng vị trí Mở miệng làm cho bọn họ đem dậy mẩn trước bắt lại. Nhan Miêu Địch Ân cùng Đỗ Văn tiếp thu đến chỉ thị sau nhảy lên nhanh chóng đi vào dậy mẩn bên người, gần gũi đại lượng người huyết làm dậy mẩn sinh ra ngất trạng thái, phản ứng thông thả không kịp phòng vệ, bị người sói bọn họ dùng sức gáp đảo trên mặt đất, lực công kích cường đại cái đuôi tác bị buộc chặt trụ. Ngươi đại ý, dậy mẩn. Phải biết rằng bọn họ dù sao cũng là từ nhân loại huyết làm nguyên vật liệu cải tạo mà thành, so với ngươi điều chế nước thuốc, ta huyết không phải càng có hiệu nghe lệnh phương thức sao? Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì mọ dịt sợ như thế chủ động giáo ngươi khống chế bọn họ phương thức. Đương nhiên ta không phủ nhận hắn có thể là thiệt tình tưởng giáo ngươi. Nhớ tới kia buồn dùng nàng nguyên lai thế giới văn tự ký lục ký lục buồn. Dù sao cuối cùng mọ dịt sợ cũng đối bọn họ có sư sinh tình nghĩa, đúng không? Chiều bị áp chế trên mặt đất tóc vàng nam nhân hơi hơi mỉm cười. Nàng khinh miệt nghĩ. Thời khắc này, dây mẩn phảng phất từ ẻm mạ trên người cảm nhận được quen thuộc cảm giác. Nàng lộ ra một chút cá tính làm hắn nhìn thấy mọ dịt sợ bóng dáng. hiện tại nơi này từ ta không chế cảm giác làn váy bị nhẹ xả nàng không có tránh đi vất vả bỏ lại đây nặc nhĩ đụng vào chính là cũng vẻn vẹn như thế từ đầu tới đuôi nàng cũng không có xem nặc nhĩ liếc mắt một cái đương nhiên cũng không biết hắn mỹ lệ mặt làm cho vô cùng dơ loạn đáng thương lại sợ hãi nhịn xuống choáng váng đầu cảm giác chỉ dám rôi tay khẽ chạm nàng làn váy bộ dáng ngẩng đầu nhìn về phía đám kia dừng tay đứng thẳng hắc ý rẻ thú nhân nàng suy nghĩ sẽ bình tĩnh nói tất cả đều cho ta đã ở bên ngoài Không có ta mệnh lệnh không chuẩn tiến vào. Rũ xuống mắt thấy yến hội thính trên mặt đất vô số thú nhân, cùng cực nhỏ cải tạo thú nhân thi thể. Nếu mục tiêu của ngươi các quý tộc cũng đã được đến ngươi muốn nhất kết quả, như vậy ngoài cửa thú nhân ngươi cũng không cần phải đi. Vẫn là ngươi còn muốn cho bọn họ vô mục đích giết chết ngoài hoàng cung sở hữu thú nhân. Này cũng không có gì không tốt. Bị áp đảo trên mặt đất dậy mần bình tĩnh nói, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm em mà hai mắt. Đúng rồi, ngươi tới trở thành này quốc quốc vương. đám kia cải tạo thú nhân hiện tại từ ngươi điều khiển này quốc gia không còn có có thể chiến thắng bọn họ tồn tại cho nên liền kết quả tới nói ngươi yêu cầu kế thừa này quốc gia ngươi ở đánh cái gì chủ ý nàng nhữ mày cũng tràn ngập cảnh giác chỉ là nói quy tắc trò chơi mà thôi lưu tại này quốc gia nguyên lai like đây mới là mục đích của hắn hắn nói được không sai từ mạnh nhất kế thừa là thú nhân quốc truyền thống bạch hồ ly lão ra đến gần nàng bên người em mã nhìn đến e zit quỳ một gối tại chỗ hiển nhiên người huyết cũng đối hắn ảnh hưởng không ít lao ra Ta so các ngươi còn yếu cái gì cũng không hiểu làm nặng nhĩ túi đầu nhìn đến nguyên lai hắn vẫn luôn âm thầm khóc thút thít nắm chặt chính mình váy nàng tâm nhu xuống dưới vừa rồi không phải cố ý mặc kệ hắn chỉ là lúc ấy nàng còn muốn cảnh giác rõ ràng bốn phía mà thôi ngươi đừng khóc nàng như cũ đứng thẳng thân thể từ phía trên an ủi nói trên tay huyết như cũ chảy ra nàng sợ ngồi xổm xuống thân sẽ trước mắt tối sầm ngất xỉu hiện tại đã có điểm choáng váng đầu dấu hiệu Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không cần bỏ xuống ta. Ta sẽ thực nghe lời cầu xin ngươi. Ở nghe được em mà an ủi sau, hắn ngược lại càng kích động khóc thút thít cầu xin không cần lưu lại chính mình. Ngươi nếu không khóc nói ta sẽ thực vui vẻ. Lúc sau nặc nhĩ chỉ dám trộm rơi lệ liền thanh âm cũng không dám phát ra một chút. Ai? Thực xin lỗi. Ta chỉ là tạm thời dừng không được tới. Thỉnh không cần đối ta thất vọng. Nàng từ bắt đầu liền biết nặc chắc là cái mẫn cảm lại không cảm giác an toàn hài tử. Thở dài nhịn xuống té xịu cảm giác, nàng nửa quỳ hạ ôm lấy đầu bạc bán thú nhân, cũng mặc kệ trên tay huyết dính đầy đối phương màu trắng quần áo. Sẽ không từ bỏ ngươi, hảo đừng khóc. Nên đón chính là nặc nhĩ lớn hơn nữa tiếng khóc, phảng phất muốn đem quá khứ cũng cùng nhau phát ra tới giống nhau. Không có nói nữa, nàng chỉ là một chút một chút vỗ nhẹ hắn phần lưng. Phần 205 em ạ ngươi chưa từng có ôm quá ta. Cách đó không xa nhìn đến bị ôm lấy an tâm đến khóc ra tới đệ đệ. Hắn phản phất lại thấy được nhân loại còn không có tiến hoàng cung trước hắn cùng cái này ngu ngốc đệ đệ chơi đùa tình hình. Cái này đệ đệ lại nhược lại nhắc gan, luôn là sợ hãi đi theo bọn họ phía sau, cũng không thể nói có phải hay không chân chính cao hứng, chính là hắn vẫn luôn nhớ rõ khi đó nặc nhĩ luôn là dùng một đôi bất đồng sắc đôi mắt ngưỡng mộ nhìn hắn cái này huynh trưởng, dần ra hắn cũng sẽ ở một đám huynh đệ chung lưu ý hắn cũng làm hắn gia nhập trong trò chơi. Hiện tại nghĩ đến, rốt cuộc là từ cái gì bắt đầu thay đổi đâu? Người còn muốn ôm? người nàng nhịn không được quay đầu lại mang hắn ngươi trước kia cũng sẽ không như vậy tóc vàng nam nhân thấp thấp nói làm em mà nhớ tới mỏ dịt sơ viết sự nhìn xuống ngất cảm giác nàng nhìn trên mặt đất dày mẩn một hồi mới vừa mở miệng muốn cho đan nhẫn dùng cái đuôi quấn lên chính mình khi một đôi tuyết trắng móng vuốt từ sau nhẹ vịn khởi nàng lao ra đừng đụng ta huyết sẽ làm dơ ngươi xinh đẹp bạch mao ô huế rửa sạch sẽ liền hảo hiện tại ngươi nghĩ đến hắn bên người đi thôi không có lại dãy rùa. Nàng bị la đức đỡ đến dậy mẩn trước mặt, ở dậy mẩn không thể tin tưởng trong ánh mắt không người nửa bế lên hắn. Vì cái gì? Ta cho rằng ngươi sẽ rất hận ta. Đã từng. Nàng đem mặt lý ở dậy mẩn cổ. Ta đã từng thích quá ngươi. Ta đã từng hận quá ngươi, chính là vẫn là cảm ơn ngươi. Dậy mẩn không hỏi nàng hiện tại đâu, cho dù không hỏi cũng biết đáp án. Không có ái hận hắn chỉ là cái người thường, trong lòng nàng một chút cũng không quan trọng. Nhắm mắt lại càng lý đập vào mắt trước gấm áp ôm trung. Hắn thật lâu không như thế an tâm. Muốn đem ta xử tội sao, rốt cuộc mới nhậm chức quốc vương không có khả năng làm không yên ổn nhân tố tồn tại. Phần lương bị nàng qua lại an ủi vỗ nhẹ, thả lỏng đến như là sắp ngủ. Ngươi là nghiêm túc sao? Ta mới không có khả năng trở thành quốc vương, kia quá phiền toái. Ngươi nói cho từ ngoài cửa kia phê thực lực so bất luận cái gì thú nhân đều cường cải tạo thú nhân còn có thể nghe ai mệnh lệnh. Ta có thể mệnh lệnh bọn họ nghe ai mệnh lệnh. Có thể, ngươi liền đi theo kia ai bên người. Từng cái mệnh lệnh đều chỉ thị bọn họ nghe lệnh đi. Vì cái gì? Dùng ngươi dược tề không phải có thể. Tự hỏi giống như có điểm chuyển bất quá tới. Không có khả năng, có như vậy nùng người huyết, ta không cho rằng ngươi đi rồi sau bọn họ sẽ lại nghe mệnh lệnh. Giấy mần ngươi quá rảo hoạt. Nàng tưởng là yêu cầu băng bó một chút cánh tay, còn như vậy đi xuống nàng khả năng sẽ mất máu đến chết. Ngươi sẽ không bị xử tử, nếu là ngắn ngủi nói, quốc vương ta cũng có thể làm ta ngẫm lại biện pháp. Vẫn là phải rời khỏi sao. Đáp lại hắn chính là em mà mang theo suy yếu tươi cười. Ta muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Nàng cực tiểu thanh bám vào hắn bên thai thấp nói. em ạ. Cảm giác được trên tay lực lượng đống nhiên trọng xuống dưới. La đức ở phản ứng lại đây khi nàng đã té xỉu ở gầy mẩn trên người. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Chương 104 đệ 104 chương. vậy hạ đâu? Phách đá nôn nóng ở trong thư phòng đảo quanh. Liền nơi này cũng tìm không thấy. Rốt cuộc ở nơi đó. Ngươi đừng như vậy khẩn trương, nói không chừng em mà chỉ là đi cái kia có mao thú nhân nơi đó ách. Ấn nàng nói chuyện, trấn an tâm linh mà thôi. Vừa vặn ở thư phòng ghế dài thượng ngủ bách nạp nửa mở ra mắt thấy xem ngày xưa cố chủ, chấm rãi mở miệng nói. Chính là như vậy mới không tốt, bệ hạ còn có rất nhiều công tác yêu cầu phê duyệt kiến nghị, tân bộ hạ nhân mệnh cũng yêu cầu nàng đồng ý, không thể lại có loại này lãng phí thời gian sự xuất hiện, nếu nàng thật sự tưởng sờ mao, làm nàng tể tướng ta sẽ cho nàng sờ lỗ th nhớ tới nàng đối quốc sự thượng cho ý kiến cùng cải thiện phương án phách đá liền hận không thể cả ngày cũng cùng nàng buộc chặt ở bên nhau đốc xúc nàng công tác lại công tác là là ngươi sẽ cho nàng sờ ngươi lỗ thai nga cái nuôi cũng muốn sau đó khi đó ngươi thật sự có thể giám sát nàng công tác sao không thể tưởng được ngươi là loại này thú nhân ngươi cái này biến thái công tác cuồng ngươi nói cái gì mau cút hồi ngươi tộc trong rừng rậm chúng ta thuê quan hệ đã kết thúc ngươi còn lưu lại nơi này làm gì là em mạ làm ta lưu lại ngươi lại không mau lưu ngươi làm chi phần 206 một búng máu bị trước mắt hắt con thỏ kích đến sắp phun ra màu nâu thằn lằn thở sâu tiếp theo nói ta không mau em mạ cũng muốn gặp ta tổng so rõ ràng có mau lại tổng bị nàng tránh đi hảo đây là lần thứ mấy ở em mạ tiền nhiệm chính thức trở thành nữ vương bệ hạ sau khiêu khích đây là minh xác khiêu khích mặc kệ là đối hắn chủng tộc cùng chức trách đó là bởi vì bệ hạ còn không thói quen thú nhân các chủng tộc quan hệ Hắn giận dỗi nói, đều tiền nhiệm lâu như vậy, muốn thói quen cũng trước thói quen bên người thú nhân mới đúng, có phải hay không phải á. Hơn nữa ngươi đối ẻm mà xưng hô thật đúng là tự nhiên, liền không nghĩ trước quốc vương bệ hạ tâm tình. Người cái này ngu dân lại như thế nào biết bệ hạ giá trị, nàng ánh mắt ý kiến so nặc nhị càng lưu tú, có nàng thú nhân quốc nhất định có thể phát triển đến càng tốt. Đến nơi chúng ta trước quốc vương liền không cần phải nói, mỗi ngày đi theo bên cạnh bệ hạ vui sướng đến giống khuyển khoa hải tử giống nhau. Rõ ràng chủng tộc đi lên nói hắn hẳn là xem như hạc khoa mới đối. Đông nhiên hắn dừng một chút, sau đó nhớ tới cái gì chiều thần lằn cổ cái nói, Nga, ta nhớ tới bệ hạ khả năng tới rồi kia địa phương, thật là cảm ơn ngươi. Biên nói hát thỏ một lần nữa nâng lên trên bàn mặt đại điệp văn kiện liền đi ra ngoài tìm người. Bị lưu lại thần lằn một lần nữa nằm ở trường thân ghế rửa nhắm mắt lại thoải mái rôi thân thật dài cái đuôi. Thật là cái ngu ngốc, em mà sẽ không vẫn luôn ở chỗ này. Ở phách giá đuổi tới dậy mẩn chỗ ở khi chính nhìn đến hắn bưng lên một cái trang có máu bình thủy tinh, đang định uống một hơi cạn sạch. Di, ngươi tới làm gì? Nhìn đến này chỉ làm em mạ thực buồn rầu hắt con thỏ trên tay công văn, dậy mẩn ngừng tay thượng động tắc nết miệng mà cười. Ta hiểu được, lại bị em mạ ném xuống đi, rõ ràng là con thỏ chạy trốn năng lực hẳn là so ẻm mạ nhân loại này càng cao mới đúng, hiện tại nhưng thật ra nhân vật tương phản, ẻm mạ kia hài tử thích nhất có mao thú nhân. Nghiêm khắc tới nói ngươi cũng thuộc về bọn họ một viên, chính là ẻm mã lại các loại tránh đi ngươi này có mau lô thai, nga, còn có cái đuôi, thật là đáng thương thỏ con, bị ghét bỏ. Hán bại lộ bản tính các loại trào phúng, khiến cho phép giá dị thường bất mãn. Đó là bởi vì bệ hạ có rất nhiều công văn còn chưa xử lý, các thú nhân xây dựng phương tiện, thuế xuất, chữa bệnh tất cả đều là ta lần đầu tiên hiểu biết đó là cỡ nào có hệ thống phát triển, bệ hạ là cần thiết, sẽ không có so bệ hạ càng tốt quốc vương người được chọn. Bệ hạ rất quan trọng, trọng yếu phi thường, cho nên mới không có thời gian làm nàng lãng phí. Nghe được hát thỏ tiêm thanh nói, dây mẩn nửa dơ lên khỏe miệng. Thật là điên cuồng gia tộc, thượng một cái thỏ tộc tiểu thư vì mò dịt sở cơ hồ đem toàn bộ thỏ tộc đưa cho nhân loại. Hiện tại trước mắt cái này vì cái gọi là quốc gia tiền cảnh bắt đầu chấp nhất em ạ ở một trình độ nào đó cùng năm đó phụ hoàng giống nhau. Nhớ tới em à nhân loại này có lẽ lại có một cái tiềm tàng cuồng nhiệt giả, dây mẩn khinh thường khẽ hừ một tiếng. Nếu này thỏ tộc đến lúc đó thật sự quá điên nói, giết đó là. Hiện tại hắn không phải ngay lúc đó tiểu hải tử, có cũng đủ năng lực làm những việc này. Nàng đi rồi, chiều mặt trái rời đi, ngươi cũng đi mau đừng làm trở ngại ta uống máu. Cường ngạnh mệnh lệnh hắt con thỏ rời đi sau, hắn một mình thấp giọng nhẹ nói. Thật là cái đầu ngu, ta như vậy chán ghét ngươi lại như thế nào thật sự nói cho ngươi ẻm mã lúc đi phương hướng đâu. Một ngụm uống cạn trên tay máu, hắn hoạt động xuống tay cánh tay ngẩng đầu nhìn về phía trên tường ố vàng bản đồ Hảo, mọi gì sở từng nói qua thành thục nam nhân hẳn là thu hồi thơ hấu mộng tưởng như vậy không phù hợp hắn cá tính nói, nói vậy đó là hắn bạn bè nói đi. Bất quá sao, hiện tại ta cũng muốn đi rồi, lữ hành thương nhân. Cư nhiên có điểm chờ mong. Chiều giấy mần nói chiều tả phương đi trước, hắn gặp được vừa vận hoàn thành chỉ huy cùng bố trí quân đội, tuần tra trở về nanh miêu cùng người sói. Ế ạ chúng ta từ bên này cũng không có nhìn đến nàng, làm sao vậy? Không nghĩ theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Phách giá đang muốn vòng qua bọn họ rời đi khi, nghe được kia chỉ mèo kêu ngừng hắn. Có nghe được những cái đó cũ quý tộc có mặt khác tin tức sao? Cũ quý tộc có thể có cái gì tin tức, lúc ấy chủ yếu thú nhân tất cả đều bị dạy mẩn thú nhân tiêu diệt, có thực lực dự khuyết tuyệt đại bộ phận đều là tuổi trẻ thú nhân, từng người khiêu chiến tranh thủ trở thành đại biểu nhất tộc tộc trưởng, đời trước nhân loại sự bọn họ cũng không rõ ràng, bọn họ biết chỉ có đêm đó cho thật lớn cơ hội mà thôi, cho dù có cũng có thể lựa chọn xem nhẹ bất kể Nhân số thiếu đến đáng thương Hắn khinh thường tưởng Hoàn toàn không để bụng chính mình cũng là cũ quý tộc một viên Ngày đó hắn bị bách nạp che chở ở sau người Cho nên cũng không có đã chịu thương tổn Bệ hạ nói làm cho bọn họ chính mình Để cử ra đại lý thú nhân bất chính là muốn kết quả này sao Phách đá trong giọng nói mang theo chính mình Cũng không phát hiện cao hứng cảm Hắn đỏ tươi đôi mắt sung sướng nhau lại Thật không hổ là nhân loại tri thức cùng thủ đoạn cũng vượt qua hiện tại chúng ta có thể tưởng tượng Tuy rằng biết nhân loại cải tạo lợi hại không có nói xong câu đại gia cũng biết đây là có ý tứ gì bệ hạ trên người nhất định còn có rất nhiều có thể sử đại gia thay đổi cường đại phương pháp kỳ thật hát thỏ cùng những người khác không có phân biệt thú nhân bản năng thích cường đại mặt khác thú nhân theo đuổi thân thể thượng kiên cường dẻo dai mà phách giá tắc theo đuổi tư tưởng thượng địch ân không rất cao hứng trước mắt hát thỏ loại này nói chuyện phương thức hắn nhàn nhạt mở miệng phía trước ta gặp một con màu trắng con thỏ nói là muội muội của ngươi nói hẹn ẻm mạ ở hoa viên gặp nhau Trên tay nàng có người tộc đồng ý thư. Lạp pháp Giống như có chuyện này, ta thật lâu không liên lạc bổ ra. Đối hát thỏ tể tướng lên tiếng bất mãn như mày. Cái này làm cho đô văn bộ dáng trở nên càng hung ác. Chính là hắn cái gì cũng chưa nói. Theo bên người Nanh miêu nói chuyện sau đứng thẳng thân thể rời đi. Trên người áo giáp phát ra tiếng vang quấy nhiều đám chìm ở chính mình ý tưởng chung con thỏ. Cho dù ôm văn kiện cũng linh hoạt chiều hoa viên phương hướng chạy tới. Cánh tay bắt đầu mang điểm ma ý. phích giá ở đổi tới thời điểm chỉ có nhà mình muội muội một người một mình uống trà đối tòa màu trắng xứ ly sớm đã không vậy hả đâu ngươi không phải cùng nàng cùng nhau sao nhìn đến đã lâu không thấy muội muội hắn không khách khí trắng ra hỏi em mã nàng chỉ là phân phó ta một chút việc nhỏ liền vội vội rời đi ta vừa mới bắt đầu nói muốn cùng nàng một đạo rời đi khi bị nàng khuyên nhủ lưu lại nơi này trong chốc lát nghĩ đến nàng là sớm đoán được ngươi sẽ truy lại đây mới làm ta tại đây chờ ngươi thật là Phách ra bớt thời giờ tháo xuống mắt kính dùng và táo tùy y lau lau sau lại tưởng chạy đến tìm người. Ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, em mà nói văn kiện nàng đã dự sớm xử lý một chồng đặt ở thư thất bên tay phải, đến nỗi ngươi trên tay nàng sẽ trễ chút xử lý, làm ngươi không cần như vậy khẩn trương. Lạc pháp ăn mặc hiện tại nhất lưu hành váy áo, bình tĩnh uống hoa hồng trà nàng còn nói muốn thả ngươi giả nghỉ ngơi, không cần mỗi ngày, mỗi ngày đuổi theo nàng hỏi đồ vật cùng chính sự. Này như thế nào khả năng? Bệ hạ có rất nhiều đồ vật còn chưa hiểu biết nàng. Chưa xong giải chính là huynh trưởng ngươi đi. Nàng tộc buông chén trà, đồ sứ va chạm thanh ở thanh tịnh hoa viên hoàn cảnh chung rất là đột ngột. Bởi vì huynh trưởng ngươi cái gì cũng không biết, cái gì đều tưởng biết cho nên mới túng đây là lý do thường xuyên tìm em ạ. Cùng chính mình tương đồng màu đỏ đôi mắt thẳng tắp nhìn chính mình, phách đá trột dạ đầu tiên rời đi tầm mắt, màu trắng đáng yêu con thỏ đem hắn phản ứng xem ở trong mắt tiếp tục nói. Ta biết đến. Ở học thức vấn đề thượng huynh trưởng đại nhân ngươi có mánh liệt ham học hỏi tâm, ngươi từ nhỏ liền khinh thường thân thể kiên cường dẻo dai thú nhân, tương phản lại trầm mê các loại thư thượng tri thức. trầm mặc một lát, phế giá buông trong tay văn kiện ngồi xuống, hắn không nghĩ cùng muội muội thảo luận cái này đề tài, cũng không có gì hảo thảo luận, sự thật chính là như vậy. Bậy hạ phân phó ngươi cái gì? Chỉ là giao đái ngày xưa bằng hữu, một đôi hồ ly huynh đệ trở về nào đó vườn trái cây ý nguyện cùng lúc sau công tác mà thôi. Phần 207. Lúc sau công tác, việc này là em mà chính mình muốn làm sự, huynh trưởng không cần biết. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng hỏi là chuyện gì. Chúng ta đã lâu không gặp, không cùng người đang yêu mội mội tâm sự sao. Hơi chút thả lỏng túi đầu uống mội mội ngã xuống trà hoa, phách đá không có nhìn đến nhà mình mội mội chiều hắn phía sau nghịch ngợm mắt đơn, sau đó giấu ở cây cối trong rừng nhỏ sinh bóng người chiều nàng so cái đại mội chỉ sau không lưng lặng lẽ trốn đi. Chương năm đệ 105 trương. chạy tới dậy mẩn đã từng căn cứ bí mật chung kia phê chưa tạo thú nhân bị nàng sắp đặt ở nguyên lai địa phương ngày đó tiệc tối lúc sau nàng liền thiêu hủy nặc nhị cùng dậy mẩn sở hữu có quan hệ nhân loại nghiên cứu bất ký lúc sau về quốc vương này vấn đề nàng hỏi nặc nhị tưởng hắn trọng nhặt vương vị bị nặc nhị phát lại đây ôm lấy eo lắc đầu cự tuyệt lý do như sấm mông nói giống nhau liền chính hắn quân đội cũng vô pháp đánh bại những cái đó thú nhân xa xa liền nhìn đến hải đang ở trước đại môn chờ đợi nàng ấn túi càng thêm mau bước chân chiều hắn chạy tới Chậm một chút, ta cũng sẽ không chạy trốn. Nhìn đến nàng xách lên làn váy chạy đến chính mình bên người, Hải Đăng Tâm Tình thực tốt dùng xúc tu đè lại cánh tay của nàng. Nhìn đến em mã đỏ bừng gương mặt khi lại nhịn không được dùng xúc tu thượng giác hút phốc in lại một cái nhạt nhẽo màu đỏ hình tròn. Đến trễ luôn là không tốt. Bao dung Hải Đăng vừa rồi động tác nhỏ, em mã cười cười từ eo sườn khẩu hóa tìm kiếm. Nhìn đến nàng mặc kệ chính mình cho đùa dai, làm Hải Đăng Tâm Tình càng là tốt hơn không chỉ một chút. Cái này là của ngươi. Nàng từ túi trung lấy ra số chi phong kín máu, đây là những người khác, liền phiền tói ngươi phân phối, cái này là Egypt, hắn nói muốn khiêu chiến càng cường người mà cưỡng bách cùng ngươi đồng hành, liền thỉnh ngươi hơi chiếu cố một chút hắn đi, ta lo lắng hắn quá xúc động lại không nghe người ta khuyên ai. Đến nỗi cái này là Tom, hắn như cũ thực chán ghét ta sao. Đây là em mạ từ kia phê bị thiêu hủy bút ký chúng tìm được phương pháp, làm này đó cải tạo thân thể thú nhân đúng giờ cho cao độ dày người huyết sẽ ổn định bọn họ kết cấu thân thể. Đơn giản tới nói bọn họ cũng có thể bằng phẳng sinh trưởng biến lao, mà bọn họ cảm thấy thân thể tại đây đoạn thời gian dùng trung hào lên. Với lúc tương phản, nguyên nhân chính là vì hắn thực thích người mới không thể tiếp thu, thích nhất chính là nhân loại. Tom ở Hải Đăng dưới sự trợ giúp, trở lại lần đầu tiên thấy ẻm mạ trong hồ, lần này chính là ẻm mạ làm ơn hắn đem máu chuyển giao cấp Tom, đến nỗi mặt khác thú nhân bao gồm ít, tắt trở lại chính mình cố hương, cho nên mới làm ơn muốn đi xa Hải Đăng thuận đường mang cho bọn họ. Phải không? màu đen sợi tóc sớm đã trưởng đến phần eo vừa mới bắt đầu là bị nàng tùy ý thúc ở sau người sau lại hẳn là bị nặc nhị xem bất quá đi mỗi ngày cũng sẽ chủ động giúp nàng chọn lửa quần áo cùng trải vớt bất đồng vật trang sức trên tóc nhưng thật ra ngươi phải rời khỏi đi ta có điểm tình mịch nàng thưởng thức hải đang dối lại đây tưởng lại một lần ở má nàng con dấu xúc tu mũi nhọn túi đầu nhẹ nói thân là nữ vương đây cũng là không có biện pháp sự vỗ nhẹ nàng đỉnh đầu hải đăng thành tục nói kéo xuống trên đầu lánh lạnh tay Nàng chậm rãi cùng so với chính mình lớn hơn rất nhiều tay giao nắm. Nàng căn bản là không nghĩ trở thành vương, mỗi ngày cũng chỉ biết xử lý công sự, bị phách ra quấn lấy dò hỏi công sự, nghỉ ngơi khi cũng muốn quan tâm vẫn chưa giải quyết công sự. Tuy rằng có rất nhiều đặc quyền chính là nàng căn bản không cần phải, mỗi ngày đều ở trong hoàng cung xử lý công sự lại như thế nào có địa phương dùng này đó đặc quyền. Thật là đủ rồi. Bất quá có một cái đặc quyền. Nàng nhưng thật ra rất muốn dùng một lần. Ta cũng muốn đi. Đừng tùy hứng. Vẫn là nói thú nhân quốc nữ vương bệ hạ không rời đi ưu tú thần dân, nghiêm như ta. Biết Hải Đăng là cố ý nói như vậy dẫn nàng cao hứng, em mạ khó được ý xấu không lưng hôn môi trên tay, thuộc về nam tính bạch chết ngu bàn tay, như nhau nàng thế giới kêu kỵ sĩ hôn giống nhau. Nàng không có tự giác, ở trở thành vương lúc sau nàng so dĩ vãng càng lớn mật. mu bàn tay thượng tràn ngập có giãn lại ấm áp xúc cảm làm nam nhân trong óc phanh một tiếng toàn biến thành chỗ trống. Đối, ta sớm đã yêu ngươi không thể tự thoát ra được cho nên ngươi liền lưu lại trở thành ta các phi tử đi mới vừa hôn môi xong từ dưới mà thượng nhìn về phía hải Đăng tính toán cười nhạo hắn em ạ, lại nhìn đến hải Đăng dùng một cái tay khác che lại hồng đến sắp lấy máu gương mặt nghiêng đầu ý đồ không nghĩ làm nàng thấy rõ ràng hải đăng ngoài ý muốn ngây thơ nha thu hồi ngươi xuẩn bộ dáng nam nhân xấu hổ buồn bực khẽ gọi rút ra bị nàng nắm lấy tay để lại em mà cặp kia màu đen đôi mắt bởi vì ngươi bất hảo ta hiện tại liền đi lập tức liền đi là là, thực xin lỗi ác. bất quá Hải Đăng rời đi mấy bước sau, con em mạ trần chờ nói. gì? nếu như đi rất nóng tự, muốn ta trở thành ngươi, phi tử cũng có thể. aha, ngươi thích ta? nàng không thể tin tưởng buột miệng tốt ra, Hải Đăng luôn là thường xuyên chọc gẹo nàng nha. ở ta trả lời phía trước, ngươi nghĩ kỹ lúc sau hậu quả sao? hắn như cũ không xem em mạ mặt nhỏ giọng nói. đối Hải Đăng, nàng chỉ là cảm thấy hắn là cái thực đáng tin cậy người. Đặc biệt là ở nàng làm bộ mất trí nhớ thời gian, chính là nếu là cùng hắn luyên ái. Giống như cũng không có gì mâu thuẫn. Rốt cuộc xúc tu thực đáng yêu, trọng điểm, ngoài ý muốn ngây thơ địa phương cũng thực đáng yêu. Gió thổi khởi trên mặt đất lá khô, em mạ cúi đầu bộ dáng làm có trưởng quyền phát nam nhân thất vọng thở dài, đang muốn xoay người rời đi khi lại chuyển đến nàng thanh âm. Nếu ngươi rời đi sau vẫn thích ta, ta sẽ suy xét. Phần 208 Âm lưu tuấn Mỹ nam nhân kinh ngạc hơi mở mắt to xoay người. Lại nhìn đến tóc đen thiếu nữ sớm đã chạy đi. Đối chính mình lời nói cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, nàng ở đi đến thư trả lời thất trên đường rửa cột đá hít sâu khí. Tính, hắn phải rời khỏi lâu như vậy, bên ngoài mới mẻ sự quá nhiều, đối nàng điểm này cảm tình thực mau liền sẽ tiêu tán. Mà nàng muốn vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Đón phong nhìn trước mắt con đường nàng tịch mình nghĩ. Nơi này sớm rời đi kia phòng nhỏ rất xa rất xa, ẻm mạ thở hổn hển đỡ cột đá gian lan sách chậm rãi đi trở về văn phòng. nàng đã rất quen thuộc kia giai đoạn kế hoạch dưới đáy lòng lặng lẽ thành hình nàng thầm nghĩ sự tình sát xuất thành công đi ngang qua thú nhân tất cả đều đối nàng quỳ xuống không lưng từ ban đầu vô thố đến bây giờ nàng đã có thể lạnh biểu tình làm lơ Emma muốn cùng ta tản bộ sao nên diện mà đến bạch hồ ly bắt lấy trên đầu màu đen ngũ run rẩy lỗ thai mời nói không thể không nói mấy ngày nay láo ra đem tự thân manh điểm phát ra đến càng thêm thuần thục rất nhiều lần cùng khắp nơi thú nhân quan trọng hội nghị chung nàng tổng hội có xúc động nhào lên lão da trên người tận tình sờ sờ chính là không được đã biết thú nhân tập tính hiện tại nếu muốn sờ sờ chính thức con đường chính là muốn kết làm bạn lữ loại sự tình này sao có thể luận mỗi lần trải qua đáng yêu thú nhân đều sờ sờ mặc kệ nam nữ lao hấu đều kết làm bạn lữ khả năng tính cả nước đại bộ phận thú nhân đều là nàng hậu cung viễn cảnh miễn cưỡng không đi xem cái kia tả diêu hữu bãi nịch ngợm cái đuôi nàng cố ý trầm mặc đi ở lão da trước một bước xuyên qua ở cao đến phần eo Đương nhiên chỉ là nàng độ cao, bên người Lao Gia còn chỉ là cập đầu gối vị trí, nở khắp màu tím đoá hoa hoa điền trung. Nàng đang muốn hỏi Lao Gia trước đoạn nhật tử chính sự, hiện tại Lao Gia trừ bỏ hắn tự thân sinh ý cũng kiêm nhiệm nàng thần tử trước. Tại đây đoạn thời gian cho đến hiện tại hắn cũng trợ giúp nàng rất nhiều, nghĩ vậy, đồng nhiên liền nghe được Lao Gia để cập phách ra tên. Di, là tể tướng đại nhân. Còn chưa nói xong, một quốc gia nữ vương cũng đã nhanh chóng ngồi sổn xuống. xuống. Tạ đóa hoa độ cao bắt lấy lao ra áo choàng và táo che giấu chính mình. Ở nơi đó. Mau nói cho hắn ta không ở. Cái đuôi bị hoa cành lá làm cho thức ngân không có tâm tình xem. Nô. Mau xem. Tuyết trắng cái đuôi bị nàng bản năng nhanh chóng ôm lấy hướng trong áo mang, bỗng nhiên đỉnh đầu phát ra trầm thấp âm dung làm nàng dừng một chút, bản năng xem hướng trong lòng ngực đồ vật nhìn nhìn, sau đó nàng dại ra ngầm đầu. Rốt cuộc chịu chạm vào ta cái đuôi sao. Nó chính là thực tịch mịch. La Đức cười con kim sắc đôi mắt, thật không hổ là giảo hoạt hồ ly. Chính là, chính là. Lần này đến phiên em mạ phát ra âm dung, sờ soán nói. Sờ soán nói. Nàng đã nghĩ đến chính mình nhân nào đó hành vi phạm tội tỉ như mao nhung quấy giày linh tinh ác danh bị lật đổ. Không có việc gì, ngươi có thể tận tình sờ, ta cho phép. La Đức cũng cùng ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng, kim sắc đôi mắt nội tất cả đều là nàng xem không hiểu cảm tình. Lực chú ý thực mau liền bị cặp kia ở hoa gian run rẩy hồ nhị hấp dẫn, không bỏ xuống được trên tay mềm cẩm mau cái đuôi. nàng đành phải lòng tham vươn một bàn tay nhẹ véo tràn ngập có giãn bạch lộ thai. Không sai, tùy ngươi thích như thế nào sờ cũng có thể. La đức cổ vũ, đem gương mặt càng gần sát em mạ vươn tay, hưởng thụ hết mắt. Vì cái gì muốn tránh đi tể tướng đâu. Tựa như lần trước hội nghị giống nhau, tuy rằng sự tình là giải quyết, chính là lúc ấy ngươi vốn định đưa ra mặt khác kiến nghị đi, ta nhìn đến ngươi do dự. Cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Đem hết thể dạy dỗ ra tới không hảo sao. Đừng để ý, này không phải nói quyết định của ngươi sai lầm, tương phản ngươi cái gì sai cũng không có, này chỉ là lựa chọn bất đồng mà thôi, mà ta cũng chỉ là tò mò. Tể tướng hắn hỏi vấn đề càng nhiều, đối với các ngươi nhân loại thế giới càng hiểu biết, liền có thể sáng tạo ra, có lẽ phải nói càng ưu hóa cái này thú nhân thế giới, ngươi cũng không cần giống như vậy tránh đi hắn. Hắn hưởng thụ lông tóc bị thuận mao thoải mái cảm, thông thả nhẹ nói. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nói cho ta, em ạ. Đúng là như vậy ta mới không nghĩ dạy dỗ thú nhân quốc quá nhiều. Ngoài dự đoán trả lời làm La Đức khẽ nết mở mắt nhìn nàng. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta ích kỷ, ta buồn không tính toán nói. Ngươi biết đến, ta không am hiểu nói chuyện. Thảo Diệp đem nàng vốn là tùng tóc dài câu tán, đương nhiệm nữ vương ý thức được cái gì buông lòng tay ra, chiều hắn buồn dầu cười. Rời đi đối phương hôn bộ tay bị La Đức nắm lấy một lần nữa ấn hồi hắn gương mặt. Hắn chính là không thích loại này không yên ổn cảm, trên người nàng quá nhiều đồ vật là chính mình không hiểu biết, nguyên nhân chính là vì như vậy, cho dù đã lưu tại bên người nàng cũng cảm thấy không an tâm. Chỉ có hiểu biết mới càng có phần thắng. Nay đạo lý mặc kệ là doanh thương vẫn là theo đuổi bạn lữ cũng giống nhau áp dụng. Các ngươi cùng buồn không cần ta kiến nghị, ở không có nhân loại phía trước các ngươi cũng đã thành công thành lập khởi cái này quốc gia, nói thực ra còn thực thành công, chính sách, văn hóa, trào lưu cùng giao dịch cũng phát triển thật sự hoàn thiện. Nàng dừng một chút như là suy xét chữ vấn đề. Nơi này là thú nhân quốc gia, các ngươi có nhân loại sở không biết cùng không thể với tới phát triển tính. Ta không nghĩ dùng nhân loại cảm thấy thành công ví dụ cứ như vậy cưỡng chế đặt ở các ngươi trên người hạn chế phát triển, có thể làm chỉ có đưa ra cơ bản nhất dân sinh bảo đảm. Lúc sau ta hy vọng thú nhân có thể đi ra nhất thích hợp chính mình phương thức quốc gia, hết thể dựa theo các ngươi bước đi liền hảo, nhân loại cùng thú nhân vốn chính là bất đồng thân thể. Như vậy ta làm sai sao? Tựa như ta vừa rồi theo như lời này vốn là không có đúng sai, chỉ có lựa chọn, hiện tại Vương là ngươi, cho chính mình càng nhiều tự tin đi, chúng ta sẽ duy trì bệ hạ hết thảy. Chịu mến vuốt kim sắc hốc mắt phủ cận mềm mại bạch bao một thân đạm hồng váy áo nữ Vương nhẹ nói dân nói. Cảm ơn ngươi. Chỉ là có một chút ta tưởng đề nghị. Là cái gì? Thỉnh cứ việc nói ra. Cho rằng có cái gì là chính mình không có nghĩ tới, em mà nghiêm túc thẳng thắn phần lưng kéo gần cùng la đức khoảng cách. Nàng nhưng không muốn nghe lẩu bất luận cái gì sự. Bệ hạ hay không yêu cầu một cái hoàng phu. Khiếp lại mắt đông nhân mở, đặt ở hắn hốc mắt biên tay cũng bị đè lại chịu không ra, la đức còn vẻ mặt vui sướng dùng gương mặt chủ động cọ cọ tay nàng. Ngươi có thể có càng tốt lựa chọn, ta không mau cũng không có cái đuôi, nếu là bởi vì này vương vị nói. Ở ngươi vẫn là tiểu miêu khi, ta không phải đã tỏ vẻ qua sao. Nói thực ra ta thật không rõ, nếu đặt ở ta thế giới, ta là thực bình thường người. Sau đó lao ra các ngươi như cũng là đại nhân vật đi, cùng ta chính là hoàn toàn không có quan hệ. Phần 209 Ai biết, tóm lại chúng ta hiện tại tại đây tương nộ. Muốn đẩy nói những lời khác cứ như vậy bị hắn nghẹn lại, ẻm mạ nhấp miệng không nói, vẫn luôn cũng không có lại đề cập quá cái này đề tài. ẻm mạ cho rằng bọn họ rốt cuộc nghỉ thông suốt tránh cho xấu hổ mới im bặt không nhắc tới. Này đối vừa rồi đối hải đang nói suy xét, tính toán chủ động cho chính mình một chút cơ hội ẻm mạ không biết làm sao. Ta suy xét. cho ta suy xét một chút. Thâm minh không thể quá bức bách kèm mạ, hắn híp lại mắt sảng khoái buông tay. Hảo, chính là đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Ta biết. Sắp thắng không nổi lão ra từ tính thanh em em mạ gấp đến độ đẩy mặt đỏ bừng. Còn có một việc. Cái, cái gì? Vừa rồi bệ hạ nói các ngươi, còn có ai như vậy đối bệ hạ nói qua sao? linh 106 đệ 106 chương. Nàng cảm thấy sự tính bước đi cần thiết nhanh hơn nhanh hơn lại nhanh hơn. cho nên cùng ngày nửa đêm kết thúc thư thất trên bàn đại lượng công văn thời điểm nhân hỗ trợ công tác mà được đến khen thưởng nặng nhĩ giữ chặt ẻm mạ hướng nghỉ ngơi dùng ghế dài tử thượng đem nàng ấn ở ghế tòa hảo mà hắn tắc cảm thấy mỹ mãn nằm ở thiếu nữ trên đầu gối thật cẩn thận ôm lấy nàng eo trong phòng tất cả đều là trên người nàng nhàn nhạt vị ngọt hắn an tâm dơ lên khỏe miệng tư ẻm mạ kiểu tóc cùng nàng váy áo đều là hắn mỗi ngày phối hợp cái này làm cho hắn thực hưởng thụ cảm giác như là bí ẩn ở ẻm mạ trên người lưu lại dấu vết giống nhau Em mạ, ngươi có thể sờ sờ ta sao? Tự hỏi sắp sửa lời nói, em mạ thuận theo hắn ý nguyện nhẹ sờ kia ấu hoặc tóc dài, chỉ để lại số viên công tác chiếu sáng dùng ma thạch ở trên bàn sách, cái này làm cho bốn phía hoàn cảnh mang điểm tối tăm, cũng làm đưa lưng về phía cái bàn nặc nhĩ biểu tình không rõ. Thật cao hứng. Hắn nhắm mắt lại nhẹ lẩm bẩm. Như vậy liền cao hứng sao? Cùng ta ở bên nhau một chút cũng không thú vị, mỗi ngày cũng muốn cùng xử lý công văn, còn muốn ngươi hỗ trợ. Chả sao cả. Em mạ tại bên người liền hảo, tóc bị vớt ve vững vàng tần suất làm hắn mang điểm buồn ngủ. Nặc nhị phản ứng thông thả nói: người cũng thật là kỳ quái, rõ ràng là cái quốc vương lại không có bất luận cái gì phải về vương vị ý tứ, còn thường xuyên ở ta bên người xử lý quốc sự, này tính cái gì sao? Nàng dở khóc dở cười lôi kéo hạ đối phương trên trán tóc dài, dước lấy nặc nhị càng giống cái hài tử giống nhau ôm chặt nàng. Đúng vậy, em mạ nàng khinh suất mà đem trước quốc vương hình tượng định vị ở hải tử thượng. Tuy rằng hắn bề ngoài là nhất giống nhân loại, lại bởi vì mỗi ngày đại bộ phận thời gian chỉ là giống như vậy đi theo bên người nàng, tẫn sở hữu năng lực. Có thể sử dụng thượng làm lũng địa phương hắn cũng làm, ở như vậy hàng ngày hạ nàng rất khó sinh ra cái gì để phòng thái độ, cho nên nói thói quen thật là đáng sợ. Thoải mái sao? Hắn nhắm mắt lại nhẹ hỏi. Này đầu bạch phát ngươi vớt còn thích sao? Hắn giống như thực để ý này vấn đề, lặp lại hỏi. Thích lạc, hôm nay làm sao vậy? So ngày thường còn ái đi theo ta bên người. Hảo, cùng ngươi nói điểm sự. Là cái gì? Ta tưởng em mạ càng thích ta, ngươi không phải đã nói ta thật xinh đẹp sao, gương mặt tóc gì đó tùy tiện ngươi như thế nào sở đều có thể. Hắn nhớ rõ em mạ còn nói quá hai mắt của mình rất mỹ lệ, đáng tiếc không thể cho nàng, nếu cho nàng hắn có thể hay không tái kiến em mạ, cái này làm cho hắn có điểm mất mát. Hắn không tính toán nói ra buổi chiều xem lại đến sự, đứng ở cung điện thượng tối cao chỗ, chuyên chúc với chính mình phòng. hắn ở một tảng lớn cửa kính sắt đất nhìn thấy tuy rằng là thực xa xôi khoảng cách chính là hắn vẫn cứ có thể rõ ràng nhìn đến một tảng lớn màu tím hoa điền trung màu đỏ cùng màu trắng giao nhau thân ảnh thật là không thể thả lỏng cư nhiên sấn hắn không ở thời gian dính ở ẻm mạ bên người thời khác đó ấn ở lạnh băng pha lê thượng tay chậm rãi buộc chặt trói hai bén nhọn vật xẹt qua pha lê thanh đột ngột truyền đến Liên bởi vì có mau mà rụ dỗ hắn ẻm mạ thật là không thể tha thứ sai lầm không cần nặc nhĩ như vậy liền rất hảo Không biết vì sao có điểm lánh đương nhiệm nữ vương bệ hạ nhấp miệng, thương lượng nhỏ giọng nhẹ nói. Cái kia, ta nói, chúng ta nếu không, cùng nhau. Nàng có điểm sợ hãi như vậy nặc nhĩ, đem sở hữu yêu thích cùng lực chú ý toàn đặt ở trên người nàng, này đối hai bên cũng không phải chuyện tốt. Thật vậy chăng? Không có gì địa phương muốn sơ sao? Đống nhiên nặc nhĩ nghiêm túc hỏi, đánh gây nàng nói chuyện. Đừng nói đến nàng giống như biến thái giống nhau được không? Thật sự nơi đó đều có thể sợ sao. Đề tài lơ đã bị mang quá, nàng dây rùa một hồi, trong lòng ác ma cuối cùng đánh bại lương thiện tiểu thiên sứ, dù sao nàng đã ở thú nhân trước mặt hình tượng tan vỡ. Liền nói ngươi thích nhất, đến đây đi. Nhìn đến ẻm mã bởi vì tự mình khuất phục với sở sở hành động hạ, nạc nhĩ lộ ra quả nhiên như thế cao hứng biểu tình, bắt đầu cởi bỏ khấu đến cổ họng thượng cốc áo. Từ từ, ngươi vì cái gì muốn cởi bỏ quần áo? Nhanh chóng để lại hắn đã đến bình thản ngược bạch chiếc bàn tay to, nàng kinh hoàng nói. cái gì? Đương nhiên là làm ngươi càng thuận lợi sở sờ, sờ nha, đến đây đi, mặc kệ là như thế nào cũng có thể nha, vừa rồi khởi ngươi không phải vẫn luôn do dự sao? Nói ra tựa như đại biến thái nói chuyện, nặc nhĩ vẻ mặt tùy tiện ngươi sở ta tuyệt không phản kháng ngoan ngoãn biểu tình, em mạ lập tức nổi tâm kinh hãi. Thế nhưng liền loại sự tình này cũng có rất nộ, ta ở ngươi trong lòng tựa như cái vai ác người xấu sao? Lộ ra đau lòng biểu tình, nàng nhắm mắt đẩy ra đã ngồi dậy, lại vẫn ôm lấy nàng nặc nhĩ lớn tiếng nói. Phần 210 Ta chỉ là tưởng sơ ngươi điều đủ mà thôi hơn nữa ta do dự là bởi vì muốn kêu ngươi cùng nhau rời đi cái này quốc gia lại không biết sao mở miệng tuyệt không phải ngươi tưởng như vậy. Eo bị nặc nhĩ làm nụ ôm lấy cũng không giảm khí thế đứng lên, một hơi nói ra trở lên câu dài. Nga! Nặc nhĩ cấp mặt vỗ tay, trong giọng nói cư nhiên còn có một chút tiếng đối. Em mà đã lười đến phun tao hắn mất mát cái cái gì. Lặng im lưu chuyển ở trống trải thư thất trung, nàng đẩy số hạ cũng đẩy không khai nặc nhĩ sau dứt khoát mặc kệ hắn. Một mình kiên định nói, ta phải rời khỏi cái này quốc gia. Hảo, ta cùng em mạ cùng nhau. Ngân bạch tóc dài nặc nhĩ thuận theo phụ họa, hoàn toàn không hỏi địa điểm cùng tương lai quy hoạch, cùng với, cái này quốc gia sẽ như thế nào. Cái này ngược lại là em mạ kinh ngạc túi đầu hồi hỏi hắn. Có thể chứ. Sẽ không sợ lúc sau sinh hoạt chịu khổ sao. Đây là thực hiện thực vấn đề, ngươi chính là trước quốc vương, vật chất sinh hoạt. Ta cấp không được ngươi tương đồng chất lượng hứa hẹn. Thậm chí cũng chỉ có thể chiếu cố hảo tự mình Tuy rằng ta nói rồi cùng nhau rời đi kiến thức bên ngoài thế giới Nhưng nếu ngươi không nghĩ nói cũng có thể lưu lại nơi này Sẽ không có bất luận cái gì thú nhân có thể làm khó dễ ngươi Ta chỉ cần em ạ Sinh hoạt ta cũng trở thành không thực nghiệm phẩm không thành vấn đề Chỉ cần ngươi dẫn ta đi liền hảo Ta cái gì đều sẽ không hỏi Cùng nặc nhị không tiếng động đối xem Ai cũng không chịu trước rời đi ánh mắt Cuối cùng nàng thở dài Ta đã biết Tựa như ta vừa rồi nói như vậy, tuy rằng không thể cho ngươi như hiện tại xa xỉ sinh hoạt, nhưng ta sẽ tận ta có khả năng làm ngươi an tâm, thẳng đến ngươi đổi ý phía trước ta đều sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Nàng không có ý thức được chính mình tựa như cầu hôn hiện trường nói chuyện. Tiếp được mạc danh kích động lại lần nữa ôm lại đây nạc nhĩ, nàng dùng lòng bàn tay vớt hắn xinh đẹp gương mặt, rước lấy hắn không muốn xa rời nghiêng đầu hôn lên nàng đầu ngón tay. Ngươi đối người khác quá không muốn xa rời, này không phải cái hảo thói quen. Nàng bất đắc dĩ nói, có lẽ là qua đi mỏ dịt sở đối hắn ảnh hưởng quá lớn, chịu mến không người ôm ôm hắn, đáy lòng hy vọng hắn khai thác tầm mắt sau sẽ có điều cải thiện, lại không biết bị ôm nặc Nhĩ như là nghe được cái gì không thể tin tưởng nói chuyện, không tiếng động gợi lên khỏe miệng khinh miệt lắc đầu. Sao có thể, dám tiếp cận hắn xem đó là? Tại đây phía trước, nặc Nhĩ, ngươi có thể trước giúp ta làm một chuyện sao? Chương 107 đệ 107 chương Công đạo nạc nhĩ ở nàng khi trở về tạm thời xử lý chính vụ cùng không cho tể tướng khả nghi nhiệm vụ nữ vương điện hạ. Sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm liền tránh né mọi người, một mình mang lên một cái hắc y lý thú nhân rời đi hoàng cung hướng lính đánh thuê tổng bộ phương hướng đi đến. Kia đương nhiên là hắc y lý thú nhân ôm lấy nàng lên đường, bằng không lấy nàng tốc độ còn chưa đi ra hoàng cung liền bị bắt được. Hai nhân tiên sinh tổng bộ nàng đã rất quen thuộc, bởi vậy nàng cũng không đi cửa chính. trực tiếp chỉ thị thú nhân ôm nàng phóng qua âm bú hoa viên đường nhỏ xoay người thượng lầu một ban công như thế như vậy nhắm thẳng cao nhất một gian kéo bức màn ban công ngoại không tiếng động dừng lại tiểu tâm đẩy đẩy khung cửa sổ phát hiện không có đóng lại sau nàng chậm rãi mở cửa tiến vào vẫn không quá sáng ngời trong phòng hắc y thú nhân tắc bị nàng độc lưu tại bên ngoài tiểu tâm đến gần giữa phòng mép giường đại sư tử hai nhân tiên sinh chính như miêu quân súc, ngủ hào đang yêu đương vương hậu càng thêm không che giấu đối có lông xù xù thú nhân yêu thích cẩn thận nhìn mắt vô tri giác hai nhân tiên sinh nàng vươn tay cực nhẹ cực nhẹ phóng thượng sư tử bên má tông mao thượng ấm áp tông mau xúc cảm cũng không như la đức lao gia hảo chính là không ngại ẻm mạ đối miêu khoa thiên vị thêm thừa tác dụng đại miêu mễ gì đó thật sự thực đáng yêu hơn nữa vẫn là vẫn luôn lấy trầm ổn trưởng bối tự cho mình là ha nhân tiên sinh tròn tròn sư tử lỗ thai tại thủ hạ run rẩy bộ dáng thật làm nàng tâm tình vui sướng đông nhiên một cái bóng đen nhanh chóng ở nàng trước mắt sẽ qua sau đó nàng liền bị sư tử đại trảo áp đảo ở mềm mại trên giường bị hai nhân giống ôm bút bê vải giống nhau ôm ôm hai nhân tiên sinh ý thức được chính mình bị lông xù xù che giấu ngu xuẩn hành vi nàng khẩn trương nói thực xin lỗi ta lập tức không quan hệ từ sư tử cổ họng truyền ra giọng thấp làm nàng ngây người một hồi lúc sau ẻm mạ liền ôm chặt chủ sư tử đem mặt lý nhập tông mau có ích lực cọ cọ như thế nào chơi đến cao hơn sao không lâu Cùng với buồn ngủ thanh âm truyền vào nàng lỗ thai, màu nâu đại sư tử chậm rãi mở ra mắt, một đôi màu làm đôi mắt chiếu ra thân ảnh của nàng. khi hì hai nhân tiên sinh sớm tỉnh đi. Ở các ngươi bước vào ta bàn công thời khắc đó liền tỉnh, chỉ là muốn nhìn một chút đương nhiệm nữ vương bệ hạ tưởng đối nàng mệt mỏi thần dân làm cái gì, không thể tưởng được là đêm tập sao. Thật là ngoài ý muốn lớn mật. Hoàn toàn không để bụng bên má thiếu nữ loạn cọ hành vi, hai nhân chậm gì gì đánh cánh áp, lộ ra bốn con sông ra sắc nhọn thú răng ra đối cho nên hai nhân tiên sinh muốn ngoan ngoãn nghe lời nói dỡn vươn tay sở hướng kia sông ra hàm trên răng nhọn hai nhân đánh xong ngáp sau phát hiện nha thị thượng khắc thường sau rừng một chút bao dung liếm hạ nàng đầu ngón tay thô giáp đầu lưỡi xúc cảm đưa tới ẻm mà cười khẽ như vậy ngươi liền không cần đi rồi lưu lại nơi này ngươi thích như thế nào sở đều có thể ta nhớ rõ ngươi còn không có sở qua ta cái đuôi đi đích xác tuy rằng hai nhân tiên sinh thực chịu được nàng chính là cái đuôi không được Sư tử cái đuôi hình như là thực mẫn cảm, chỉ có bạn lưu mới có thể sờ, đây là ha nhân tiên sinh vì nàng thối lui đến cuối cùng điểm mấu chốt. Nói như vậy tiên sinh không thể nghi ngờ là ám mà đối nàng cầu hái, lại còn có cố ý vô tình muốn lưu lại nàng. Ở năm đó làm nhân tiên sinh tiến hoàng cung yêu cầu hắn hỗ trợ chủ bị con thuyền vật tư khởi, hắn liền biết nàng sẽ rời đi đi. Ta cho rằng ngươi sẽ lưu tại này quốc gia càng lâu một chút, ngươi khi đó yêu cầu đồ vật ta vẫn luôn thế ngươi giữ lại. Lương thực đồ dùng hiện tại lập tức liền có thể tùy ngươi yêu thích thế ngươi mua sắm, rốt cuộc ngươi khi đó cấp tiền tài vẫn luôn lưu lại nơi này. Vẫn luôn không có nghe được nàng hồi phúc, ha nhân hiểu do nói. Thực xin lỗi, lương thực đồ dùng ta hy vọng dự toán nửa năm tả hữu phân lượng. Nay chỉ là số ước lượng, nàng hẳn là không cần nửa năm lâu như vậy thời gian. Cầm lấy đẻ ở trên người đại trảo, ẻm mạ nắm lấy kia đại chảo, ngồi ở hắn bên người tiểu tâm nói. Phần 211. Sẽ lại trở về sao? sẽ trở về, ta chỉ là tưởng tạm thời rời đi một chút. Nhìn đến hai nhân tiên sinh không có quá lớn phản ứng, nàng an tâm nửa dựa ở hắn trong lòng ngực. Ta chỉ là muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Thời gian, rời đi thời gian. Như thế nào có thể ta hy vọng mau chóng? Chính mình đại trảo bị thiếu nữ vui sướng thưởng thức, bị ấn sau vươn cong trảo, vung tay sau lại lùi về, hắn biết không quản qua bao lâu ẻm mà cũng thực thích chính mình, có lẽ nên nói là chính mình trùng tộc. Hắn đấy lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Chính là ít nhất bởi vì chính mình chủng tộc, hắn so mặt khác tiềm tàng đối thủ cạnh tranh mang đến ưu thế. Ta có thể bồi ngươi cùng đi, ngươi biết ta chức nghiệp quan hệ cũng sẽ rời đi này thú nhân quốc. Không cần, ta đã làm tốt các loại tư liệu sưu tập. Chính yếu nguyên nhân cũng là trải qua lão ra cùng vừa rồi ha nhân ám chỉ, nàng không nghĩ cùng hắn cùng nhau đài ở trên thuyền, ở ha nhân tiên sinh mở miệng trước vẫn là mau rời khỏi đi. Bất quá sao, nàng cũng xác thật yêu cầu một cái giúp đỡ. Nếu như vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Chỉ là ngươi này quyết định có ai biết Ta không có đối ai nói quá Đợi lát nữa nặc nhị cũng chỉ sẽ cùng phách ra nói mà thôi Nặc nhĩ Chỉ có ngươi cùng hắn Hai nhân phản ứng thực mau cũng cảm thấy ngoài ý muốn Ta ở khi đó đáp ứng rồi muốn dẫn hắn ra ngoài nhìn xem Nhìn đến em mạ sau khi gật đầu Thâm màu nâu sư tử bỗng nhiên túi đầu ở nàng phần cổ như là làm nũng cọ sát Ý đồ ở trên người nàng lưu lại càng nhiều chính mình hương vị Ha ha, hảo ngứa Làm sao vậy hai nhân tiên sinh ở đối ta làm lũ sao? Hảo ta liền không ngại ngại hai nhân tiên sinh người công tác. Ta ái mộ ngươi, hy vọng ngươi đáp ứng trở thành ta bạn lữ. Nô! Tay ngừng ở hắn tông mau gian, em mà đối bỗng nhiên trắng ra tình yêu tuyên ngôn phản ứng không tới. Chỉ kém một chút nàng liền có thể toàn thân mà lui. Ở đã trải qua láo ra thổ lộ sau lại lần nữa trải qua loại tình huống này nàng đã có chuẩn bị tâm lý, ngược lại có loại nhà, quả nhiên vẫn là không hiểu thú nhân cảm tình. Ta! nàng đang muốn như qua đi chống đẩy liền bị nhất quán trầm ổn hai nhân tiên sinh dọa tới rồi đến nỗi dọa đến nguyên nhân là bởi vì tiên sinh cúi người ở nàng phía sau lộ ra bén nhọn răng nhanh nhẹ chống nàng cổ thế hoạt cơ bắp đã hơi ao hám đi xuống quanh hơi thở tất cả đều là gần gũi dày đặc dã thú hương vị làm sao vậy tưởng nếm thử nhân loại hương vị sao nàng một chút cũng không sợ hãi cầm lấy sư tử móng nuốt bóp kia thật lớn miêu trưởng quả nhiên là không sợ hai ta Bỗng nhiên cười khẽ thu hồi hàm răng. Ha nhân ngoan ngoán đem gương mặt để ở nàng phía vệt đỏ trên cổ. Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Ta tưởng ngươi có lẽ sẽ nhân sợ hãi mà đồng ý cũng nói không chừng. Bên thai truyền đến cười khẽ thanh, ha nhân run sợ mạc danh run dày lỗ thai. Cho dù ta sợ hãi, ha nhân tiên sinh cũng sẽ không làm cưỡng bách chuyện của ta. kia nhưng không nhất định. Thông thả nói ngươi đáp án đâu? tiếp thu ta, cự tuyệt ta. Rõ ràng thú nhân có nhiều như vậy nàng thấp giọng nhẹ nói. Sau đó nói ra cùng lao ra giống nhau phía chính phủ đáp án, thời khắc đó nàng đống nhiên nhớ tới Danny kia ngu ngốc phía trước nói qua nói, sau đó liền cảm thấy chính mình có lẽ thật là cái cha. Ở ha nhân tiên sinh bảo đảm trước ngày mai liền bảo sung nàng muốn đổ vật, cũng nói cho nàng thuyền bỏ neo vị trí cùng tên kích cỡ sau, ẻm mã liền từ hắc Y thú nhân ôm lập tức trở lại Mỹ lệ hoàng cung, tùy tiện hắc Y thú nhân đi theo nàng phía sau, ở bước vào cung điện thời khắc đó, phóng nhãn nhìn lại trung ương vương tỏa vị treo không. Mà ở vương vị bên cạnh, ngồi ở tể tướng vị trí nặc nhĩ tắc biểu tình cao ngạo xử lý thuộc về nàng văn kiện, vốn di tể tướng phách giá đứng ở hắn bên người không. Tiếng động tàn nhẫn chứng mắt, nhạy bén nghe được nàng tiếng bước chân sau, ánh mắt liền vẫn luôn theo sát ở trên người nàng, bất mãn cảm xúc liền nàng muốn làm bộ không biết cũng không được. Nặc nhĩ có ngoan ngoan sao? Trải vớt lại bước nhanh mà đến hơi nhữ màu đỏ thâm váy dài, nàng làm bộ tự nhiên chiều bọn họ đi đến. Có. ở nhìn đến em mạ khi từ ngạo mạn dây thu nhỏ đáng yêu nặc nhĩ đỏ mặt nhanh chóng đáp nếu hắn có cái đuôi hiện tại đã điên cuồng lay động Tuất thực ngoan thực ngoan ác tán thưởng sờ lên hắn đầu bạc em mạ trột dạ nhìn mắt biểu tình đã cực độ tức giận hắc con thỏ Tano đá ngươi trước đừng nóng giận ta có điểm nói chuyện tưởng cùng ngươi nói chúng ta em mạ cùng ta phải rời khỏi cái này quốc gia đống nhiên nặc nhĩ đỉnh em mạ sờ sờ dành trước mở miệng nói không được không ngoài sở liệu Con thỏ tể tướng hắn phản ứng dị thường kịch liệt. Hắn còn có rất nhiều đồ vật phải biết rằng muốn học tập, sao có thể có thể phóng ẻm mạ rời đi. Nhất định là ngươi dạy hư tân vương. Không được. Bệ hạ rất bận rộn không có thời gian bồi ngươi. Không phải nạc nhĩ, là ta nhất nhất. Không không. Bệ hạ ngươi còn có rất nhiều công tác yêu cầu xử lý. Ngươi chi thức hẳn là ứng dụng ở quốc gia phương diện mà không phải bồi mặt khác thú nhân nơi nơi du ngoạn. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng điểm này. Ta nói. Là ta chủ động đề cập muốn ngắn ngủi rời đi cái này quốc gia, cùng nặc nhị không có quan hệ, mà công tác ta cũng đã tính toán ủy thác ngươi tạm thời xử lý, ở quốc gia ổn định hiện tại ta tín nhiệm ngươi năng lực. Nghe được phách giá gần như cỡ trách nàng thất trách nói chuyện, em mà nhịn không được những mày. Phần 212 Mỗi ngày công tác nhiều như núi, đã là công tác, phòng ngủ lại công tác, Hắc thỏ còn muốn mỗi ngày đổ người hỏi nàng sự sự giải thích cùng mặt khác chính sách quản lý thủ đoạn. Nàng một cái vương liền cơ bản loát mao cơ hội cũng không có, chính là mỗi ngày lý đầu khổ làm không có giải trí ngươi còn muốn như thế nào nữa. Ta không ủng hộ bệ hạ ngươi chủ trương, bệ hạ chỉ cần tận sức cải cách thú nhân quốc hết thể liền hảo, xin trả đánh mất rời đi loại này ý niệm, nếu khăng khăng phải rời khỏi, ta sẽ vận dụng quân đội phá hư bệ hạ sở hữu rời đi con đường. Đến nỗi mặt khác không có giá trị thú nhân, ta sớm tưởng khuyên bảo bệ hạ thật lâu, không cần cùng những cái đó nhất nhất. Nàng rốt cuộc nhịn không được thẳng hô hát thỏ tên. Ta không nghĩ giận ngươi, nguyên bản cũng chỉ là tính toán ngắn ngủi rời đi, ngươi phải dùng chính vụ tới lời nói muốn nói là thị sát biệt quốc cũng có thể, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tưởng cái gì, muốn ta chỉ vì này quốc mà sinh tồn, không chuẩn ta cùng mặt khác thú nhân giao hảo mà chỉ tin ngươi một người. Làm một con thỏ thật là tham lam lại ngu muội Không thể chịu đựng được hát thỏ nói chuyện, nhiều năm làm vương mà dưỡng thành lãnh đạm cùng tự thân thân là người tàn khốc một mặt hoàn toàn bại lộ ở phách đá trước mặt tuy rằng so với hắn thấp bé nhưng không ngại nàng lánh khóc nhìn đối diện hắc con thỏ cái loại này ánh mắt tựa như coi khinh một con rẻ mãi không sửa nhỏ yếu con thỏ giống nhau không cần bách ta thật sự rời đi này quốc người biết ta thật muốn đi là rất đơn giản sự không ai có thể làm được vô trường mực nhẫn mại nói đến này nàng hơi nghiêng đầu nhìn mắt phía sau hắc ý rẻ thú nhân bị nàng trong mắt khinh miệt tầm mắt cùng ngữ khí dọa đến phách đá nhanh chóng tự hỏi sẽ muốn mở miệng trấn an ổn định nàng cảm xúc lúc sau lại từ địa phương khác chặt đức nàng hành động đi bệ hạ thật sự thực xin lỗi không phải ngươi tưởng kia dừng lại suy nghĩ của ngươi phách giá đừng lại ý đồ chọc bực ta ngươi cứ như vậy thích cái này quốc gia sao vẫn là tưởng chứng minh chính mình nguyên bản túi đầu thỉnh cầu bệ hạ tha thứ phách giá bị ẻm mạ gợi lên cầm lầm đầu hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ vô về hắn gương mặt buồn hẳn là thân mật hành động nhưng màu hồng phấn cánh môi phun ra nói chuyện lại làm hắn cả người liền tâm cũng run rẩy lên tùy tiện đi ta sẽ bãi miễn ngươi làm người thế thân ngươi vị trí sau đó làm ngươi xem Ta sẽ đem nhân loại khổ hình bại hoại dẫn vào này quốc gia, liền tàn khốc phương diện này, không có gì chủng tộc so nhân loại càng am hiểu. Nàng rộng rãi nói ra loại này nói chuyện sau liền bảo trì tươi cười đứng ở trước mặt hắn, mà vẫn luôn đứng ở bọn họ phía sau không lên tiếng nhĩ, có trong nháy mắt gian, mơ hồ ở ẻm mạ trên người nhìn đến mỏ gì sờ bóng dáng. Cuối cùng, không biết là sợ hãi nàng uy hiếp vẫn là nàng phía sau hắc y. y thú nhân đoàn đội, phách giá không thể không tiếp thu bổn quốc vương tạm thời rời đi sự thật. Mặc kệ hắn lại như thế nào do hỏi, ẻm ạ cũng chỉ là nói một năm nội trở về. Hành trình mục đích địa trang bị đồng hành nhân viên linh tinh ẻm mà một mực không đáp, lo chính mình rời đi. Chương 108 đệ 108 chương. Kỳ thật khi đó ta cũng chỉ là nói nói mà thôi. Bị gió biển thổi đến thoải mái, nàng dứt khoát nhắm mắt lại thấp giọng giải thích. Mà có được phong phú trưởng thuyền kinh nghiệm màu đen mãng xà tắc tấn trách đi. Sao có thể có thể nhân chính mình hỉ nộ ảnh hưởng quốc gia vận tác? Bất quá sao? Bãi miễn phách giá cũng là có thể. Quay đầu lại nhìn mắt đã nhìn không thấy thú nhân quốc cùng tiệm để lộ ra quang tối tâm sát trời, nàng lẩm bẩm nói. Nói vậy Bách Nạp hiện tại đã rời đi Hoàng Cung đi kết hôn đi. Hắn sẽ nhớ rõ chính mình giao thác đi phái tin sao. Bất quá đã quên cũng liền đã quên, không quan hệ. kia tin nội dung cũng rất đơn giản, cũng chỉ là nếu lao ra bọn họ thật sự như thế thích nàng, vậy tới tìm nàng đi. Nàng đã định ra kỹ càng tỉ mỉ địa điểm quy hoạch, thú nhân quốc bên ngoài mặt khác tiểu quốc quá nhiều. mà nàng bố trí lộ tuyến giai đoạn trước cũng thiên hảo cải trang quá cảnh thưởng thức phong cảnh là chủ, không tính toán chứng lưu, như vậy khắp nơi du lịch làm nàng nhớ tới Dĩ Vãng chôn tránh dậy mần Nhật tử, không, có mục đích địa lại rất tự do, nàng thích loại này tự do cảm, thẳng đến nàng hồi thú nhân quốc Nhật tử mới thôi. Nếu vô pháp làm ra lựa chọn cùng đối bọn họ cảm tình vẫn ôm có bất an dưới tình huống, hết thảy liền giao cho tương lai đi, nếu bọn họ giữa có người có thể tìm được nàng, nàng cũng sẽ đối cái này tương lai phụ trách, cho chính mình một cái cơ hội. nếu không có người tìm được nàng kia cũng thuyết minh kỳ thật nàng cũng không có như vậy quan trọng như vậy nàng có thể vứt bỏ loại này cảm tình chuyên chú với mặt khác đồ vật tỉ như chuyên tâm công tác cũng không giấu vết khai phá sở mặt khác lông xù xù con đường linh tinh trưng thu trường bao thuế giống như cũng thực không tồi. đầu tiên mức thuế không thể đại chỉ là một cái đế liêm giá cho chính mình sở sở là có thể miễn đi nên năm trường ma thuế không cho sở quốc khố cũng có thu vào tích tiểu thanh đại a a càng nghĩ càng được không không được em mạ ngươi muốn bình tĩnh không thể giống cái biến thái giống nhau hút nhân ra trường bao nàng nỗ lực lắc đầu ném ra loại này sẽ trở thành bạo quân ý tưởng hảo muốn hay không lại một lần xén tóc đâu gió thổi khởi nàng tóc dài tuy ý bắt lấy một tiểu thuốc hát tóc dài nhỏ giọng nói bên chân là khoang thuyền trung ma thạch phóng ra ra tới thật lớn bóng dáng đó là một cái hình giọt nước hát ảnh nhớ tới không lâu trước đây ở con thuyền mới vừa xuất phát đêm khuya có tốt đẹp thói quen hảo bảo bảo nặc nhĩ nửa ngủ nửa tỉnh bị nàng mang đi khoang thuyền ngủ Mà nàng ở khai thuyền sau bị đột nhiên xuất hiện Danny hoảng sợ. Danny! Người ở chỗ này làm gì? Kinh ngạc nhìn như nước quái từ đen nhánh mặt biển thượng vươn thân thể du thượng bong tàu đại mãng xà, nàng cảm thấy miệng mình bắt đầu run rẩy. Nàng cái thứ nhất phản ứng là trên thuyền lương thực hoàn toàn không đủ đủ Danny sức ăn a. Vì cái gì hắn sẽ đi theo chính mình cùng nhau tới? Nguyên bản ở cùng phách giá không thoải mái nói chuyện với nhau sau, nàng là tính toán tìm bách nạp cùng đi cùng nhau rời đi, chính là sao? nô. No. Thật cao hứng ngươi tìm ta, chính là ta phải về trong tộc kết hôn, ta nói đúng không, ngươi phía trước lạ như thế này dạy ta. Với ai? Còn không phải là nam tiên kia, chúng ta sớm đã có ước định ở, mạnh nhất đệ nhất danh, đối, chính là nàng lạp, có tìm kiếm phối ngâu ưu tiên quyền. Sau đó nàng liền sợ phiền thoái chỉ tên ta, rốt cuộc từ nhỏ nhận thức lại biết đối phương là cái gì tính cách, ta cũng không có gì ý kiến. Ngươi vẻ mặt ta trèo cao nàng biểu tình là chuyện gì xảy ra. Ta cũng thực có hại. Cách làm bạn lữ sao phải nghe theo nàng ý kiến, cái gì? Không giống ta, thực lực của nàng so với ta cường, đánh không lại. Không cần lộ ra loại vẻ mặt này, ta cũng thực không bỏ được ngươi. Đúng rồi, ngươi không phải thực thích hài tử sao. Nam là nửa thú ta là toàn thú nhân, sinh hạ chứng có một nửa cơ hội cũng là bán thú nhân. Đến lúc đó liền tặng cho người chiếu cố đi. Không phải nói giỡn. uy không cần như vậy khinh bỉ ta được không? Chúng ta thẳng lần là động vật máu lạnh, đối huyết thống cũng không quá để ý. năm đó ta phá sắc mà ra cũng là chính mình tìm đồ vật ăn qua hảo một đoạn như vậy nhật tử mới bị cha mẹ nhớ lại nhặt về đi cho nên nay hẳn là thực hợp lý hoa từ từ không cần đánh ta cũng không cần xả cái đuôi xét đoạn sẽ không xoáy khí hô được rồi ngươi liền hảo hưởng thụ lần này lữ trình, làm ngươi an tâm thú nhân không chỉ ta một cái đi không dám tìm người sói cùng nhanh miêu là đã xảy ra chuyện gì làm ngươi như vậy cảnh giác ngông nô Ta hiểu được, hồ ly sư tử cũng thực tiến thủ sao? Rời đi không dám làm lão ra biết không? Ha ha ngươi cũng thực thông minh. Làm ơn ta sao? Này đó thư tín ở một tuần sau giao cho bọn họ sao? Có thể là có thể, bất quá ngươi cũng đối bọn họ cảnh giác quá lớn. Quả nhiên lại là giấy mẩn tên kia sai, không phải mỗi cái thú nhân cũng giống hắn giống nhau. Hảo hảo ta không nói, không đối vẫn là muốn nói, liền một câu, một câu hảo, đường đường xả. Tuy rằng sẽ lại trường nhưng thật sự không xoáy khí. Em mạ là cái hảo hài tử, lại nhiều tin tưởng chính mình một chút, bởi vì là ngươi trước yêu bọn họ, bọn họ mới ái ngươi. Hồi ức đến đây kết thúc, nhớ tới khi đó bách nạp biểu tình nàng tâm mạc danh ấm áp lên. Phần 213 Em mạ! Xử lý xong đi phương hướng sau, Danny lấy lòng từ thuyền trưởng thất ra tới đi theo thiếu nữ phía sau. Nói, là ai thông chi ngươi, trước nói hảo ngươi muốn chính mình tìm thực vật. Vươn ra ngón tay Danny lạnh lẽo bụng. Nàng tùy hưng nói, như thế nào cũng muốn hỏi rõ ràng sắp sửa ăn suy sụp nàng trên thuyền đồ an nguyên hung. Nói đến người được chọn nàng cái thứ nhất nghĩ đến Bách Nạp, bất quả nếu hắn phải đi về kết hôn nói nàng cũng không tính toán lại tìm người khác, nàng tin tưởng Bách Nạp cũng sẽ thuận theo nàng ý nguyện, chỉ là rốt cuộc là ai đâu. Nạp nhĩ, không, hắn vẫn luôn cũng không cùng mặt khác thú nhân đáp lời. Phách đá, cho dù hắn muốn phái người giám thị nàng cũng sẽ không tìm denny được không? Ha nhân, cũng không đúng. Hắn nói qua làm nàng tùy chính mình ý tưởng đi làm, cho nên cũng không có khả năng sẽ nói cho Danny mới đúng. Rốt cuộc là ai đâu? Thật sự không thể tưởng được, nàng chỉ có vươn nắm tay tấu hắn lánh mạnh vậy dù sao với hắn mà nói chỉ là tiểu miêu thức gái đi. Đừng phủ nhận ngươi đã chính mình nói ra. Cảm thụ bụng tiếp theo so một lần nhược công kích, để ngừa nàng bị thương Danny dùng cái đuôi cuốn lên thiếu nữ đem nàng kéo ly chính mình một chút. Ta chỉ là ở trộm đồ vật ăn khi nghe được. Này kết quả ngoài dự đoán. Nàng lại như thế nào nghĩ đến biết Danny cư nhiên biết nàng phải rời khỏi cũng lặng lẽ theo tới. Trộm đồ vật ăn, Hoàng Cung không có cho người ăn sao? Nàng vừa định nói Hoàng Cung chính là Người khác một ngày tăng cơm, nàng đã cấp Danny một ngày mười cơm còn cộng thêm ăn khuya, như vậy cũng ăn không đủ no sao? Từ từ, nếu Danny trải qua nàng cùng phách giá khắc khẩu kia phòng nói, nặc nhị phách giá thậm chí cái kia hắc ý lý thú nhân không có khả năng không có phát hiện. Ngươi! Ngươi lại một lần lưu tiến ta hở hoa viên ăn ta thích nhất xem xét điều sao. Nhưng, là những cái đó điều thật sự ăn rất ngon, thịt chất thực hảo, hương vị cũng thực hảo. Có thể có không hảo sao. Đó là nàng cố ý phân phó nặc nhị chăn nuôi quý hiếm chim nhỏ, nàng tưởng điều vẫn là cùng thuộc hạc khoa nặc nhị chiếu cố sẽ càng tốt, kết quả cũng làm nàng thực vừa lòng, chính là hiện tại, hiện tại. Ngươi phía trước lưu đi vào ăn luôn ta cũng đã tận lực chấn an nặc nhị ngươi hiện tại mới có thể đứng ở chỗ này, hiện tại, hừ. Emma cười lạnh ô ngực, hoàn toàn không thèm để ý hiện tại nàng là bị một cái mãng xà cuốn lấy, nàng biết hắn tuyệt không sẽ thương tổn nàng. Emma nàng chính mình cũng phát hiện, chỉ có ở Denny trước mặt nàng mới triển lộ ra bản thân trực tiếp nhất phản ứng, không có bất luận cái gì tân trang. Nàng tưởng bởi vì Denny là cái ngu ngốc đi, không có mau lại có thể ăn, hành vi mục tiêu cũng thực minh sắc không cần suy đoán. Chỉ có ăn liền dễ dàng thỏa mãn ngu ngốc. Cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng mới không cần câu nệ có thể ở hắn bên người tùy hướng đi. Nhớ tới khi đó tình cảnh, ở một trình độ nào đó thiên địch chính là điều mãng xà dùng mình một cái. Ta ta ta. Ta không nghĩ làm trước bệ hạ biết tờ tờ. cầu ta, có lẽ ta có thể giúp được ngươi một chút. Nàng phát ra vai ác đặc có hử hừ, hừ, hừ tiếng cười. Sớm tưởng nói như vậy thật lâu. Nội tâm cũng đồng dạng hử hừ, hừ, hừ em mạ cao hứng nghe được Danny dây tốc cầu nàng trả lời. Hảo đi ta cũng không phải người xấu, lần này sự muốn giúp ngươi cũng có thể. ngươi lần này ăn nhiều ít chỉ mười một chỉ thực xin lỗi ta không giúp được ngươi ngoan ngoan chịu chết đi ta sẽ tìm cái hảo địa phương táng ngươi toàn cái loại nhỏ hoa viên chỉ có 12 hai chỉ điều, ngươi một lần cơ hồ diệt sạch ta điểu đừng nói nặng nhĩ nàng cũng sinh khí không cần ta còn có rất nhiều đồ vật chưa ăn cho nên ngươi hẳn là đi theo hải đăng mà không phải ta Buông ra cái đuôi. không khí phải bảo vệ em ạ ta muốn chết các ngươi ở chơi cái gì ở bọn họ nói chuyện thời gian sắc trời đã nổi lên bụng cá trắng nặc nhị xoa đôi mắt nhìn đến không ngừng dây rủa ẻm mà cùng khóc ra nước mắt mãng xả khó hiểu hỏi trên người trói buộc bị buông ra nàng một bên ho khan một bên tay chân cùng sử dụng tấu đen nghi hắc mãng bảo chi ngẩng đầu nhìn bầu trời tư thái tùy ý ẻm mạ ở hắn vẩy hạ động tác dù sao lại không đau nàng có thể ngôi giận liền hảo cũng chỉ là cảm động gặp lại rốt cuộc dừng tay em mạ đem cảm động hai chữ tăng thêm âm nói ra cũng tàn nhẫn chừng lui ở nàng phía sau tựa như thê tử bị khuất quyển xúc toàn thân cự mãng nga hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau lữ hành ngươi có thể chứ nàng có điểm lo lắng hỏi nặc nhĩ tính tình có điểm cổ quái trên cơ bản trừ bỏ nàng cùng phách giá hắn ai cũng sẽ không chủ động đáp lời nếu miễn cưỡng hắn cùng mặt khác thú nhân cùng nhau sẽ có rất lớn cơ suất có đổ máu sự kiện phát sinh nếu thật sự không được Nàng khiến cho Danny lạc hải, hắn du ở thuyền biên bồi bọn họ. Lúc sau. Lên bờ rồi nói sau. Có thể, em mạ cũng yêu cầu sủng vật bồi chơi đi. Hắn hành trước sờ sờ em mạ đỉnh đầu, bao dung gật đầu. A, nguyên lai like Danny ở trong mắt hắn định vị là sủng vật nha, liền thú nhân cũng không phải. Phần 214. Có lẽ là nàng ánh mắt quá ngạc nhiên, nặc nhị híp mắt ở bọn họ chi gian xuyên qua. Chẳng lẽ không phải sao? Là là là, ta là em mạ đáng yêu tiểu sủng vật. Không chờ em mạ trả lời, Danny ở nàng phía sau nhanh chóng gật đầu, hoàn toàn bức bỏ chính mình thân là thú nhân tôn nghiêm. Thực hảo, em mạ muốn trước ngủ một hồi sao? Không cần, chúng ta sắp đến cái thứ nhất mục đích địa, đã nhìn đến lục địa Nga, ngươi xem đó là phụ trách sinh sản thảo dược quốc gia, phụ cận còn có rất nhiều phụ thuộc thôn sống nhỏ, xuyên qua này quốc lúc sau chính là nông cày quốc gia lại thừa xe ngựa đi đến biên cảnh đó là. Nàng về phía trước bắt lấy thuyền lan Hưng phấn giải thích, quay đầu nhìn đến nặc nhị tự ái. nhìn chính mình, ngượng ngùng mặt đỏ dừng lại. Tóm lại, lúc sau ta nghĩ đến ma pháp quốc gia nhìn xem, ta chưa bao giờ có xem qua ma pháp. Không hỏi cái kia quốc gia kỹ càng tỉ mị sự, nặc nhĩ hoàn toàn thuận theo mà đãi ở bên người nàng. Có thể, tùy ngươi cao hứng, ta cùng ngươi sủng vật đều không có ý kiến. Súc tại hậu phương, giang cấp vì sủng vật Deli nhìn đến em mạ chuyển xem hắn, cao hứng đến điên cuồng với đuôi, đối là đuôi rắn. nắng sớm chiếu rọi ở phía trước lục địa. xanh biếc nhan sắc dần dần bày ra trước mắt, em mạ ấm áp chiều bọn họ dơ lên tươi cười. Ân, cảm ơn các ngươi. Chương 109 trăm phiên ngoại hải đăng thiên. Phiên ngoại, không có bất luận kẻ nào tìm được em mạ vì tiền để lần tới thú nhân quốc. Có quan hệ thần lần chứng vấn đề. Tấu trương phiên ngoại có nam chủ. Cảm giác tựa như chơi chi nhánh kết cục, hưng phấn, vê đuốc. Mặc cho ai ở chính mình công tác trên bàn nhìn đến một cái hình tròn bạch trứng, mặt trên còn viết thượng cho nàng thời điểm. cũng sẽ theo bản năng tưởng đem trứng lấy ra đi nấu. Nàng thật sự bận quá, mỗi ngày cùng các thú nhân mở họp, hướng phách giá thảo luận công tác tiến độ, bất thời giờ hiểu biết các thú nhân chủng tộc văn hóa, ấn quý tổ chức đại hình bên ngoài vũ hội, lấy ra tăng các tộc dung hòa cùng khai thác đúng giờ du lịch gia tăng thu nhập, nhàn rỗi khi còn muốn bồi lạt nhĩ, còn nếu muốn tấn phương pháp gia tăng sở mau cơ hội, gần nhất thậm chí liền phách giá cũng mở miệng nói quốc khố còn thực tràn đầy không cần thêm bất luận cái gì mau mau thuế linh tinh. Sở mau không thành công, Nàng cũng thực tâm mệt. Ở về nước sau nàng liền cố ý vô tình cùng lao ra nanh miêu bọn họ bảo trì khoảng cách, nếu không có tìm được nàng, vậy không nghĩ có càng nhiều không cần thiết hiểu lầm gây trở ngại nàng khai phá sở mau con đường. Nàng gái này vương thật sự thực vô dụng, liền hút mao điểm này việc nhỏ cũng làm không đến cờ ác cờ Rõ ràng lịch sử nói cho nàng trở thành vương có thể tùy ý làm vậy rõ ràng trở thành vương liền có thể trái ôm phải ấp cường đoạt bình dân. Thở dài kéo về suy nghĩ. Nguyên bản tưởng phách giá sợ nàng đói bụng nửa đêm lưu tại thư thất, bất quá ngẫm lại hắn cũng sẽ không để ý chính mình có đói bụng không, nặc nhị càng sẽ không, ngươi muốn một cái trước quốc vương như vậy chi kỷ ngẫm lại cũng không có khả năng. Tưởng tượng không đến là ai phóng em mạ vẫn là muốn ăn, ở vươn tay trước một giây, nàng nhìn đến trứng phía dưới còn đè ép tờ giấy. Cấp em mạ, đây là ta chứng, bởi vì gần nhất chúng ta đều có việc phải làm, tạm thời liền làm ơn ngươi trước chiếu cố, ngươi biết cái kia hắc mãng liền ở tại nhà ta phụ cận. Mặc kệ sao tưởng đặt ở nhà ta cũng không an tâm, ngươi cái gì cũng không cần làm chờ nó phu hóa liền có thể. Không cần tưởng cũng là bách nạp tên kia, hắn cư nhiên. Cư nhiên thật sự đem trứng đặt ở nàng bên này. Thật không dám tin tưởng. Quá không phụ trách nhiệm. Tay xé kia trương nhắn lại, quay đầu lại nhìn trên bàn có nàng hai tay đại trứng, nàng cảm thấy một loại vô cùng đại áp lực. Hiện tại vương còn muốn chiếu cố con nhà người ta sao? Không cần phải sen bảo. Cái gì kêu không cần phải sen bảo. Nó quăng ngã phá làm sao bây giờ? Không cần giữ ấm sao? Độ ấm đâu? a mặc kệ sao nói trước kêu to loại bò sát loại thủ vệ tới hỏi một chút những việc cần chú ý đi. Vốn định nửa đêm hoàn thành chưa xong công tác, thú nhân quốc đương nhiệm nữ vương, nhân loại em ạ, hôm nay cũng vì nay thần dân giàu thúi ruột. Ở buổi tối cô ý tìm máu lạnh trùng tộc, hơn nữa buổi sáng xuất hiện ở hội nghị thượng, dùng trải chăn tơ lùa đằng rổ, một viên bạch bạch trứng. Như thế đại động tác hạ liền truyền ra vương cùng nào đó loài bò sát tộc sinh hạ hài tử. Các thú nhân đối chi tiết đều không quá để ý, chỉ nói muốn lúc sau bổ thượng vương hôn lễ linh tinh, nhật tử tùy nàng thích, liền hoàng phu là ai cũng không hỏi. Thậm chí liền phách đá cũng chỉ là muốn nàng tiểu tâm thân thể đừng quá làm lụng vất vả. Cảm giác nhà trai là ai một chút cũng không quan trọng, chỉ có nàng cùng hài tử liền đủ. Nàng cũng không biết thú nhân quốc là nữ tính chủ đạo nha. Còn có tiểu tâm thân thể là chuyện gì xảy ra. Nàng cái gì cũng chưa đã làm, liền nhất tưởng đoạt cường đáng yêu mèo con cũng chưa từng có, vì cái gì muốn cho rằng nàng coi trọng loài bò sát loại. Ha, nói cho nàng. Như thế, không ngừng giải thích liền không ngừng bị các thú nhân cười ha hả đánh gãy, không ngừng cho nàng lễ vật, thậm chí liền nhà mình hoàng cung loài bò sát tiểu tỷ tỷ cũng tìm cơ hội không ngừng giáo thụ nàng cùng loài bò sát trượng phu ở chung hàng ngày, đối thoại muốn ở buổi sáng đối phương phơi nắng không thanh tỉnh sự hỏi, đối phương đa số cũng sẽ ở mơ màng độn độn đáp ứng chung mà kết thúc. Luôn luôn dính nàng nặc nhĩ cũng không hỏi cái kia nhà trai là ai, hắn chỉ là ở nhìn đến chứng ánh mắt đầu tiên liền cười khẽ, hỏi nàng thích như thế nào thực đơn cùng gần nhất hành trình liền rời đi, một chút cũng không để bụng đã từng lữ hành đồng bọn. Bất quá xem ở hắn có lẽ là tưởng cho nàng làm chút tiếp viện dinh dưỡng đồ ăn liền tính, rốt cuộc hắn hẳn là cho rằng sinh chứng sau yêu cầu bổ sung đi. Hắn bắt đầu hiểu được săn sóc người khác cũng làm nàng cảm giác sâu sắc vui mừng. Phần 215 Nhìn đặt ở một bên làm bạn nàng công tác chứng. Emma buông trên tay lông chim mút, vươn tay đi nhẹ điểm chân nhắn vỏ trứng, các thú nhân nói không cần giữ âm, cứ như vậy đặt ở rổ chung liền có thể, này mấy ngày ở chung, nàng cũng bắt đầu có điểm chờ mong trứng ấp ra. Người lừa gạt ta. Thư thất đại môn bị mở ra, phản quang chung nàng thấy không rõ đối phương bộ dáng, bất quá thanh âm nhưng thật ra rất quen thuộc. Ngươi không phải nói chỉ có một mình ta liền cũng đủ sao. Nói đi, kia hỗn đản phụ thân là ai? Tuy rằng tạm không biết đối phương là ai. chính là trong lúc nhất thời nàng chỉ nghĩ nói đích xác tương lai nàng cùng người khác cũng nhất định là hôn huyết chính là nàng bảo hộ tính bế lên trên bàn chứng hôn đản không phải như vậy dùng đi chương 110 phiên ngoại hải đăng thiên chứng là của ai nga là bách nạp cùng nam trước mặt phía trước nam nhân sắp xỉ ép hỏi ngữ khí nàng cười khổ không dám trả lời nói đã biết nàng nhân loại thân phận đại gia vì cái gì thật sự cho rằng nàng có thể sinh chứng đâu nhân loại là thai sinh sinh không chứng nga Tóc dài nam nhân ngồi ở ẻm mạ đối diện nhìn nàng trong lòng lực chứng, dưới thân xúc tu từng người thong thả không tiếng động mấp máy. Mới vừa rời thuyền liền nghe được các loại đồn đại, tuy rằng cách nói các có xuất nhập, nhưng điểm giống nhau đều là nói nàng sinh chứng. Nàng sinh chứng? Chứng phụ thân là ai? Không phải nói đương Hoàng Phu. Không không, nàng giống như có nói qua hậu cung. Biên nghĩ như vậy đuổi nhập Hoàng Cung, thô tráng xúc tu lại một phen chụp nước ven đường đại thụ. Rốt cuộc là ai giành trước? cho dù là hậu cung hắn cũng sẽ không thua khó được ẻm mạ ở hắn rời đi trước nói kia phiên lời nói là hậu cung hắn cũng muốn làm nhất được sủng ái cái kia xuất phát từ giống được cạnh tranh phối ngẫu bản năng dưới thân tám điều xúc tu dần hiện ra bất đồng tươi đẹp nhan sắc ôm loại này phải làm nhất được sùng ái rất ngộ hắn không chút do dự trực tiếp tiến cung ẻm mạ thấy rõ đối phương là hải đằng sau có trong nháy mắt chột dạng chính là trong tay ôm chứng lại cho nàng một chút có thể biện giải cơ hội hy vọng sẽ không dùng tới hoan nên trở về Sau đó ta chưa từng nói qua chỉ cần ngươi một người như vậy nói chuyện. Tiểu tâm đem chứng lại thả lại rổ chung, đem thân thể dựa hướng phía sau mềm mại lưng ghế thượng, nàng nghiêm túc thuyết minh. Nhưng thật ra ngươi, đường dài trở về hẳn là rất mệt, ta làm đầu bếp nhóm dự bị ngươi thích đồ vật, buổi tối làm địch thân tiên sinh đen nghi bọn họ cùng nhau lại đây, các ngươi thật lâu không gặp không phải sao. Đúng rồi, hắc báo có khỏe không? Cũng kêu lên hắn cùng nhau đi, mau trở về nghỉ ngơi đi ngươi cũng rất mệt. Nhìn đến nàng lại hồi phục dĩ vang chôn tranh thái độ, hải đang âm thầm làm xúc tu phát ra mỹ lệ nhan sắc, màu làm đi, hắn nhớ do em mạ giống như thích cái này sắc. Hắn cũng không tin kia hốn đản hùng thú so với hắn càng tốt. Không có nói qua nói như vậy sao? Khi đó ngươi nói gì đó? Không phải nói thích ta đến không thể tự thoát ra được nông nội sao? Ngươi cứ như vậy lánh khốc đối đại đau khổ gấp trở về thần dân sao? Phải biết rằng ta chính là mỗi đêm cũng thực nhớ mong ngươi, trước kia ngươi tổng hội cùng ta nói chuyện xưa làm ta ôm ngủ. Hắn dứt khoát làm lơ em mà vừa rồi minh là săn sóc gám là đuổi người nói chuyện, trực tiếp tiếp thượng nàng nhất không nghĩ nói cập đề tài. Nhìn đến Hải Đăng giảo hoạt đối nàng cười, xúc tu một tầng lại một tầng tiến dần lên nàng mặt bàn, thử gần sắt nàng đầu ngón tay, nàng liền biết hắn là cố ý. Nhớ tới khi đó chính mình nói qua nói, nàng thật muốn trở lại khi đó bịt miệng mình, vì cái gì sẽ đối Hải Đăng nói ra loại này nói chuyện, cho dù là lời nói đùa cũng quá không nên. Nhất nhất ta sớm đã yêu ngươi không thể tự thoát ra được, Cho nên ngươi liền lưu lại trở thành ta các phi tử đi. Nàng nhớ rõ lúc sau còn có kỵ sĩ si hôn, ách. Hiện tại hồi tưởng. Thật sự thực cảm thấy thẹn. Đúng rồi, còn có phi tử nhóm sao? Không ăn cơm chiều sao? Cũng đối muốn nghỉ ngơi nhiều, ta liền không miễn cưỡng ngươi, chứng. Các phụ thân cũng nhất định đang ở chờ ta, ngươi vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Biểu hiện ra tưởng nghiệm, em mạ thối lui thiếu chút nữa liền có thể đụng vào ở bên nhau đầu ngón tay, nâng lên cái kia rổ muốn rời đi. Nàng làm như vậy cũng chỉ là chiết chung muốn cho đại gia cũng như dị vãng giống nhau. Ái loại đồ vật này quá không đáng tin, nàng hiện tại chỉ dựa vào sờ mao cũng thực vui vẻ, tuy rằng thực tế nàng còn không có thành công quá, còn cần ngẫm lại khai phá càng nhiều sờ mao con đường. Phụ thân nhóm là có ý tứ gì? Tăng thêm số lượng thanh âm, hải đăng sau khi nghe được quả thực ngồi không được, xúc tu không ngừng sinh động mất máy, quả thực có muốn cùng ẻm mạ cùng nhau rời đi cảm giác. Những cái đó hùng thú là ai? Nô! No. Chứng nói, hắn là người tốt. Nhớ tới mạc danh bị đã phát thẻ người tốt bất nạc, nàng thật muốn làm toàn hoàng cung thú nhân trụ tình hắn, không hề ý thức trách nhiệm. Phần 216 Mang ta đi thấy hắn. Nha! Thấy hắn sao? Nàng liền tên kia đi nơi đó cũng không rõ ràng lắm, bọn họ vợ chồng thật là giống nhau không màng chứng an uy Ta đương nhiên muốn gặp thấy có thể làm em mạ thích mọi người, nhanh lên dẫn đường. y Cái kia! Cho dù là phi tử ta cũng sẽ so với bọn hắn càng tốt. Thật sự tính toán tiến nàng hậu cung sao. Em mà nghe xong làm bộ không có nghe được yên lặng rời đi tầm mắt. Hải đăng tuyệt không cho rằng chính mình so người khác kém. Tương phản hắn mặc kệ ngoại tại cùng thực lực cũng thực xuất sắc. Nhớ tới ở cất cánh khi em mà nói chuyện, hắn liền có loại thực cảm giác quỷ khuất. Như vậy khó được nàng giao động. Rõ ràng nói qua sẽ suy xét. Nhất nhất nếu ngươi rời đi sau vẫn thích ta, ta sẽ suy xét. Rõ ràng nàng là như thế này nói qua. Hắn từ hấu niên kỳ trạng thái bắt đầu liền thích sẽ kiên nhẫn bồi hắn người này, thẳng đến trưởng thành kỳ, cái loại này lúc ấy không hiểu cảm tình tùy thời gian tích lũy đặt ở trong lòng, cũng không có muốn đối nàng thuyết minh. Nguyên nhân hắn thực minh bạch, bởi vì hắn không có mau. Đối em mà yêu thích cũng còn tính hiểu biết hải đăng, đã từng rất là đáng tiếc vuốt ve chính mình kia lại lạnh lại hoạt lại phụ có giác hút xúc tu. Rõ ràng xúc tu cũng thực đáng yêu. Khi đó hắn mất mát biểu tình nếu bị Danny bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động đi. Nhìn đến phía trước xúc tu phi dương tựa như vai ác hải đăng, bị bắt nóng nảy ẻm mà ôm lấy trứng. Thực xin lỗi đã quên ta đi. Vòng qua nháy mắt thạch hóa người nào đó rời đi, chỉ để lại toàn thân xúc tu biến thành xám trắng hải đăng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Thật ra, chương 111 phiên ngoại hải đăng thiên. Kế tiếp mấy ngày nàng cũng không có lại nhìn đến hải đăng. Mới vừa xử lý xong trên tay văn kiện, tùy tay đem một viên nho nhỏ sáng lên thạch bỏ vào hậu áo choàng thượng túi chung Nàng bế lên trứng đứng dậy nghĩ đến phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn vặt Tuy rằng có thể kêu người hầu đưa tới Chính là nàng càng muốn hô hấp một chút mới mẻ không khí Cùng canh giữ ở cửa thủ vệ nói muốn đi mục đích địa sau Huyển cự bọn họ đi theo Một người một chừng cư như vậy bước chậm ở đêm chim hót kêu buổi tối Trải qua bên ngoài hành lang dài khi ngẩng đầu nhìn đến lập lòe ánh sáng tinh đàn Đông nhiên liền nhớ tới Hải Đăng Ngày đó lúc sau, hắn cũng từ bỏ đi Như vậy cũng hảo, đơn giản bằng hữu quan hệ chưa từng có nhiều cảm tình ràng buộc tiểu tâm nuốt trong lòng ngực rổ nội chứng lạnh lạnh xúc cảm làm nàng cười khẽ một chút đại bách nạp bọn họ trở về ta thế ngươi trừng phạt một chút không phụ trách nhiệm phụ thân được không mẫu thân liền tính sẽ nghĩ đến đem trứng ném cho nàng nàng tưởng này hẳn là cũng là bách nạp chủ ý ở tiếp cận phòng bếp vị trí ngoài ý muốn nên diện mà đến chính là hắc báo ezit không hổ là nhân loại ngươi lại như thế nào làm được còn chưa mở miệng ezit liền đứng ở nàng trước mặt hỏi làm được cái gì Ngường đầu nhìn càng gần sát nàng Egypt, trên mặt có mấy đạo trường mà Thiện vết thương, nhìn qua đã có một đoạn nhật tử. Ngươi mặt làm sao vậy? Không phải cùng ngươi nói cẩn thận một chút sao? Này đó không quan trọng, bất quá là tiểu thương, có chút vẫn là cùng hải đang đánh nhau lưu lại. Ngươi cùng hắn đánh sao? Nàng có thể tưởng tượng trước mắt hắc báo rốt cuộc đem hải đang bước đến tình trạng gì mới làm luôn luôn lười đến động thủ hắn động thật cách. Đối, hắn cũng rất mạnh. Cái này ta đã sớm biết. Lúc ấy ngươi không phải còn mang long đi phá hư nhân ra thuyền sao. Dưới đáy lòng âm thầm phun tao ẹm mạ gom lại trên người màu đỏ nhạt táo tràng, ý bảo e biên đuổi kịp chính mình biên nói. Bất quá ngươi càng cường, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cái này nàng càng không rõ. Ngươi đang nói cái gì? Ta càng cường. Hô, ngươi chỉ cần dùng sức chạm vào ta liền sẽ gãy xương, ta thực nhược được không? lắc đầu không thể lý giải hắn nói chuyện, thầm nghĩ miêu khoa bên ngoài chơi một vòng liền nói chuyện cũng không rõ ràng lắm sao. Có thể làm tên kia bảo trì sám trắng nhăn sắc, nạn lòng thoái chí không có ý chí chiến đấu, ngươi rất mạnh. Ngươi là chỉ hải đang sao. Phần 217 ezit không có trả lời, hắn chỉ là dùng cặp kia miêu khoa độc hữu, đồng tử phóng đại nhìn nàng. Từ đầu tới đuôi cũng không có xem nàng trong lòng ngược chứng liếc mắt một cái. Ta cho rằng hắn hẳn là từ bỏ. Nhìn phía trước màu đen cảnh vật, nàng nhẹ nói. Đi xem hắn, sau đó ta lại cùng hắn đánh một hồi. Phúc bật cười. Nàng lộ ra minh bạch gì đó biểu tình nhìn bên người Egypt, quả nhiên giống hắn sẽ nói nói. Cũng đúng, hôm nay ta khả năng nói được không rõ lắm, ngươi biết hắn ở nơi đó đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đều ở trong hoàng cung cái kia trong hồ lớn. Nga Nga, là nơi đó sao? Ở nàng mới vừa kế vị khi Hải Đăng cũng từng mang nàng tham quan, đó là cái bị nở hoa thụ sở che giấu, như gương mặt xinh đẹp đại hình ao hồ. Ở lần đó lúc sau nàng liền rất ít đi, không có biện pháp hoàng cung quá lớn. Một tay bảo vệ trong lòng ngực rổ, nàng dừng lại chiều hắc báo vươn tay. Làm sao vậy? Mang ta đi nha, ngươi sẽ không cho rằng lấy ta cước chỉnh có thể đi đến đi. Nàng đương nhiên nói. Có ngươi cái này bằng hữu quan tâm hắn, hải đăng biết nhất định thật cao hứng. Phong ở nàng bên thai gào thét, cảnh vật nhanh chóng lui ra phía sau, hoa ở hắc báo trong lòng ngực em mạ cảm khai nói. Cũng bởi vậy không có nhìn đến ở nghe được nàng nói chuyện sau, hắc báo biệt nữ nhấp miệng đáng yêu bộ dáng. ở đêm nàng mang chung tre kín thụ ven hồ bên ngoài sau egid liền tự giác bưng nàng lần trước tới thời điểm cây cối đã nở khắp hồng nhạt hoa hiện tại rõ ràng mùa không đúng chỉ có nồng đậm lá xanh tuy rằng tối nay là trăng trọn ánh trăng lại chỉ có thể thưa thất chiếu rọi ở sông trung trong bóng đêm cũng thấy không rõ thủ là cái gì nhan sắc chính là rút ra kia viên nho nhỏ cục đá cũng đủ nàng thấy rõ con đường phía trước sau đi rồi một hồi nàng nhìn đến phía trước xuất hiện lam bạch lưu động sáng lên sắc lại tiểu tâm đi phía trước đến gần Thật lớn lại xinh đẹp mặt hồ xuất hiện ở trước mắt, liên quan ở giữa hồ người cũng thấy được rõ ràng. A, là không thể lảng tránh người. Cần thiết muốn giải thích rõ ràng. Nghĩ như vậy, nàng đi nên bên hồ, dưới chân đá vụn cùng cảnh khô bại lộ nàng tồn tại. Nửa người tẩm ở giữa hồ tóc con nam nhân vẫn luôn nhìn thiếu nữ tiểu tâm công chứng, ngồi ở bên hồ chiều hắn cười cười. Hai người lẫn nhau cũng không nói gì, hồ nước lưu động thanh mơ hồ chuyển đến. Cuối cùng, vẫn là chính giữa hồ hải đang nhịn không được trước mở miệng. ngươi không phải muốn ta đã quên ngươi sao vì cái gì còn tới nơi này nhưng thiếu nữ vẫn là không nói lời nào nàng chỉ cần thắc mặt nhìn hải đăng từ xa nhìn lại như là phát ngốc giống nhau lạnh băng hồ nước phía dưới xúc tu bắt đầu bất an di động nhưng lại như là sợ hãi cái gì giống nhau chỉ dám không tiếng động động di động xúc tu mũi nhọn không dám có đại động tác trầm mặc vẫn luôn tràn ra ở cái này gao hồ trong rừng rậm thẳng đến từ vừa mới bắt đầu cứng còn phần lương chờ đợi nam nhân chịu đựng không được loại này không khí bắt đầu di động hướng bên kia bên hồ lên bờ, đáy nước hạ xúc tu lộ ra mặt nước khi hơi chút phát ra một chút từ dưới mà thượng chụp đánh mặt nước tiếng nước. kia bên hồ ly em mạ phương hướng rất xa, hắn tính toán thượng mặt đất sau trực tiếp rời đi. ta vẫn luôn suy nghĩ hẳn là như thế nào cùng ngươi nói. bất quá phía sau truyền đến em mạ thanh âm, nàng thông thả nói chuyện, chỉ cần bình thường một câu liền làm hải đang dừng lại động tác. ngươi biết ta phía trước từng bên ngoài lữ hành một đoạn thời gian sao? ân, hắn trầm giọng đáp xoay người. nhìn phương xa thiếu nữ vẫn là chậm rãi hướng nàng phương hướng bơi đi ngươi biết ta thích nhất mao đi cho nên ngươi tưởng nói cho ta ngươi hậu cung nhóm chủng tộc tất cả đều là có mao sao hắn khẩu khí cứng đờ đoạt ở ẻm mà nói chuyện lập tức nói ra ta nói dối không có bị thái độ của hắn ảnh hưởng nàng nhìn bị ánh trăng chiếu xạ đến lấp lánh sáng lên mặt hồ bắt đầu cởi trên chân giày bó đem mệnh mọi hai chân để vào lánh lạnh trong hồ nước nháy mắt nàng đánh cái cực hơi run rẩy cũng không có cái gì hậu cung nhóm ta không có trong đêm đen dù cho có ánh trăng lấy nhân loại thị lực nàng cũng thấy không rõ nơi Sa Hải đang biểu tình cho nên nàng khô khô giòn nhìn chăm chú vào dưới chân bị nàng vỡ vụn mặt nước ánh trăng vậy ngươi chứng đó là bất nạp nga đó là hắn tạm thác ở chỗ này cùng ta cũng không bất luận cái gì quan hệ kia nguyên bản còn thực biệt liễu tâm tình lại ở nghe được chứng không phải em mạ sinh khi hoàn toàn thả lỏng lại hắn cao hứng càng thêm mau du gần em mạ tuy rằng nói cũng không ai tin tưởng bất quá có này chứng nói bọn họ cũng sẽ hoàn toàn hết hy vọng đi nhìn mặt nước ánh trăng nhân đối phương động tác phân tán đến càng nhiều nàng mở miệng nói ra làm thản lần truyền tin cho chúng thú nhân sự cho nên ta không tin các ngươi ta tới là cùng ngươi nói rõ ràng ngày đó là ta sai mới làm ngươi thương tâm phần 218 trăm mười mưu bàn chân thượng truyền đến bị một thứ gì đó khẽ chạm dây dưa cảm giác nàng hơi nhữu mi nhìn từ đáy nước hạ theo nàng hai chân chậm rãi lộ ra mặt nước trơn trượt xúc tu nghẹn nào thanh âm gần sắt nàng lỗ thai ở hơi nước thân thể liền ở nàng trước mặt chính là như vậy ta liền nói ngươi luôn là suy nghĩ nhiều quá ha ha nguyên lai like là như thế này ta cũng thật là cư nhiên sẽ nghĩ như vậy không thông kia không phải có thể sao ra sao ở thuyền trưởng phía trước ta cũng từng là cái hải tặc phải không vừa mới bắt đầu cho rằng ngươi có bao nhiêu mao bạn lữ nghĩ nhân chủng tộc bất đồng quan hệ không có mao ta là không có cơ hội chính là nguyên lai like là bởi vì như vậy Nhưng cái đó chỉ trường mao ra hỏa là ngu ngốc sao. Bị hắn nói chuyện quái dây bước đi, em mà ngẩng đầu nhìn đến gần trong gang tức tuấn mị khuôn mặt. Ha! Nàng ngơ ngác phát ra đơn âm muốn cho Hải đang nói tiếp. Nếu không có người khác, ai quản ngươi ý nguyện, đoạt trở về chính là của ta. Trường phu vị trí từ ta tới bổ thượng, ngươi có tin hay không cũng không quan hệ, chỉ cần biết rằng lúc sau nhật tử ta sẽ hảo hảo đại ở bên cạnh ngươi liền đủ. Ở trên biển sinh hoạt, luôn có thời điểm lên làm Hải tặc cướp bóc người khác vật tư. Muốn liền phải cướp được tay, ta như thế nào sẽ quên mất loại này đơn giản dễ hiểu đạo lý. Nếu ngươi cho ta cơ hội nhìn đến sát trung chân châu, sao có thể có thể sẽ buông tay? nô no. Ta quả nhiên vẫn là quá chính trực quan hệ sao? Khẳng định, tuyệt đối không phải bởi vì chính trực. Nàng vừa định phun tao, lại nghĩ tới chính mình tình huống mở miệng. Chính là ta thật sự không? Xúc tu theo nàng chân nhỏ gần sắt nàng đùi, sợ tới mức nàng lập tức im tiếng. Không tin ta sao? Lạnh leo đôi tay nâng lên nàng gương mặt. Hắn cũng, cũng chỉ là gần sát thiếu nữ, liền trên người xúc tu cũng ngoan ngoan bất động. Không quan hệ, tín nhiệm là thời gian xây ra tới, ta có tự tin kế tiếp mấy chục năm sẽ làm ngươi biết điểm này. Ngươi này tự tin là từ nơi đó tới. Không đúng. Thật là quá tùy hứng. Ta mới sẽ không làm ngươi thành công. Cho ta cái kia vị trí. Không cần. Cánh tay thượng có kỳ quái xúc cảm, phân thần vừa thấy hắn xúc tu đã ôm ôm nàng eo cùng bả vai. Hiện tại xem ra hắn nhưng thật ra giống ở bên hồ đang muốn thương tổn người qua đường thủy quái. Yếu ớt nhân loại, hiện tại chỉ có ngươi ở, muốn ta dùng võ lực gáp chế ngươi sao? Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Không biết vì sao diễn biến thành như vậy hấu trí cái nhau trường hợp, bị chọc giận ẻm mà nghe được hắn nói như vậy nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn dám cái gì? Ngày đó liền hôn tay lễ cũng làm hắn đẩy mặt bỏ bừng. vươn tay đẩy ra muốn dán lên tới xúc tu. ở hải đăng bực bội trong ánh mắt khẩn bắt lấy cánh tay hắn lôi kéo một cái hôn liền in lại hắn gương mặt nháy mắt dán bám vào trên người nàng sở hữu xúc tu như là bị sợ hãi một giống toàn văng ra nàng bên người cứng đờ bất động nhìn qua đảo như là tạc mao giống nhau thinh linh bị hôn hải đăng sắc mặt trắng lại hồng hắn bưng kín mặt tưởng làm bộ cái gì cũng không có chính là miệng không nghe chỉ huy trên người xúc tu càng trực tiếp biểu đạt hắn đã chịu kinh hách Ha! ngây thơ tiểu hải đăng vừa lòng nhìn đến hắn dại ra phản ứng ẹm mạ duỗi tay nhẹ đạn phía trước dừng lại bất động xúc tu nhỏ nhọn mỗi đạn một lần mũi nhọn kia xúc tu liền run rẩy cuốn xúc tránh đi nàng cái này làm cho em mạ rất có thành công cảm vui sướng chơi một hồi lâu thẳng đến bên người phụ cận xúc tu tất cả đều cuốn xúc tránh đi nàng mới vừa lòng dừng tay nhìn đối phương ngốc lập hải đăng hoàn toàn không phải nàng đối thủ nàng ôm ngược gật đầu bình tĩnh lại hải đăng bỗng nhiên đỏ mặt vớt bị hôn gương mặt cao hứng ngây nô cười ngươi cười cao hứng như vậy làm gì thực ghê thởm, không cần cười nữa Hừ hừ, bị ngươi hôn liền muốn phụ trách nhiệm, nói đi, ngày định ở khi nào? Ta mới không có. Bất quá chỉ là hôn gương mặt. Hôn gương mặt không phải hôn sao. Ngươi muốn bức bỏ ta sao? Phụ lòng. Đừng cùng Denny giống nhau nói loại này cổ quái tự. Ta hiện tại liền đi tản tin tức nói nữ vương điện hạ ở đùa giỡn song nàng thần dân sau không phụ trách nhiệm. Ta không có. Ngươi dám nói ngươi không có sao? Nô. Hảo mau quyết định đi. Ngươi phải biết rằng có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, tỉ như làm những cái đó khách khứa có chuẩn bị tâm lý. Phần 219 Sơ soạn lại hôn liền phải đối Hải Đăng phụ trách nhiệm. Ta sẽ ngoan ngoan ở ngươi phía sau Nga. Em mạ bảo hộ ta. Như thế ở Hải Đăng vô chừng mực bức bách chung, em mạ tức giận hoàn toàn bùng nổ. Ngươi cái này ngây thơ ngu ngốc thật sự thực phiền. Nàng không kiên nhẫn thất hao, đẩy ra trước mắt Hải Đăng muốn rời đi. lại bởi vì vừa rồi cứng đờ xúc tu lại lần thứ hai dán lên mà không thể động đậy phẫn nộ rồi nữ vương đại nhân cư nhiên rỗi tay về phía trước một phen đẩy ngã trước mắt hải đăng hải đăng nhìn bỗng nhiên khóa ngồi ở trên người hắn em ạ tuấn mỹ mặt đã khiếp sợ đến vẻ mặt đỏ bừng mấy điều xúc tu cứ như vậy ngốc không dám có bất luận cái gì động tác nằm xoài trên trên mặt đất một cái so thiếu nữ còn cao lớn cường tráng nam thú nhân cứ như vậy thuận theo ngã trên mặt đất đôi tay che mặt phát ra mông hồ thanh âm hào một cái thẹn thùng nam tử Cũng không có để ý hắn thiếu nữ phản ứng, em mạ một phen méo hắn tóc dài túi người kêu lên. đừng lại phiền ta, ta nói không biết thì không biết. Rõ ràng liền cái hôn đều làm không hảo còn phải làm ta trợ phu. Nghe thế, từ khe hở ngón tay chung nhìn lén hải đang nhỏ giọng nhẹ nói. kia em mạ dạy ta. Ngữ khí muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Người cái này. Bạch tuột ngủ ốc. Nàng lại như thế nào có phương diện này kinh nghiệm. Bởi vì hắn nói chuyện mà càng thêm nổi giận thiếu nữ ngực kịch liệt phập phồng. Nói không nên lời loại này phản bác lời nói ẻm mạ hung hăng chừng mắt sửa vì chỉ che đỏ bừng gương mặt nam nhân. Ta sẽ thực ngon ác, tuyệt đối sẽ là cái đệ tử tốt. Đâu, ẻm mạ? Xúc tu nói trời nóng ôm chính là thực thoải mái, đói khát nói cũng có thể thay thế làm đồ ăn. Tuy rằng sẽ rất đau, chính là ta có thể nhẫn mại. liền thử một lần. Ta tưởng ẻm mạ dạy ta rất nhiều đồ vật. Nhìn như vậy nhu nhược kỳ hảo hải đăng, nàng tuy rằng vẫn cứ mang theo tức giận. Chính là rồi lại không đành lòng chiều trước mắt thẹn thùng như thiếu nữ Hải Đăng nói ra phủ định chữ. Thật sự cứ như vậy muốn làm ta hoàng phu. Bất động thanh sắc cảm thụ được ẻm mạ toàn thân trọng lượng Hải Đăng é thẹn điên cuồng trên dưới gật đầu. Trước từ người yêu bắt đầu, không thích nói hiện tại liền đi nhanh. Thân ái, ta đêm nay muốn ngủ ở nơi đó. Cực nhanh tiếp thu người yêu thân phận Hải Đăng thậm chí liền nằm xoài trên trên mặt đất xúc tu cũng như Hải tảo vui sướng vũ động, một cái tiếp một cái dính ở ẻm mạ trên người. Hắn mở to loe sáng hai mắt hương phấn hỏi. Tổng cảm thấy sự tình đi hướng có điểm không đúng nữ vương đại nhân hơi hơi hé miệng, nàng không phải vì muốn đánh mất hải đăng ý tưởng mới đến sao. Đống nhiên lại có điểm không cao hứng ẻm mà kéo xuống đối phương che mặt tay. Mới không chuẩn ngữ như vậy cao hứng. Ôm như vậy tâm thái, nàng hôn lên hắn hơi mỏng môi. Mềm mại xúc cảm mới vừa gặp phải liền thực mau tách ra. Trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt dại ra gương mặt hồng đến một cái tân trình độ càng kích động đến cả người run dày khóc ra nước mắt Hải Đăng mới cảm thấy nội tâm thoải mái vô cùng. Hừ, cũng chỉ là cái hôn mà thôi. Tay mới. Như vậy nhìn, kế tiếp nhật tử tựa hồ cũng có thể chờ mong một chút. Ngây thơ Hải tử thật tốt chơi. Lúc sau lúc sau. Công bố cùng Hải Đăng trở thành người yêu quan hệ sau đại gia cũng rất có phong độ cho chúc phúc. Tuy rằng đại gia cũng không rõ vì cái gì là Hải Đăng. truyền trưởng được đến em mạ thừa nhận rõ ràng xem em mạ yêu thích hẳn là những cái đó có mềm nhăn trưởng mà ôn huyết giống loài mới đúng trốn bóc bạch tuốt xúc tu nhỏ nhọn nhìn ở thú nhân khác đối mặt cường trang chấn định lại bị biến hồng nhĩ tiêm ra mùa thuyền trưởng đại nhân loại này đáng yêu địa phương nàng mới sẽ không theo đại gia chia sẻ lại sau đó nghe nói bách nạp tới thu hồi chứng khi vừa vặn đuổi kịp chứng phu hóa ra tới chính là cùng bách nạp giống nhau nho nhỏ lại đáng yêu toàn thú nhân xem nhẹ tiểu thàn lằn đối với phụ thân hắn đi tiểu cảnh tượng phùng tiểu thú nhân ẻm mạ tràn ngập mẫu tính cùng kia hải tử ở một bên chơi mà bách nạp tắc đã chịu vốn là không quen thuộc hải đăng nhiệt liệt hoan nên lưu lại ăn cơm chiều mơ hồ mang theo hải tử sau khi trở về vẫn là vẻ mặt không nghĩ ra vì cái gì chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio .org.